Cuốn loạn không gian năng lượng như khốc lợi hàn phong, đem nó quanh thân huyết vụ sẽ rách đến phá thành mảnh nhỏ. Lại điên cuồng lôi kéo cứng cỏi ngoan cường tam thần, xuyên thấu qua tử ấn, địch vô pháp thậm chí đều có thể nghe được tá đẳng quốc quân không cam lòng oán hận tinh thần gào thét. Đặt thời không thông đạo bên trong, vô hình vô chất lại cứng cỏi dị thường tinh thần ý chí, tự nhiên là muốn so có hình có chất nhục thân muốn có mạnh hơn sinh tồn lực. Bởi vì làm người tinh thần ý chí lực lượng bắt nguồn từ tâm linh của người ta, tâm linh lực lượng là vô cùng lớn. Tựa như đã từng một vị chết nhân lời nói, người cũng không phải là sinh ra liền muốn bị đánh bại, người có thể tiêu diệt hắn, lại không cách nào đánh bại hắn. Đây là bởi vì người có cường hãn sức mạnh tâm linh, cứng cỏi ý chí. Lúc này, tá đẳng cấp quân cứ việc chỉ là tam thần qua lại thời không thông đạo bên trong, nhưng luận sinh tồn lực, lại bởi vì không cam lòng oán hận ý chí càng thêm mãnh liệt mà trở nên càng cường đại hơn. Bất quá địch vô pháp cũng hiểu biết, đối phương loại trạng thái này cũng không thể duy trì quá lâu. Tựa như phi hỏa lưu tình, Ngắn ngủ sát lạ, là cần lấy Tam Thần kịch liệt hao tổn đại giới đổi lấy, cuối cùng hạ trạng chính là triệt để hình thần câu diện. Nhưng mà hắn lúc này cũng rất chờ mong, muốn nhìn một chút tá đẳng gốc quân có thể hay không kiên trì đến cuối cùng hoàn thành toàn bộ thời không xuyên qua, đến thời không thông đạo một chỗ khác, vì hắn tìm ra một đầu an toàn cũng không tính quá nguy hiểm lộ tuyến. Đây cũng chính là cái gọi là trục xuất. đã từng vũ vô đạo đi vào anh luân truy nã địch vô pháp lúc, liền từng nói muốn đem hắn trục xuất đi dị giới, tìm hiểu tình huống. Kia trục xuất phương thức, cũng chính là giống bây giờ địch vô pháp đối đai tá đẳng cấp quân lúc đồng dạng, chính là đem người khống chế lại về sau, trực tiếp đem kỳ đặt một cái thời không tọa độ bên trong, mặc cho tại thời không thông đạo bên trong ghé qua. Như cuối cùng người này có thể thành công thông qua thời không thông đạo, như vậy liền ngang ngửa với tìm ra một đầu tương đối an toàn thông hướng dị giới phương pháp. Nếu không thể, kia dĩ nhiên chính là bỏ mình hạ tràng. Đương nhiên, giống siêu vũ tông môn lớn như vậy thế lực, trong tay nắm giữ thời không tọa độ về sau Đối thời không thông đạo thăm dò, tự nhiên là so địch vô pháp như bây giờ lung tung bắt người liền hướng bên trong ném phải mạnh hơn. Đột nhiên, địch vô pháp chấn động trong lòng, mâu ấn cùng tử ấn liên hệ đột nhiên đoạn tuyệt. Trong đầu bắt nguồn từ một đầu khác cuối cùng hình tượng, nhưng vẫn là ngơ ngơ ngác ngác không nói ra được mơ hồ cảnh tượng, hiện nhiên cũng không như nguyện đem tá đẳng quốc quân tam thần mang đến thời không thông đạo bến mở. Lần này thí nghiệm cuối cùng đều là thất bại. Địch vô pháp cảm thấy tiếc nuối, vướt vướt mi tâm. Làm dịu thần nguyên kịch liệt hao tổn tạo thành mê muội trong lòng cũng nhớ kỹ mới tá đẳng cấp quân đi xuyên qua đi kia một đầu thời không thông đạo vị trí. Mặc dù so với hàng trăm hàng ngàn đầu thời không thông đạo mà nói, bài trừ trong đó một đầu cũng thực sự không tính là gì. Đồng thời khác biệt vật chất năng lượng hoặc tinh thần tiến vào thời không thông đạo bên trong, tạo thành ảnh hưởng cũng là các có khác biệt, mà lại thời không thông đạo bản thân vẫn tùy thời biến ảo, vẹn vẹn một lần bài trừ kết quả căn bản không có bất luận cái gì tin độ, nhưng cũng là một lần kinh nghiệm quý báu. Ai, tiểu tử, cái thời không này tọa độ cũng không quá ổn định, ngươi vẫn là không muốn hao tổn tâm cơ, bản tôn thật là hiểu rõ một cái rất ổn định thời không tọa độ, bất quá thực lực ngươi bây giờ đến đó còn kém một chút. Ta Long Vương tôn thanh âm tại tâm linh bên trong lười nhát chuyển đến. chương 309, một cái khác đầu thời không thông đạo. Siêu siêu. Siêu siêu siêu. Từng đạo tựa như cỡ nhỏ phi kiếm hình dạng kiếm sát từ trong hố sâu lướt đi, phát ra dít lên cùng nhau xông lên không trùng kia hai đoàn phát ra năng lượng ba động bóng người. Kia hai đạo nhân ảnh lại phân biệt liền là địch vô pháp âm dương nhị thần, hút hút tới âm dương nhị năng sau liền hội tụ thành nhàn nhạt hình thể, lúc này lại bắt đầu tại địch vô pháp cố ý khống chế dưới, hấp dẫn kiếm sát ngưng tụ thành kiếm sát phân thân. Tại đạo đạo kiếm sát không có vào địch vô pháp âm dương nhị thần thời điểm, những cái kia theo kiếm sát hình thể bên ngoài bổ sung cho bụi đều bị bỏ đi ra ngoài, khiến cho cả khu vực đều là sám lên bụi dương, thấy không rõ cát. Địch vô pháp tự thân bản thể lúc này đã rời đi mảnh này nồng đậm kiếm sát giải đất trung tâm, đến bên ngoài dựa vào một chỗ đồi núi khe núi khía cạnh ngồi xuống lặng chờ. Nếu như thời gian dài đợi tại kia phiến nhận kiếm sát sông tập giải đất trung tâm, dù cho lấy hắn thực lực hôm nay đều chưa hẳn có thể chịu nổi, sẽ sinh ra cực lớn tiêu hao. Mà nơi đây cũng không có người khác, âm dương nhị thần cự ly ngắn ly thể vẫn là có thể làm được, địch vô pháp liền dứt khoát bản thể thối lui đến cái này một góc tạm nghỉ. Bộ kia kiếm tu hải cốt mặc dù tính chất không ra sao, nhưng dù sao bảo tồn hoàn hảo, lại ở chỗ này thời gian dài kinh lịch kiếm sắt cùng thời không năng lượng xung tập, đã xem như một kiện bảo bối. Trước đó cái kia ngu ngốc không biết làm sao đem hải cốt từ thời không loạn lưu bên trong vỡ ra, bản tôn lại biết, đợi người đem kiếm sắt hấp thu không còn về sau, liền dạy ngươi như thế nào vất xương. Ta Long Vương tôn lại nhảy nói, lộ ra mang theo tự đắc. Hắn dù nhưng đã chết được chỉ còn một đạo ý chí, vốn nên nên mất đi thần trí rất là cứng nhắc. Nhưng lại bởi vì đã từng trước khi chết bố trí một chút thủ đoạn, khiến cho tự thân đại bộ phận ký ức cùng cảm xúc tính cách đều giữ lại. Theo nói, tại kỳ tam thần tại giao long hồn ngọc bên trong tan rã về sau, đại lượng lực lượng tinh thần cùng cảm xúc ký ức liền đều chữ tồn tại hồn ngọc bên trong. Mà bởi vì giao long hồn ngọc bảo vật này đặc thù dưỡng hồn chữ linh đặc tính, ý chí của hắn không cam lòng bất diệt, lâu dài hấp thu những cái kia thuộc tại của mình tinh thần lực lượng cùng ký ức. Cũng liền cuối cùng rất là kỳ dị tạo liền thành cùng loại giao long khí linh như vậy ý chí linh thể, có nhất định linh trí cùng đã từng ký ức, cùng giao long hồn ngọc cùng tồn vong, bằng vào ý chí ương ngạnh đặc tính mà từ đầu tới cuối kéo dài hơi tàn. Địch vô pháp nghe nói đến loại này chuyện lạ thời điểm, cũng là vì tà long vương tôn kỳ tư diệu tưởng cùng bố trí cảm thấy khâm phục. Đối phương dù nhưng đã chết, nhưng bây giờ loại trạng thái này, kỳ thật sao lại không phải một loại khác hình thức sinh mệnh kéo dài. Mặc dù bị hạn chế tự do không nói, cuối cùng nhưng có thể vẫn là muốn tiêu vong, cũng đã rất là lợi hại. Kiếm này tu thi hải bên trong cũng ẩn chứa có đại lượng kiếm sát, thậm chí bản thân xương cốt cũng có thể chế tạo thành phi kiếm, bất quá ta đã có một thanh phi kiếm, đến lúc đó liền đem cái này thi hải nước, lấy thao thế ma khu đem thi hải vật chất năng lượng toàn hấp thu, cường hóa tự thân. Địch vô pháp ở trong lòng cùng Tà Long Vương Tôn trao đổi, tâm niệm vừa động, Hỏa si phi kiếm liền từ thể nội bay ra, từ một đoàn năng lượng quang đoàn hoàn hình biến thành phi kiếm bộ dáng. Phát ra lăng lệ hừng hực kiếm ý, Sách, cái này bất quá chỉ là một thanh nhân cấp thượng phẩm phi kiếm mà thôi, cũng liền giá trị 50 khối hôn nguyên tinh, còn bị ngươi trở thành cái bảo, chờ ngươi mạnh lên, thông qua bản tôn chỉ điểm chỗ kia thời không thông đạo tiến về cái khác cao cấp văn minh, tùy tiện đều có thể mua được một ngụm cùng loại dạng này phi kiếm. Ta Long Vương tôn ngữ khí mang theo một kia trào phúng nói, địch vô pháp trong mắt tinh mang lóe lên, như lời ngươi nói chỗ kia thời không thông đạo là đã từng ngươi đi vào liên bang chúng ta lúc đã thông không tệ, liền là kia một cái thông đạo, đó cũng không phải là thông hướng man thú văn minh thông đạo, mà là bản tôn lúc trước đảo vong thời điểm, lợi dụng một viên chân quý vô cùng phá giới châu cưỡng ép mở ra thời không thông đạo. Ta Long Vương tôn tự đắc nói, nhưng trận ngự khí lại có chút thồn thức, chỉ tiếc bản tôn lúc ấy thụ thương rất nặng, cưỡng ép xuyên qua đầu kia thời không thông đạo về sau, nhục thân liền bị hủy, tam thần cũng thụ trọng thương, cuối cùng liền chết. người xuyên qua kia cái lối đi đều cuối cùng thụ trọng thương, ta đi tới trận đêm sẽ thảm hại hơn. Địch vô pháp nhữ mày lại. Tà Long Vương Tôn cười nhạo hai tiếng, cũng không phải là thực lực càng mạnh, thông qua thời không thông đạo lúc liền càng an toàn, chủ yếu cũng phải nhìn đầu kia thời không thông đạo vững chắc trình độ. Tựa như một đầu tiểu xa, khẳng định là nuốt vào một con thỏ hoặc là một con chuột muốn nhẹ nhõm rất nhiều, nhưng nếu như cưỡng ép nuốt vào một đầu sư tử hoặc là voi, kia nhất định phải bị nó no bạo. Mà thời không thông đạo cũng không phải rắn, một khi bị nó no bạo, không ổn định, tạo thành thời không phong bạo chính là hủy diệt hệ địch vô pháp nghe vậy hiểu rõ, bất quá cũng đúng như đối phương lời nói, trước mắt thực lực của hắn còn chưa đến thời điểm, ít nhất cũng phải đạt tới tam thần cấp độ, đồng thời đem thao thế ma khu luyện đến đại thành, mới có nắm chắc đi sông kia thời không thông đạo. Thời gian trôi qua, tại cái này trồng chất không gian bên trong, rất nhanh ba ngày qua khứ, nguyên bản nồng đậm kiếm sắt cũng dần dần thưa thớt, mà càng nhiều kiếm sắt tại kia phiến giải đất trung tâm hội tụ, tràn vào địch vô pháp âm dương nhị thần bên trong. Cùng lúc đó, dị ma điện, thanh mai thống lĩnh hành cung bên trong. Ảnh sát đạt được triệu kiến, đi vào trống trải cao lớn mà lạnh lẽo yên tĩnh hành cung thiên điện. Từng đầu từ ma báo ra lát thành chăn lông mặt đất tựa như sao lốm đốm đầy trời, tráng lệ bên trong lộ ra mấy phần mùi máu tanh. Dù cho là tại dị ma điện, cũng chưa hẳn liền không có tự giết lẫn nhau. Tài nguyên có hạn, khôn sống ngống chết luật dừng ở chỗ này càng thêm áp dụng. Thanh Mai đại nhân, ảnh sát chậm rãi đi vào thiên điện, Tại thiên điện bên ngoài trăm bước tới gần cổng vị trí quỳ một gối xuống phủ trên mặt đất phía trước trên đài cao đột nhiên hiện hiện một đoàn mờ mịt màu nâu xanh khí tức lượn lờ rủ xuống tự nhiên mà vậy liền rơi vào kia phía sau có thanh mai bình phong cao lớn vương tọa bên trên Xám xanh khí ngưng tụ đằng sông biến thành một người mặc áo bào màu xanh mang theo màu đen mạng che mặt kiểu tiểu nữ tử ngươi biết bản tọa vì sao muốn triệu kiến ngươi nữ tử dưới khăn che mặt bờ môi thân khải thanh lanh thanh âm chuyển ra ảnh sát túi đầu bẩm đại nhân lại có một tháng chính là dị giới môn hộ mở ra thời điểm mà mở ra môn hộ lúc cần thiết kim vũ ma ương huyết mạch vẫn còn kém một mạch bây giờ nhất mạch kia huyết mạch liền tại cổ hạ cường giả địch vô pháp trên thân lần trước lôi cắt đại nhân xuất thủ đối phó người này lại thất bại bây giờ lôi cắt đại nhân cũng không biết tung tích ta cuối cùng bị địch vô pháp người này thả đi thời điểm nghe người này ý tứ tựa hồ cũng không có chuyện để từ chối khả năng bởi vậy liền muốn gặp mặt đại nhân ngài xin ngài định đoạt việc này hắn tự nhiên là chưa có trở về tuyệt ý tứ ngược lại rất là lớn mật Bây giờ đang ở nhìn trộm chúng ta dị ma điện bí mật, mà ngươi chính là hắn để mà theo dõi khôi lỗi." Nữ tử lanh lanh đạm đạm nói. "Cái gì?" Ảnh sát giật mình ngẩng đầu. Đột nhiên trước mặt liền có thêm một đạo màu nâu xanh khí tức, khí tức kia đằng sông chỉ một thoáng liền biến thành một con làn da bạch bên trong lộ ra thanh ý tinh tế bàn tay, tiêm tiêm ngón tay nhẹ nhàng liền điểm vào mi tâm của hắn phía trên. Một chỉ này rõ ràng tốc độ không nhanh, rõ ràng để ở trong mắt, nhưng mà ảnh sát lại căn bản là không có cách né tránh ngăn cản. Đành phải tùy ý cái này một chỉ điểm tại mi tâm, một cô không hiểu lực lượng tập nhập tâm linh. Chương 310, Liên bang nguy cơ. từng Địch vô pháp tâm thần đột nhiên từ âm dương nhị thần liên hệ chung chuyển rời, đồng nhiên chuyển rời đến trong đó một đạo tử ấn liên hệ với. Ngươi chính là địch vô pháp. Một đạo thanh lành nữ tử thanh âm chuyển vào trong tâm linh, thế mà còn ẩn ẩn lộ ra mấy phần uy hiếp cảm giác. Địch vô pháp trong lòng hơi động, dị ma điện đệ nhất thống lĩnh thanh mai thực lực của ngươi ngược lại là vượt quá dự liệu của ta, dễ như trở bàn tay liền phát hiện ta tại ánh sát thể nội động một chút tay chân. Một chút kia thủ đoạn nhỏ, nếu như bản tọa đều không phát hiện được, cũng cũng không cần phải lại tìm đến các hạ rồi. Các hạ thực lực cũng là vượt quá bản tọa dự kiến, gần như tam phẩm thần nguyên lực lượng, âm dương nhị thần cũng đều sắp từng dùng, dù cho bản tọa tự mình xuất thủ cũng không làm gì được ngươi. Nữ tử thanh âm trong trẻo lạnh lùng mang theo nhàn nhạt ngạo ý, kim vũ 12 huyết mạch lực lượng liền tại trong cơ thể của ngươi. Chúng ta dị ma điện là tình thế bắt buộc. Bất quá đã ngươi có thể có thực lực này, cũng có tư cách cùng chúng ta dị ma điện nói điều kiện, lấy thực lực của ngươi, Kim Vũ 12 một chút kêu huyết mạch lực lượng có cũng được mà không có cũng không sao, mở điều kiện đi, chỉ cần ngươi nguyện rút ra ra kêu huyết mạch lực lượng giao cho chúng ta. Địch vô pháp cười khẽ, để cho ta ra điều kiện cũng được, hiện tại ta đối thần công gì hoặc là tài nguyên loại hình đều không phải quá cảm thấy hứng thú, dạng này, Nói cho ta dị tộc mở ra môn hộ sau sẽ ráng lâm nhiều ít cường giả, đồng thời lại cho ta 500 khối hôn nguyên tinh, ta có thể rút ra ra huyết mạch. Hắn cũng hoàn toàn chính xác không quan trọng một cái kim vũ số 12 huyết mạch lực lượng, hiện tại yêu ma biến kết hợp thao thế ma khu bắt đầu hoàn thiện đồng thời mới sáng tạo một môn công pháp ra, rất nhiều nhỏ yếu dị tộc gen lực lượng đều đối với hắn không có quá tác dụng lớn chỗ. Một khi công pháp mới sáng tạo thành, đại lượng dị tộc gen đều sẽ bị hoàn toàn thôn vệ hoặc vứt bỏ. Một đầu mới lây hắn tự thân biến dị Gen làm chủ thể chuỗi Gen sẽ sinh ra, sẽ so tất cả hấp thu thôn phệ dị tộc Gen đều mạnh hơn. Nói cho ngươi những bí mật này cũng không có gì, bởi vì dù cho ngươi công bố ra ngoài, kế hoạch của chúng ta cùng lực lượng cũng không phải là các ngươi liên bang bây giờ có thể ngăn cản, các ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kế hoạch của chúng ta thành công, nhìn xem liên bang bị chúng ta phía sau thánh tộc chiếm đoạt lĩnh. Thanh Mai thanh âm cao cao tại thượng, tựa như thật là một đóa hàn mai không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Ha ha, xem ra các ngươi là đầu nhập vào dị tộc lâu, ngay cả bản thân mình liền là nhân loại thân phận cũng quên đi, chẳng lẽ là bị dị tộc chơi xứng rồi. Địch vô pháp ngữ khí mang theo vài phần niệm ai? hắn dù cũng sẽ không tự xưng là cái gì chúa cứu thế, có cái gì cứu vất toàn thế giới lý tưởng vĩ đại, nhưng cũng không quen nhìn một cái bản thân liền là nhân loại ra hỏa đầu nhập vào man thu không nói, vẫn còn phản quá mức trước mặt mình trăng bê, dáng vẻ cao cao tại thượng. Thanh Mai lại bất vi sở động, một điểm không có đưa khí ý tứ, lý niệm khác biệt, không cần thiết ở trên đây tranh chấp. Bản tọa nói cho ngươi chúng ta thánh tộc sẽ có nào cường giả giáng lâm, bất quá 500 khối hốn nguyên tinh điều kiện lại không có khả năng đáp ứng ngươi, lấy bản tọa thực lực bây giờ chế tạo ra 500 khối hốn nguyên tinh cũng cần trên trăm ngày, cho ngươi tối đa là 200 khối. Được. Địch vô pháp khỏe miệng nít lên, ta cũng lời cùng ngươi nhiều so đo, hiện tại ngươi liền nói cho tin tức ta, lại để cho ảnh sát tới lấy đi huyết mạch đen đồng thời giao cho ta hôn nguyên tinh. Lần này chúng ta thánh tộc định ra sẽ có 3 tên cường giả thông qua thời không thông đạo giáng lâm tới, một vị là Kim ưng tộc tộc trưởng, có được thiên bằng huyết mạch thiên tinh cường giả, so với các ngươi liên bang tất cả cường giả đỉnh cao đều mạnh hơn, còn có một vị là ảnh ma nhất tộc đại nhân. Thanh mai không chút nào dầu giếm, trực tiếp liền sẽ giáng lâm mấy tên cường giả tin tức tư liệu đều cáo chi địch vô pháp, nhìn qua là năm chắc thắng lợi trong tay. Hoàn toàn liền không thèm để ý địch vô pháp biết được sau công bố ra ngoài đem sẽ tạo thành cái gì dung chuyển. Dị tộc đã chuẩn bị đến như thế đầy đủ sao. Xem ra lần này liên bang tình huống là rất nguy hiểm. Cùng thanh mai trò chuyện kết thúc, địch vô pháp trong lòng cũng không nhịn được hơi có nặng nghề. Đã từng dị tộc một đầu hống vương liền có thể lấy một địch năm, chống lại toàn bộ liên bang cường giả đỉnh cao. Lần này dị giới môn hộ như mở ra, càng đem sẽ có bảng vương nhóm cường giả giáng lâm, đại chiến như lần nữa triển khai. Liên bang tuyệt đối chính là không có phần thắng chút nào. Hơn nữa nhìn Thanh Mai trong lời nói không che giấu chút nào ý tứ, địch vô pháp dự cảm đến, dị tộc người mạnh nhất hống vương khẳng định đã là thương thế khôi phục, đồng thời khả năng thực lực còn có chỗ tinh tiến, nếu không đối phương cũng sẽ không không có chút nào che giấu đem toàn bộ kế hoạch nói cho hắn biết, mà không lo lắng gây nên liên bang cường giả phản công. Kia tất nhiên là cho dù hắn đem tin tức công bố ra ngoài, tất cả liên bang cường giả liên thủ cũng khó có thể ngăn cản dị giới môn hộ mở ra. Dị tộc có lòng tin chân áp hết thể não động, chẳng qua là để cho ổn thỏa, cũng không có tùy tiện lần nữa nhắc lên đại chiến, mà là ổn đánh ổn đầm chờ đợi những cường giả khác giáng lâm. Nói cách khác, nếu như hắn không giao ra kim vũ số 12 huyết mạch, vô cùng có khả năng liền sẽ trở ngại toàn bộ dị tộc kế hoạch, như vậy liền rất có thể đưa tới vị kia hống vương chú ý. Làm sao? Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi dự định làm chúa cứu thế? Đi đến đối kháng toàn bộ dị tộc cường giả bảo vệ liên bang vĩ đại con đường? Ta Long Vương tôn ngữ khí mang theo vài phần chế nhạo, thanh âm tại địch vô pháp trong tâm linh vang lên. Địch vô pháp xa xa nhìn thoáng qua phía trước đã từ từ hòa làm một thể sát khí kinh người âm dương nhị thần. Bình thản nói, anh hùng cái này vĩ đại xương hô vẫn là lưu cho có lý tưởng người tới làm đi. Ta cũng không muốn làm cái gì anh hùng quá đã sớm chết đi. Mặc dù ta cũng không muốn nhìn thấy liên bang bị dị tộc chiếm lĩnh, dù sao nơi này là có ta quen thuộc ký ức địa phương, là quê hương của ta, bất quá lấy lực lượng của ta bây giờ. Nhưng không có cách nào làm cái gì, đương nhiên là sớm làm rời xa trận này tuyển qua mới tốt. Úc! Nói như vậy, ngươi là dự định đem kia cái gì chú chim non huyết mạch giao cho dị tộc về sau, liền thông qua bản tôn chỉ dẫn cái thời không kia thông đạo rời đi liên bang. Địch vô pháp gật đầu, lưu được núi xanh, không sợ không có tuổi đốt. Ta không tin dị tộc như thế lớn động tác, liên bang biết một chút mà tình báo đều không có điều tra đến. Nhưng bây giờ chiến tranh còn chưa mở ra, chỉ sợ là đã dự liệu được không có phần thắng. Vậy vậy liên bang những cái kia cao tầng, chỉ sợ đã bắt đầu áp dụng B, C hay là D kế hoạch." Tà Long Vương Tôn khẽ cười một tiếng, "Ngươi còn không tính quá ngu, đây là cơ bản có thể khẳng định, lần trước các ngươi liên bang cùng dị tộc chiến tranh lúc bộc phát, bản Tôn liền từng tận mắt nhìn thấy. Không thể không nói, man thú văn minh đầu kia hống tộc hống vương thực lực, coi như bản Tôn thời kỳ toàn thịnh đều cần kiêng kỵ ba phần, các ngươi liên bang cường giả đỉnh cao đều thắng được cũng ám muội, bất quá cũng coi như cho liên bang tranh thủ một chút thời gian." Hiện tại chỉ sợ các ngươi liên bang cũng đã có đối sách, thậm chí khẳng định có bộ phận trong tay nắm giữ thời không tọa độ thế lực lớn, đoán chừng đã chuẩn bị xong kế hoạch rút lui. Rút lui địch vô pháp ánh mắt hiện lên một tia không hiểu sát thái, cái này dù sao cũng không phải quá mức tùy tiện sự tình, lớn chiến tương khởi, chỉ sợ không tới triệt để vô vọng một khắc này, không có cái nào một thế lực nguyện ý vứt bỏ căn cơ mạo hiểm đi hướng hắn vực. Chương 311: Hám lợi chân tiểu nhân. Mưa xuân giả dích giống tơ lụa, như ngân trầm, lại nhẹ vừa mịn giống như một trận nước súng sương ngủ, từ không trung bay tới, không có hình dạng, cũng không ra tiếng vang, bao phủ tại trong núi. Phúc, đầm nước mặt nước đột nhiên chui ra một cái đầu, chợt bành một tiếng bọt nước bắn tung tóe, địch vô pháp thân ảnh từ trong đầm nước xông lên mà ra. Rầm rầm, hắn phiêu phù ở trên mặt nước, một cỗ vô hình năng lượng đem thân hình hắn ngăn chặn, tất cả giọt nước đều trong nháy mắt tự thân bên trên gạt ra, vẩy xuống ở trên mặt nước kích thích điểm điểm gợn sóng. Từ tiến vào phía dưới trong đầm nước kia trồng chất không gian đến bây giờ ra, đã qua thời gian một tuần. Một tuần này bên trong, địch vô pháp cũng coi như triệt để đem âm dương nhị thần tương dung vì một, đồng thời cũng dung nhập nồng đậm kiếm sát tại âm dương nhị thần bên trong, bằng thêm thần nguyên uy năng không nói, cũng càng thêm xúc tiến hai thần cùng nguyên thần ý thức tiếp tục dung hợp, hướng về tam thần cấp độ rào bước tiến lên. Địch vô pháp nhìn thoáng qua lúc này đặt mình vào sơn cốc trung quanh, lúc này bởi vì hắn xuất hiện lần nữa chỉ một thoáng đại lượng sâu bỏ rắn độc lại nhận lấy kinh hãi, có bị trực tiếp dọa đến ẩn nút không núc đích, cũng có nhảy lên ra chạy từ phía. Hắn mắt sáng lên, phong bế toàn thân khí tức, khiến cho khí tức không lộ mảy may, thậm chí sinh mệnh lực cùng lực lượng nguyên thần đều áp chế đến thấp nhất. Cho dù có người đứng ở trước mặt hắn không nhìn tới hắn, đoan chừng cũng cảm giác không thấy hắn tồn tại. Chỉ một thoáng, trong sơn cốc nhận chấn nhiếp kinh hãi sâu bỏ rắn độc cũng đều khôi phục lại bình tĩnh, bốn nhảy lên chạy trốn cũng đều nghi hoặc tại nguyên chỗ lưu lại bồi hồi. Sau đó Trần Trở trở về, thần nút lên cũng bắt đầu hướng ra phía ngoài cẩn thận từng ly từng tí ngoi đầu lên, rất nhanh sơn cốc lại khôi phục sinh cơ cảnh tượng. Địch Vô Pháp cảm thấy hài lòng. Toàn thân khí tức đều có thể thu liễm tự nhiên, khiến người nhìn không ra mảy may sâu cạn, điều này đại biểu hắn hiện tại đã triệt để có thể trưởng khống tự thân tất cả lực lượng, như cánh tay thúc đẩy, đem tự thân lực lượng rèn luyện đến hồn viên như nhất. Hắn nhìn thoáng qua không trung bay xuống mưa bụi, lợi dụng thần nguyên điều khiển năng lượng thiên địa, lăng không phi hành. Như lại điều tại trong mưa xuyên qua. Tuy ý vung tay lên, liền có mảng lớn khí lãng cuồn cổn đẩy ra, hình thành lực trùng kích khiến cho thân hình của hắn phi hành đến càng nhanh. Lúc này, địch vô pháp tựa như là một con cá, đem bầu trời xem như hải dương, đem không khí xem như nước, vung tay lên liền có thể sinh ra động lực khiến cho tự thân trong không khí như con cá du động, tiêu sái tự nhiên. Từng mảnh như xương khói mưa xuân bị hắn lúc phi hành mang theo khí lãng đánh tan mở, thành như xương như khói ướt xuống yên hạ, bệnh thành một trường to từ tầng mây rủ xuống hướng mặt đất, có thể nhìn thấy dãy núi đều bao phủ tại cái này một trương ngông lung ôn nhu trong lưới, núi xa như lông mày, lộng lẫy, mưa xuân im ắng, như khói giống như phấn. lúc này cũng không lôi đỉnh, địch vô pháp cũng đã không sợ lôi đỉnh, hắn phi hành đến cũng không cao, mang theo kịch liệt tâm bạo thành vàng, vang, uuu đi xa, đem thiên địa mở ra thành một đầu phân biệt rõ ràng khí lãng vết tích, tâm niệm vừa động, địch vô pháp bắt đầu lợi dụng sức mạnh tâm linh đi cố gắng cảm ứng cái thứ ba có thể bắt giữ dị thứ nguyên. Một tuần này tìm tu, không những luyện hóa kiếm sát nhập thể, đồng thời cái kia bạo tăng thần nguyên cũng rốt cục đều biến hóa để cho bản thân sử dụng, chết để vững chắc bước vào tam phẩm thần nguyên giai đoạn. Lấy tam phẩm thần nguyên lực lượng, lần nữa trợ tăng tâm linh lực lượng, có thể đi cảm ứng liên hệ cái thứ ba dị thứ nguyên, thu lấy cái thứ ba dị thứ nguyên bên trong năng lượng. Không lâu, địch vô pháp theo sức mạnh tâm linh riêng đưa tới thần nguyên lực lượng một chảo, như bàn tay vô hình, liền từ trong hư không vồ bắt ra một đoàn mở mịt tinh khiết năng lượng. Lại là năng lượng vũ trụ. Địch vô pháp cảm nhận thần nguyên vô bắt tinh khiết năng lượng, trong lòng hơi có chút thất vọng, thần nguyên bàn tay lớn vô một cái, cái này một đoàn năng lượng lập tức lốt bốt bạo hưởng, cuối cùng thành một viền to bằng hạt lạc năng lượng kết tinh. Đây chỉ là một phần trăm khối hốn nguyên tinh năng lượng vũ trụ, giá trị cũng không lớn. Tiểu tử, đừng lòng tham không đủ, người đây coi như là vận khí không kém, cũng không phải là mỗi một lần cảm ứng được dị thứ nguyên, đều là có có năng lượng thứ nguyên. Người ba lần liên hệ đến dị thứ nguyên bên trong đều có năng lượng, cái này cũng xem là không tệ. Ta Long Vương tôn thanh âm tức giận tại địch vô pháp trong tâm linh vang lên. Người cách một đoạn thời gian liền xuất hiện nói một câu, là quá tịch mịch. Địch vô pháp đem đậu phộng lớn nhỏ hôn nguyên tinh ném vào miệng bên trong nhấm ướt, ngoài miệng nói. Không biết lớn nhỏ, người biết cái gì. Bản tôn đây là trải nghiệm cuộc sống, thường xuyên muốn nhìn phía ngoài Mỹ lệ phong cảnh, dù sao các người này nhân loại liền bang chẳng mấy chốc sẽ sinh linh đồ thán. A ha. -ha, -ha. Máu chảy thành sông, kia thật là một trận mỹ lệ cảnh tượng a." Tà Long Vương Tôn lời nói tràn ngập nga ngược. Địch Vô Pháp hơi như mày, Liên Bang Sau cùng hỏa chủng nói không chính xác đã bắt đầu chuyện gì, sống có khúc người có lúc, tương lai đất này tình chưa hẳn sẽ không bị thu hồi. "Không có ý nghĩa, ngươi vẫn là nhanh lên một chút tăng thực lực lên, sớm đi đi La Sát Tinh vực đi, cái này địa phương nhỏ thực sự hạn chế ngươi phát triển, chờ đợi ở đây, năm nào tháng nào ngươi mới có thể cho bản Tôn báo thủ." Tà Long Vương Tôn hừ một tiếng. Bản Tôn nói cho người, thế giới bên ngoài không phải ngươi có thể tưởng tượng, liền lấy ngươi sở cảm ứng dị thứ nguyên tới nói, đều là ngẫu nhiên không ổn định, căn bản là không, có cách nhưng theo. Nhưng Bản Tôn lại biết được, tại cấp 4 văn minh trình độ quốc gia hoặc trong thế lực, liền tồn tại có thể chuẩn xác định vị ẩn chứa rồi dào năng lượng dị thứ nguyên pháp môn, có thể tạo ra được bất thế thiên tài. Người viên kia ma tâm, cấp 4 văn minh khoa học kỹ thuật đều có thể chế tạo ra, người đối so với cái kia bất thế thiên tài dễ bản không thể so sánh, tương lai đường còn dài mà. Đưa ánh mắt buông dài xa một chút. Địch vô pháp nghe vậy ánh mắt lấp lóe cười khẽ nói, xem ra ngươi là đang thúc giục gấp rút ta lập tức rời xa cái này tuyển qua, lo lắng ta bị cuốn vào trong đó vô pháp vì ngươi bảo thủ. Không tệ, tiểu tử ngươi biết liền tốt, bản tôn thật vất vả tuyển ngươi như thế một cái tay chân, nếu như ngươi bị chơi chết rồi, bản tôn chẳng phải là muốn tiếp tục chờ đợi thêm nữa. Ta Long Vương Tôn hử lạnh nói, yên tâm đi địch vô pháp đứng lặng không chung. Nhìn xem mịt mở mưa xuân hạ lộ ra mơ hồ không rõ sơn hà đại địa, mảnh đất này mặc dù là ta cố thổ, lại cũng không có đáng giá ta lưu luyến người và sự việc vận. Trường sinh cửu thị mệnh tính đỉnh phong mới là ta truy cầu, cái khác hết thể sự vật lại có cái gì tốt lưu luyến cũng không thể hy sinh. Sách, chớ cùng bản tôn nói mấy cái này, xem xét ngươi liền lại là một trong đó trường sinh độc ngu xuẩn, bất quá trên đời này vĩnh sinh là hư vô mà mịt, trường sinh vẫn còn có hy vọng, nhưng bản tôn lại sẽ không truy cầu những này quá ý tiêu xái với vùng vũ trụ ăn uống ngủ nghỉ chơi nữ nhân tiện thể lấy giết chút người đó mới là bạn tôn thích Ta Long Vương tôn tả khí lâm nhiên cười ha ha không truy cầu trường sinh chẳng lẽ giống như ngươi hiện tại chết đến mức không thể chết thêm còn vọng suy nghĩ gì giết người chơi nữ nhân địch vô pháp ngự khí khinh thường, đột nhiên đáp xuống hỗn đản Ta Long Vương tôn lập tức liền tức hồn hển chửi hầm lên long long long không trung cực tốc ghé qua tiếng xé gió triệt vân tiêu Địch vô pháp lăng không hư độ, tốc độ phi hành cực nhanh, ngắn ngủi hơn 2 giờ liền vượt qua hơn nghìn dặm khoảng cách bay trở về trùng điển gia tộc. chương 312, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Hô hô! Trường phong gào thét, dưới tầng mây là mưa xuân giả dích, trên tầng mây lại là ánh nắng tươi sáng, một vòng rượu nhật treo cao. Bực này kỳ cảnh, lại cũng chỉ đến ở trên không chung 10.000m mới gặp. Nhưng gặp biển mây cuồn cuộn, như đồi núi cao phòng, vân trụ vân quanh, như long bàn hổ cứ, muôn hình vạn trạng hai đạo nhân ảnh tại cái này biển mây bên trong dạo bước khiến người cảm giác dường như một loại ảo giác tương giang thực lực ngươi bây giờ cũng có thể câu hút tới đại lượng âm có thể đạt tới trôi nổi lăng không tình trạng bất quá muốn duy trì không trung phi hành vẫn còn rất khó khăn lần này ngươi cùng kia địch vô pháp trước tạm luận bàn ma luyện một phen tranh thủ mau chóng đột phá bước vào đến âm dương tuần tự thừa cấp độ trong hai người một cao gầy lão giả cười nói bên cạnh kia một người khác nghe vậy vội vàng gật đầu tạ lao tổ quan tâm đồ tôn nhất định cố gắng không ngừng vượt qua kia địch vô pháp, không cho ngài thất vọng. Ừm. Cao gầy lão giả tự nhiên chính là Siêu Vũ lão giả, lúc này hắn buốt râu mỉm cười, túi đầu nhìn hướng phía dưới biển mây. Ánh mắt tựa hồ trực tiếp xuyên thấu tầng mây, thấy được phía dưới một phiến bông dương đại hải phía trên, một khối tựa như lớn chừng bàn tay đảo quốc khảm nạm trong đó, liền tựa như bảo thạch phía trên một chút xuyên trang sức, lộng lấy. Ngươi lại đi thôi, trong vòng 3 ngày, lão tổ ta liền đem lại đến cái này lưu cầu tìm ngươi. Siêu Vũ lão tổ nói vung tay lên, lúc này dương tương giang thân thể liền không bị khống chế hướng về phía dưới rơi xuống, trong nháy mắt xuyên qua tầng mây, một cỗ vô hình năng lượng đem nó thân ảnh bao phủ câu nhiếp, khiến cho nhanh chóng phi hành hướng về phía dưới hòn đảo mà đi. siêu vũ lao tổ làm xong những này, lại là ánh mắt lóe lên, không khỏi từ rộng lớn cổ phát trong tay háo ruôi ra một con ôn nhuận như ngọc bàn tay thon dài, năm ngón tay bấm ngón tay suy tính. ách, siêu vũ lao tổ khẽ chau mày, trợt mắt sáng lên khoe miệng mỉm cười, có ý tứ. Xem ra kẻ này đích thật là có một ít môn đạo, biết chút quái toán kỳ môn chi pháp, ta lần trước suy tính kẻ này lúc liền ẩn ẩn có này cảm ứng, lần này cảm ứng thế mà càng là mãnh liệt. Nửa ngày qua đi, siêu vũ lao tổ ánh mắt nhìn về phía phía dưới hòn đảo, hai mắt meo lại lắc đầu, thôi, đã tiểu tử này đã cảnh giác, vậy liền để hắn lại thấp thỏ một hồi, hừ, nếu loạn tâm cảnh cũng tốt, kẻ này thực lực cho dù mạnh hơn, tương giang coi ông trời của ta tinh chi lực hộ thể, cũng ứng không việc gì trốn không thoát lão phu lòng bàn tay, siêu vũ lao tổ đưa tay thu hồi ống tay áo, đeo tại sau lưng, quay người đạp mạnh bước, thân ảnh thế mà liền liền biến mất tại chỗ, sát na vô ảnh. Cùng lúc đó, lưu cầu trung xuyên thị, trung điền gia tộc một cái hưu nhàn buông lỏng phòng trà bên trong, địch vô pháp sắc mặt âm tình bất định, cho lui một đám phục thị người về sau, liền bắt đầu không ngừng bấm đốt ngón tay, tại bên trong phòng trà đi tới đi lui, loại kia lúc trước tim đập nhanh cảm giác nhưng thủy trung trà không ra đầu nguồn. tốt tiểu tử. Không cần lại dùng ngươi kêu mẹo ba chân thôi diễn chiêm toán công phu ý đồ đầy tính là gì, tiểu tử ngươi thật sự là nhận người hận à, vừa mới lại có một cái người rất lợi hại để mắt tới ngươi, chính đang suy tính ngươi tình huống hiện tại, may mắn ngươi đủ cơ cảnh sớm cảm ứng được một chút mánh khỏe, hắn mới đột nhiên thu tay lại. Thật sự là cổ quái. Giao Long Hồn Ngọc bên trong truyền ra tà Long Vương tôn ý chí thanh âm. Địch vô pháp nghe vậy chân mày nhíu chặt hơn, trong mắt lánh mang chớp động, là ai để mắt tới ta? Ta thế mà đều tính không ra lai lịch của hắn cùng hiện tại phương vị. Ngay cả ta Long Vương tôn đều nói lợi hại người, cái này khiến địch vô pháp cảm giác được vô cùng bất an. Nhất là mới loại kia tim đập nhanh đến da đầu tê dại cảm giác nguy hiểm, làm hắn lại có loại đại nạn lâm đầu cảm giác. Ha ha, ngươi có thể tính ra lai lịch của hắn cùng vị trí mới có quỷ. Bất quá hắn khoảng cách phương vị của ngươi quá xa, bạn tôn dù có thể ẩn ẩn cảm giác được hắn tồn tại, nhưng cũng không cách nào giúp ngươi cái gì. Dù sao bản tôn hiện tại tình huống này ngươi cũng nhìn thấy. Ta Long Vương tôn trong giọng nói lộ ra mấy phần anh hùng tuổi xế chiều thốn thức. Địch vô pháp nhíu mày, trong phòng dạo bước mấy vòng. Đừng đi vòng vo, vò, ngươi thời gian không nhiều lắm, hiện tại liền tình cảnh không ổn, chỉ sợ cũng kéo dài không được quá lâu. Bản tôn đề nghị ngươi vẫn là đi hướng nơi đó đi, như thật sự có không ổn, cuối cùng cũng có thể liều mạng có con đường lui. Mặc dù lấy thực lực ngươi bây giờ, kia đường lui đều là nguy hiểm chi cực. Ta Long Vương Tôn có chút không kiên nhân nói, địch vô pháp đông nhiên ngừng chân, cho mày, nhưng cũng là quyết định thật nhanh quyết định chú ý, ánh mắt lánh mang lóe lên nói, thật sự là tạo hóa treo ngươi, hiện tại cũng chỉ có như vậy, bất quá cường giả thần bí này đã để mắt tới ta, ta lúc này cũng không biết phải chăng là có thể tới đó. Coi như không thể đến nơi đó, ngươi lại nên làm như thế nào. Ta Long Vương Tôn hừ một tiếng, phàn nàn nói, bản tôn cũng thật sự là không may, mới tuyển ngươi như thế cái đối tượng đầu tư. Kết quả đem tài nguyên cùng tinh lực đầu nhập đi xuống, thế mà còn là cái lúc nào cũng có thể gặp nạn quỷ xui xẻo. Hiện tại ngươi vẫn là nhanh lên một chút rời đi, bản tôn đã không cảm ứng được kia lợi hại gia hỏa tồn tại, hắn khả năng tạm thời đã rời đi, người này ý đồ đến không rõ, ngươi chỉ có phòng ngửa chu đáo làm tốt chuẩn bị ứng đối. Địch vô pháp biết được đối phương nói tới hoàn toàn chính xác không sai, lúc này là đưa khí không được, cũng chỉ có thuận kia một đầu cuối cùng đường lui đi đi, nếu như thật có cái gì không ổn kia nói không chừng cũng chỉ có làm một đầu chó nhà có tang. Trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra mấy phần bị đẻ nén bất đắc dĩ cảm giác. Từ khi gần đây hát vang tiến mạnh, luân phiên đột phá, càng là vượt qua tiền nhân, giết đến đã từng những cái kia chính mình cũng cao hơn cao ngưỡng vọng cường giả từng cái túi đầu xương thần, không nói ra được sảng khoái sướng ý, quả nhiên là giống như Xuân Phong đắc ý móng ngựa thở, một khi nhìn hết trường an hoa thoải mái. Nhưng mà bây giờ lại là một chậu nước lạnh hất lên mặt, Chịt để đem hắn từ kia thoải mái đắc ý trạng thái cho một cái giật mình bừng tỉnh. Nguyên lai tưởng rằng hắn đã là đứng ở liên bang này cao cấp nhất cái kia hàng ngũ. Nhưng mới loại kia bị người để mắt tới sau tê cả da đầu thậm chí ẩn ẩn hơi có chút cảm giác sợ hãi, lại làm cho hắn triệt để thanh tỉnh, trên đời này cuối cùng núi cao còn có núi cao hơn. Là vị kia thần bí dị ma điện địa chủ, lại hoặc là vị kia liên bang cường giả đỉnh cao. Bất kể là ai, đã để mắt tới ta. Tất nhiên sẽ phát sinh một chút ta khó mà khống chế sự tình. Hiện tại nhất định phải có chuẩn bị. Địch vô pháp trong lòng báo động của mình, lúc này cũng không chậm chệ, triệu tập đến La Tát cùng gai mấy người, đem trước liền đã có qua dự định một phen cáo chi mấy người kia. Cái gì? Sư phó, coi như ngài muốn ly khai, chúng ta cũng ứng với ngài cùng rời đi mới là. La Tát nghe xong địch vô pháp muốn một mình rời đi, ngôn ngữ liền giống bàn giao hậu sự, không khỏi là trong lòng giật mình vội la lên. Đúng vậy a sư phó đến cùng xảy ra chuyện gì? Gai cũng truy vấn. Địch Vô Pháp khoát khoát tay, rất bình tĩnh, các ngươi không cần hỏi tới, ta có tính toán của mình, không liền dẫn bên trên các ngươi, thực lực của các ngươi mặc dù tại liên bang đã là đỉnh tiêm, nhưng đối với ta cùng những lao ra hỏa kia mà nói, còn quá một chút nào yếu ớt. Gai cùng la tắt nghe vậy trong lòng hơi có chút cảm giác khó chịu, về phần Quẩn Sơn, Lý Kỳ còn có cả tủ cả tạ ba người, kia càng là thần sắc xa sút, nhưng mọi người lại cũng hiểu biết Địch Vô Pháp lời nói không hoa. Địch vô pháp bình thản nói, nhớ kỹ lời ta nói, thiên hạ này sẽ có đại biến, các ngươi tốt nhất vẫn là đi tìm những cái kia đỉnh tiêm thế lực ném ngang nhiên xông qua, khả năng còn sẽ có phát triển mới con đường, tương lai nói không chính xác còn sẽ có gặp lại ngày. Tiên bối, ngài là nói dị tộc bên kia sẽ có biến. Cả tù cả tạ thần sắc nghiêm túc hỏi. Không sai. Địch vô pháp chắp tay nói, xem ra các ngươi cả tù gia tộc cũng là có chút con đường đạt được tin tức, cả tù xả sủ kẻ nếu như đã tiến hành bản thân đóng băng. Người tốt nhất vẫn là đem hắn tỉnh lại, hắn muốn băng phong trăm năm sau trở ra, đoán chừng khi đó liên bang này đều đã không phải nhân loại thiên hạ. Sư phó, sự tỉnh lại nhưng đã đến nghiêm trọng như vậy tình trạng. Chẳng lẽ ngươi muốn chúng ta lại về ảnh anh Tổ? Gai thần sắc mang theo lo nghĩ. Ảnh anh Tổ cũng chính là anh Luân thế lực lớn, nhưng ở toàn bộ liên bang, so với nội tỉnh còn hùng hậu hơn thế lực vẫn có một ít. Thế lực này đều trong tay nắm giữ liên bang trần quý nhất kỹ thuật cùng bí mật. Ta đề nghị các ngươi có thể đi đầu nhập vào tiêu diêu bí tông. Địch vô pháp nhìn xem gai cùng la tát, cái này cái tông môn là cái cùng loại lính đánh thuê tổ chức thế lực, mà lại nội tình hùng hậu, chỉ muốn các ngươi biểu hiện ra thực lực cùng giá trị, cái thế lực này sẽ đối với các ngươi có chỗ bảo hộ. Đã sư phó ngài đều như thế bàn giao, chúng ta bây giờ cũng chỉ có tuân theo. La tát thần sắc hơi có ảm đạm. Địch vô pháp lắc đầu bật cười lớn, để cho người ta bắt đầu chuẩn bị đi, ta mang đi một nhóm tài nguyên. Các ngươi cũng mang đi một nhóm tài nguyên, chúng ta xin từ biệt, hữu duyên đem đến từ sẽ gặp lại. Chương 313, bò bò giữ mình. Trời cao vận dặm, một khung phi cơ trực thăng dân sự ầm ầm vù vù, lấy vận tốc 200 cây số tốc độ bay cách lưu cầu. Địch Vô Pháp lúc này liền cưỡi ở phi cơ bên trong, nắm chặt thời gian tại Tà Long Vương Tôn Chỉ điểm tiếp tục thôi diễn Thao Thế Ma Khu. Lấy Thao Thế Ma Khu hoàn thiện yêu ma biến, từ đó kết hợp cái này hai môn công pháp luyện thể ưu thế sáng chế một bộ công pháp mới lại lần nữa cải tạo tự thân chu gen, đây là địch vô pháp gần đây đến nay vẫn luôn đang tiến hành đánh hạ một sự kiện. Nguyên bản kế hoạch của hắn là tại trung điển gia tộc chậm rãi tiềm tu, sáng chế công pháp mới sau lại truyền thụ cho La Tát cùng Gai, trải qua qua một đoạn thời gian quan sát xác định mới công pháp không sai, lại mình tiếp tục thôi diễn tu luyện. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, kế hoạch đã không đổi kịp biến hóa. Không hiểu ở giữa tim đập nhanh cảm giác cùng cảm giác nguy cơ để địch vô pháp đã có loại gấp gáp. Lấy hắn thực lực hôm nay, Dù cho là tam thần cấp độ cường giả cũng chưa chắc có thể đối với hắn sinh ra loại kia ra đầu tê dại sinh tử uy hiếp bí mật quan sát hắn kia cường giả bí ẩn chỉ sợ địa vị quả thực rất lớn. Lúc này địch vô pháp tuy là tại thôi diễn võ học nhưng tâm thần vẫn còn từ đầu tới cuối duy trì độ cao cảnh giác. Cứ việc tá long vương tôn lời nói kia cường giả bí ẩn tựa hồ đã không còn quan tâm hắn sớm đã rời đi nhưng loại này không biết uy hiếp vẫn để cho hắn tại khẩn trương cao độ trạng thái. Bây giờ đã là thời buổi rối loạn. Địch vô pháp vốn cho rằng thực lực bản thân đã đủ để tự vệ đồng thời khuấy gió nổi mưa, nhưng còn chưa đái hắn đắc ý bao lâu lại liền bị một cái cường giả bí ẩn để mắt tới, trong lòng thực sự cảm thấy tích tụ mà ché lấp. Bất quá tích tụ về tích tụ, lại không thể hành động theo cảm tính. Bảo đảm nhất ổn thỏa biện pháp vẫn là đề phòng chưa xảy ra, lập tức tiến về tà long vương tôn nâng lên chỗ kia thời không tọa độ chi địa, bảo đảm dù cho thật có bất trắc kiếp nạn đến, tự thân cũng có thể có con đường lui. Chưa chiên trước trốn. Thậm chí ngay cả địch nhân là ai cũng không rõ ràng, liền dọa đến trốn trước. Cái này nói đến cũng đích thật là bất ước cực độ, khiến người thực sự bị đè nén. Bất quá địch vô pháp lại không đi nghĩ những này, hắn là cái chủ nghĩa hiện thực người. Hiện thực không phải bịa đặt tiểu thuyết hoặc phim truyền hình, như dự báo đến nguy hiểm vẫn còn ngồi chờ chết hoặc là biết rõ nguy hiểm còn muốn đón đầu mà lên liều cái ai thắng ai chết, vậy cũng thật là khở đến có thể. Khách quan mà nói, chật vật đào tẩu ở nút đi su cắt tị hùng. Dù không có liều lĩnh như vậy gióng giạc đại khí bằng bạc, nhưng cũng là bo bo giữ mình cử chỉ sáng suốt. Giờ phút này, trong phi cơ trực thăng chuyên trở đại lượng chân quý tu hành tài nguyên. Có hở V đút 4 an dưỡng dịch, mười mấy vạn khối nguyên tinh, còn có không ít chân quý dược vật cùng an dưỡng dịch, đặc cấp an dưỡng kho các loại. Những tư nguyên này đều là từ trùng điền gia tộc trong kim khố lâm thời điều đi một bộ phận, có khác một bộ phận địch vô pháp thì tùy ý gai cùng la tắt đến an bài. Lần này là chuẩn bị đào vong. Tuy thời đều có thể tại nguy hiểm tiến đến trước, mạo hiểm xâm nhập Tà Long Vương Tôn cung cấp chỗ kia thời không thông đạo bên trong. Ngay cả hắn tự thân cũng còn chưa chuẩn bị kỹ càng, trên thực lực như cũ kém một chút, mang lên gai cùng la tắt bọn người sẽ chỉ chế tạo phiến phức, không duyên, cơ khiến cái này người hy sinh. Địch Vô Pháp tuy nói tâm ngoan thủ lạn, duy lợi duy mình, nhưng cũng không muốn tạo thành vô vị thương vong cùng hy sinh. Gai cùng la tắt bọn người dù sao cũng là vất vả bồi dưỡng lên. Vì những người này chỉ con đường sáng lấy thực lực của những người này chưa hẳn liền không có đạt được tiêu diêu bí tông coi trọng cơ hội đến lúc đó nếu có thể gắng gượng qua dị tộc nguy cơ thông qua tiêu diêu bí tông đường dây bí mật rời đi địa tinh cố gắng tương lai còn sẽ có cơ hội gặp mặt mặc dù cơ hội này cũng thực sự xa vời phi hành đang đi đường thuận buồm xuôi gió số giờ trôi qua đều chưa từng có cái gì nguy cơ dáng lầm địch vô pháp trong lòng an tâm một chút lúc này nắm lên những ngày này lấy thần nguyên cô động hai khoản hôn nguyên tinh tăng tốc thôi diễn thao thế ma khu Trong lòng của hắn đã có một ít rõ ràng mạch suy nghĩ, kết hợp thao thế ma khu một chút lý luận cơ sở, đã giải quyết yêu ma biến tạo thành bộ phận gen hỗn loạn, đồng thời sáng chế ra một bộ mới công pháp hình thức ban đầu cơ sở thiên. Bất quá muốn muốn tiếp tục hoàn thiện yêu ma biến, giải quyết triệt để tất cả gen bên trên tệ nạn, đàn sinh ra mới chuỗi gen đồng thời sáng tạo hoàn toàn mới công pháp, liền còn cần tiếp tục nghiên cứu thao thế ma khu. Chỉ có tranh thủ đem cái này một bộ cấp S công pháp luyện thể thôi diễn luyện đến viên mãn khiến cho lý luận cơ sở càng thâm hậu, mới có thể ở đây cơ sở bên trên đường lối sáng tạo, cùng yêu ma biến đem kết hợp, sáng chế một bộ công pháp mới. Đây đều là mượn nhờ ma tâm cái này cường đại thôi diễn khí, mới có thể tại thời gian ngắn đạt thành. Nếu không bằng địch vô pháp tự thân, coi như lại tu luyện cái vài chục năm, đều chưa hẳn có khả năng có sáng chế một bộ mới công pháp tầm mắt cùng nội tình. Rộng lớn vô biên hải dương tại rượu nhật dưới ánh mặt trời sóng nước lấp loáng, làm đến loáng mắt, cùng trời xanh mây trắng hòa lẫn. Máy bay trực thăng cánh quạt phi tốc quái, dưới ánh mặt trời nhìn lại, kia phi tốc chuyển động cánh quạt thậm chí cho người ta một loại đứng im cảm giác, cấp tốc lướt qua mặt biển, hướng về Tây Khâu phương vị cấp tốc phi hành di động đi qua. Ta Long Vương Tôn đã từng bằng vào phá giới châu cương ép đả thông kia một chỗ thời không thông đạo, liền la nằm ở liên bang Tây Khâu A tháp liệt sơn mạch phụ cận. Địch vô pháp rất ít đi hướng Tây Khâu, đối với Tây Khâu ngược lại là cũng chưa quen thuộc. Không qua sớm trước lúc này hắn đã hạ đạt chỉ lệnh lúc này ở vào tịch nhĩ gia tộc gia la hắc cùng khố Tạp nhĩ đều đã đồng thời xuất phát đi đến tây khâu chuẩn bị tại a tháp liệt sơn mạch tiếp ứng hắn hai người này hiện tại có thể nói là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, giống như là đã bị địch vô pháp xem như con rơi tiếp xuống một đoạn thời gian chuyên môn xin đợi địch vô pháp phân công ở đây đồng thời trùng điền gia tộc gai cùng la tát bọn người còn tại thống kê muốn mang đi tài nguyên cùng chuẩn bị hành trình một cô dâng chào lăng lệ kinh khủng thương ý lại nơi này lúc đem toàn bộ trùng điền gia tộc Ba phủ địch vô pháp, đi ra cho ta. Ra, ra ba. Ai? La tát hai con ngươi thít chặt hết to, thân ảnh lóe lên sông ra chính đường đại sảnh, gai thần sắc nghiêm túc theo sát mà ra. Lại nơi này lúc bành một tiếng, lấp kín tường viện đã ầm vang vỡ vụn nổ tung, thành hàng trăm hàng ngàn cục đá nổ bắn ra bát phương, một đám cầm đao đoạt xuống lại quá khứ trùng điển gia tộc võ sĩ chỉ một thoáng bị đánh cho là tiếng kêu gen liên hồi, trên thân bị cục đá nổ bắn ra chảy máu xương ngủ, không ít người bị mất mạng tại chỗ. Bùi cất cánh dương bên trong, một đạo cao lớn thẳng tắp bóng người toàn thân khí thế phách tuyệt lăng lệ, vượt qua phá vỡ tường viện, chấp nhất cán trượng hai trường thường, từng bước một đi vào trùng điển gia tộc bên trong. Đông! Đông! Mặt đất đều tại đây chân người bước xuống rung động. Ra! Người này hét to như sấm, tạo thành thanh thế to lớn. Kia bụi bặm tràn ngập bên trong, chỉ thấy một đôi lăng lệ thanh hàn hai mắt giống như bầu trời đêm như hàn tinh, nhiếp nhân tâm phách. Người là ai? La tát hai mắt lạnh leo ngưng trọng. Long tương hổ bộ trực tiếp nên đón, một bước đạp không toàn bộ đỉnh viện đều cự chiến, một tôn to lớn uy nghiêm vương giả thân ảnh tại sau người hiện hiện, tám đạo năng lượng cánh tay hầm vang hiện hiện mở ra. Hắn dù cảm nhận được người tới thực lực mạnh mẽ đáng sợ, uy thế kinh người, mình sợ không phải địch thủ, nhưng mà người này đánh tới cửa như thế kêu gạo, hắn tự nhiên không thể nhìn như không thấy, lúc này lại là muốn đối cứng địch đến. chương 314, ta là các người sư thúc. Địch vô pháp là sư phó người. Hô! một cỗ vô hình khí lãng tử cái này bóng người cao lớn trung tâm phát tiết ra chỉ một thoáng tất cả cho bụi hướng bát phương khuyết tán la tát ánh mắt trong vắt bên ngoài cơ thể đồng dạng có vô hình lực trường sinh ra đem đánh tới tất cả cho bụi đều bắn ra liền thấy một mặt mày ngạo ngếch môi mỏng mà lạnh lẽo cái cầm kiên nghị thanh niên chấp nhất trưởng thương nhanh chân đi tới địch vô pháp là sư phụ của ngươi vậy ngươi liền muốn xương ta là sư thúc thật sự là không nghĩ tới kia tên phản đồ thế mà còn thu ngươi dạng này đồ đệ hả còn có ngươi, thực lực của ngươi cũng rất mạnh. Dương Tương Giang phảng phất xa trường điểm binh, khí thế cường tuyệt, ánh mắt lại lập tức lướt qua La Tát, nhìn về phía cảnh giác đi tới gai. Trong giọng nói mặc dù có tán thành, nhưng ánh mắt nhưng vẫn là cao ngạo vô cùng, nhìn cũng không nhìn cùng nhau đến gần khoảnh sơn cùng lý kỳ bọn người. La Tát nhíu mày, các hạ nói chuyện hiếu khách nhất khí một chút, ta cũng không có loạn nhận sư thúc ý tứ, ngươi hẳn là siêu vũ tông môn người à? Sư phụ ta đã rời đi, ngươi đến chậm, địch vô pháp đi rồi. Dương Tương Giang hai mắt đột nhiên nheo lại, tựa như là đột nhiên nhốt vào trong một đao, lộ ra một cái khe hở ẩn hiện rét lạnh lưỡi đao. Hắn đột nhiên nết miệng cười một tiếng, ánh mắt mang theo khí tức nguy hiểm, khó trách ta vô pháp cảm ứng đến gia hỏa này khí tức, hẳn là hắn là biết được ta muốn tới, cho nên mới tận lực tránh đi ta. Đánh giắm, sư phụ ta còn cần tránh đi ngươi. Ngươi tính là gì? Gai ánh mắt lăng nhiên, một bước đứng ra. Ông! Đột nhiên, Dương Tương Giang liền đột nhiên xuất thủ. Cánh tay hắn giống như một cây đại thương, đột nhiên cất bước ở giữa đột nhiên chọc ra. Đông đông đông. Không khí sợ hãi, bị đâm xuất ra đạo đạo xuyên qua khí lãng, cánh tay của hắn thế mà ngân quang nghịch lịch, giống như thật sự là hóa thành một cây thương. Chỉ một thoáng liền có loại tuyệt tình diệt tính khí thế khủng bố từ hắn một kích này ở giữa phát ra, ảnh hưởng ở chung quanh trái tim tất cả mọi người chí. Lập tức khoảng cách gần lý kỳ cùng Khoảnh Sơn đều mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng, tinh thần bị dương tương giang loại này tuyệt tình ý chí ảnh hưởng đều lâm vào tuyệt vọng vực sâu vô pháp tự kiềm chế. Ta thử một chút ngươi cân lượng. Gai cũng đồng thời xuất thủ, bằng một tiếng bước chân đem mặt đất đều giấm đạp đến sụp đổ chìm xuống dưới. từng khỏa hạt cát giấm nát dấm sẹp. nắm đấm của hắn liền cùng Dương tương giang cánh tay sờ đụng vào nhau. lập tức một cỗ cường hành chấn động lực lượng phát tiết ra, nhưng mà giang rắc một tiếng, Gai thần sắc kịch biến mặt lộ vẻ xám trắng chán nản, cánh tay trực tiếp vặn vẹo gãy xương. Dương tay, La nổi giận gầm lên một tiếng, Lục Tý Vương quyền đánh ra tinh nghĩa. Tám đạo năng lượng cánh tay hợp lại cùng nhau đột nhiên nện gõ hướng về phía dương tương giang. ầm ầm, toàn bộ viện lạc đều mãnh liệt run rẩy một chút. Mặt đất xuất hiện một cái hố sâu to lớn, các đá bùn đất đều lom xùn dưới, từng khúc giã nước bị nện gõ đến cứng rắn như sắt mặt. Nhưng dương tương giang thân ảnh lại đã biến mất. La tát, gai thần sắc kỳ biến. La tát trong lòng giật mình bỗng nhiên quay người thời khắc, một tay nắm đã hung hăng đâm hướng hắn. Hắn đột nhiên khuất khựu tay đi cản đau khổ kịch liệt từ khuỷu tay truyền lại mà đến, càng có một loại tuyệt tình diện tính ý chí xâm nhập tinh thần của hắn ý chí, khiến cho ý chí của hắn đều chịu ảnh hưởng. A, La Tát kêu thảm một tiếng, khuỷu tay bị Dương Tương Giang một kích đấm nát, tám đạo năng lượng cánh tay lại lần nữa đánh về phía người sau lưng lúc. Một thanh âm đột nhiên tại hắn bên tai vang lên, ngươi còn chưa đủ tư cách để cho ta dùng thương. Dương Tương Giang khỏe miệng cười lạnh, chấp thương cánh tay phải không nứt đít, một cước lại hung hăng đá ra. Một cước này thế mà liền như thiết thương hoành rút, hình thành cường hoành cường phong, bay một chút liền đá tản tất cả năng lượng cánh tay, hung hăng quất vào la tắt bên hông. Giắc! La tát kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể cơ hồ bị một cước này rút đã bị đánh hai đoạn, đôi xương cụt vỡ vụn, cả người bay ngã ra ngoài, đụng nát mấy bước sau tường thảm rơi xuống đất. Giết! Gai phấn khởi đánh tới, song mi đứng đấy, ba động thiên quyền đánh cho cái này toàn bộ đỉnh viện không gian đều không chỉ có văn mèo đạo đạo cường hoành quyền phong cùng gợn sóng ngưng tụ thẳng hướng dương tương giang nhưng mà dương tương giang quay người lại thân thể run lên thế mà một phân thành hai âm thần ly thể dương có thể hội tụ kia âm thần dương có thể thần năng phân thân liền chỉ một thoáng biến thành một đạo trường thương siêu một tiếng lóe lên liền biến mất không khí tất cả gợn sóng và kinh khí lập tức cầm vang tán loạn gai thân thể bành một tiếng ngã rơi xuống đất ngực một cái cự đại lỗ máu huyết thủy không tự chủ cốt cốt hướng ra phía ngoài lưu ừ. dương tương giang quét mục xem xét. Toàn bộ đình viện lại không có người nào còn đứng, hắn ánh mắt rơi vào gai cùng xa xa la tắt trên thân, khỏe miệng treo lên khinh miệt tiêu dung. Các ngươi đều là kia phản đồ đệ tử, dựa theo bối phận, xưng hô ta một tiếng sư thúc cũng không có gì, nếu là kia phản đồ không có phản tông, ta đối với các ngươi có lẽ còn ôn hòa một chút, bất quá bây giờ liền không nói được rồi. Thôi. Dương Tương Giang ngẩng đầu, liếc bầu trời một cái, meo cặp mắt lại, âm thần trên không trung bốn phía tìm kiếm. Càng chui vào một chút hạ nhân trong thân thể lục soát tinh thần ký ức, rất mau tìm đến tin tức hắn muốn. Đã kia phản đồ đã tránh trước ta, kia ta liền tự mình đi tìm hắn, các ngươi đám người này, tự giải quyết cho tốt." Dương Tương giang cái cầm giơ lên, lạnh lùng liếc qua đám người, thân ảnh lóe lên biến mất không còn tâm tích. A Tháp Liệt Sơn mạch, toàn bộ dãy núi ở vào Tây Khâu Trung Nam bộ, bao trùm băng hà nhất mạch Bắc bộ, Ương Dương nhất mạch Đông Nam bộ, từ Á Nhiệt tới khắc hy lợi bờ biển phụ cận hướng bắc kéo dài đến mục tịch Đức Hồ. Lại từ đông bắc mở rộng hướng về phía mã nào sông. Cái này toàn bộ dãy núi hiện lên một loại hình cung, đá núi cơ bản hiện ra màu nâu xám, từ nham thạch vôi cùng đất sét bằng thành phần chiếm đa số. Chờ địch vô pháp máy bay trực thăng, cuối cùng tại tòa dạng núi này tây bộ khu vực hạ xuống, hạ xuống vị trí là một cái trống trải bằng phẳng thấp bé dốc núi, ở chung quanh một chút khu vực sinh trưởng thảm thực vật có đoạn cây, lịch cây các loại. Gió thổi tới lúc mang đến cỏ cây mùi thơm ngát, càng có nơi xa một chút trong núi linh dương khàn Trong phi cơ trực thăng ba tên tùy tùng, tại địch vô pháp sai sử hạ tướng vật tư đều vận chuyển xuống dưới, thành dương thành dương vật tư chất thành núi nhỏ cao. Địch vô pháp thì bắt đầu liên hệ đã đến đạt phiến khu vực này ra la hắc cùng khố tạm nhĩ. Những này từng theo hầu tới tùy tùng đều thân thủ mạnh mẽ, chính là cựu đoạn chiến sĩ. Tại trung điển gia tộc bên trong, ba người này cũng làm được là trung tầng tinh anh, thể lực cùng ý chí đều tuyệt hảo, tốc độ chạy có thể đạt tới 6 giây trăm mét, sẽ sát hổ báo không đáng kể Nhưng đối với địch vô pháp mà nói liền tất cả đều là người bình thường, chọn lựa ba người này theo tới cũng là nhìn xem ba người thân thể cường tráng có thể đánh một chút tạp mới mang theo. Không bao lâu địch vô pháp liền nghe được xa xa tất tiếng sột soạt tốt âm thanh, cứ việc rất nhỏ, nhưng lại tùy tiện liền bị linh giác của hắn bắt được. Gia la hắc cùng khố tạp nhĩ đã đều chạy đến. Đột nhiên tại lúc này, địch vô pháp thông tin điện thoại chấn động vang lên, hắn nhíu mày, nhìn điện thoại di động bên trên biểu hiện gai biển danh, vẫn là lựa chọn kết nối. Sư phó, có cao thủ tìm tới chúng ta, thực lực rất mạnh, dùng thương, tự xưng cùng ngài đồng môn, ta cùng la tát vô pháp ngăn cản, người này cũng đã biết được người chỗ. chương 315, địch giả tưởng. cao thủ, Dung thương, còn tự xưng là cùng ta đồng môn. Hán bộ dạng dài ngắn thế nào? Khí chất có chút cao ngạo, dáng người rất cao rất cân xứng, hẳn là âm thần ly thể cấp độ cao thủ, tinh thần ý chí tuyệt tình lạnh lùng. Là hắn. địch vô pháp như mày, ánh mắt chớp liên tục. Trật hờ hướng nói, ta đã biết, các người tình huống không nghiêm trọng liền lập tức chữa thương tốt triệt thoái phía sau cách. Sư phó ngài cũng cẩn thận. gai cút điện thoại. Cao thủ, dùng thương, đồng môn địch vô pháp sờ lên cầm suy nghĩ, ánh mắt nhìn về phía nơi xa từ dưới sườn núi xê dịch vọt tới khố tạp nhị hai người. Xem ra liền là Dương Tương Giang, không có nghĩ đến cái này ra hỏa thực lực tăng lên vậy mà cũng nhanh như vậy, ngay cả gai cùng la tắt liên thủ cũng không là đối thủ. Địch vô pháp trong lòng nghĩ tuân. Khố Tạp Nhĩ cùng Già La Hắc đều đã vọt tới trước mặt. Đại nhân. Hai người đồng thời quỳ một chân trên đất hướng về địch vô pháp thi lễ. Một bên ba tên bị kinh động tùy tùng thấy thế cũng đều bông lòng cảnh giác. Ừm, Khố Tạp Nhĩ, người trước mang theo ba người này ở chỗ này hạ trại. Già La Hắc, người đối A Tháp Liệt Sơn Mạch rất quen thuộc, mang ta đi một chỗ nhìn xem. Địch vô pháp lúc này phân phó nói. Một đoàn người lúc này lĩnh mệnh riêng phần mình làm việc. Điều khiển máy bay trực thăng người điều khiển cũng tại địch vô pháp mệnh lệnh dưới đem máy bay trực thăng lái đi, trực tiếp trở về trùng điển gia tộc, không cho phép ở chỗ này lưu lại. Gia La hất xuất ra một cái máy tính bảng, dựa theo địch vô pháp miêu tả, tại bản đồ điện tử bên trên xác định địch vô pháp nói tới đại khái phương vị, lại quan sát một chút địa hình bốn phía, cũng đã rõ ràng địch vô pháp muốn tìm tìm địa phương vị trí chỗ ở. "Ừm, như là đã xác định, kia liền lên đường." Người đến chỉ đường. Địch vô pháp thân ảnh khẽ động, bay thẳng lên thần nguyên câu hút tới năng lượng trực tiếp bao lấy giả la hắc thân thể, bắt đầu ở dãy núi này ở giữa phi hành. Đám người thấy là trận mắt hốt mồm, cơ hồ tưởng rằng thân tích. Trong thế giới hiện thực, kinh long cảnh cường giả xuất hành vẫn là rất địa thấp, mà chân chính có thể câu nhiếp năng lượng lăng không phi hành cường giả càng là ít đến thương cảm. Toàn bộ liên bang đều chỉ có không đến 50 số lượng, người bình thường chỗ đó lại có thể thấy, cũng chẳng trách chấn kinh. Địch vô pháp lúc này kết hợp tà long vương tôn đại khái chỉ điểm lại mệnh lệnh Già La hát chỉ đường, rất nhanh liền phi hành bên trong tìm được lúc trước Tà Long Vương Tôn Phá giới mà khi đến chỗ kia đại khái phương vị. A Tháp Liệt Sơn mạch cổ lão mênh mang, lịch sử lâu đời, y hai lui tới, bên trong có không ít manh thu ẩn hiện, là một mảnh rừng rậm nguyên thủy cảnh tượng. Lúc trước Tà Long Vương Tôn Phá giới đến đến thời điểm đã là thật lâu sự tình. Vị này khổ cực cường giả lại cuối cùng bỏ mình, hiện tại cứ việc còn kéo dài hơi tàn có một đạo không cam lòng ý chí, ý chí kế thừa đã từng đại bộ phận ký ức nhưng quá xa xưa sự tình kinh lịch nhiều như vậy khó khăn chắc trở về sau, tự nhiên nhớ được không phải quá rõ ràng. Địch vô pháp hiện tại cũng là thời gian đang gấp muốn tìm tới thời không tọa độ, như là chính hắn kết hợp tà long vương tôn chỉ điểm chậm rãi đi tìm, khả năng cũng phải hao phí một hai ngày mới có thể tại như thế phạm vi lớn A tháp liệt sơn mạch bên trong tìm tới vị trí chính xác. Nhưng bây giờ có quen thuộc phiến khu vực này ra la là hắc làm dẫn đường, tìm kiếm thời không tọa độ vị trí lại là tiến triển rất nhanh địch vô pháp tâm tư nhưng cũng có một nửa không ở trên đây. Dương tương giang tại thời gian này điểm đột nhiên thực lực đại trưởng tìm đến hắn, điều này khiến cho hắn nhiều loại suy đoán cùng cảnh giác. Dù sao ngay tại Dương tương giang trước khi đến, hắn liền bị một hư hư thực thực là tam thần cảnh trở lên cường giả tuyệt đỉnh để mắt tới. Mà bây giờ lẩn trốn đến tận đây, vị kia thần bí cường giả tuyệt đỉnh lại từ đầu đến cuối chưa từng hiện thân lần nữa, cũng chưa từng lại trong bí mật quan sát hắn. Dù sao coi như kia cường giả tuyệt đỉnh có thể tránh thoát cảm giác của hắn. Cũng khó có thể tránh đi tà lòng vương tôn cái này một cái đã từng là thiên tinh cảnh tuyệt đỉnh cao thủ ý chí cảm ứng, điều này nói rõ kia tuyệt đỉnh cao thủ hiện tại đích thật là không đang chăm chú hắn. Với lúc lúc này, Dương Tương Giang lại không ngờ đến tìm hắn, hai chuyện đều đột nhiên như thế, để địch vô pháp liên tưởng đến rất nhiều. Chẳng lẽ là siêu vũ lao tổ đã xuất quan? Nếu thật là lao gia hỏa này xuất quan, ngược lại là có khả năng chính là lao gia hỏa này lúc trước trong bóng tối tính toán ta, bị ta cảm ứng phát giác được về sau lão gia hỏa này cũng không biết ra ngoài loại nguyên nhân nào rời đi. Địch vô pháp trong lòng nghĩ ngợi, càng là nghĩ như vậy càng cảm thấy rất có thể. Trước kia hắn đoán địch giả tưởng có thể sẽ là dị ma điện vị kia thần bí điện chủ, lại hoặc là lưu cầu vị kia thiên hoàng, nhưng bây giờ nhưng dần dần đem hai người bài trừ. Hắn cùng dị ma điện vị kia đệ nhất thống lĩnh thanh mai đã đạt thành một loại giao dịch, không còn lý do dị ma điện điện chủ sẽ còn trong bóng tối nhìn chằm chằm hắn nhưng lại không hiện thân. Về phần lưu cầu thiên hoàng, Địch vô pháp nghe nói người này cũng chỉ là tại hơn 20 năm trước bước vào tam thần cấp độ cực giả, thực lực còn không gọi được tuyệt đỉnh, không nên sẽ để cho hắn cảm giác được ra đầu tê dại uy hiếp, càng không đến mức để tà long vương tôn đều nói một tiếng lợi hại. Bất luận là ai, dù cho thật sự là siêu vũ lao tổ gia hỏa này, ta cũng không trở thành ngồi chờ chết, liền tạm thời tại trong núi lớn này tiềm tu. Một tháng thời gian, bằng vào kiếm sát hẳn là có thể để tam thần từng dùng, mới công pháp cũng có thể sáng chế. Đến lúc đó có thể bình yên xâm nhập thời không thông đạo. Địch vô pháp trong lòng kế hoạch, ánh mắt cũng không nhịn được hiện lên một tia ngoan ý, nếu là thật sự là siêu vũ lao tổ hoặc là vị kia lòng dạ khó lường cường giả tiến đến, không địch lại phía dưới, chính là tạm thời cũng không nắm chắc, ta cũng chỉ có mạo hiểm đi xông thời không thông đạo liều cái một chút hy vọng sống. Tiểu tử, nghĩ cái gì? Hẳn là chính là chỗ này, dừng lại. Ta Long Vương Tôn Thanh Em đột nhiên tại tâm linh bên trong văng lên. Địch vô pháp khẽ giật mình. Thân hình đột nhiên đỉnh trệ không trung, câu hút tới năng lượng tựa như hóa thành một đoàn mây năng lượng, đem hắn cùng già la hắc nắm trên không trung. Chính là chỗ này. Địch vô pháp nhìn hướng phía dưới địa hình, lỗ thai đều có thể nghe được củu đỉnh thai nhức góc tiếng nước, cảm nhận được bảng bạc hơi nước. Phía dưới lại là một khối hình tròn tựa như lộ thiên kịch trường giống như đất lõm, đất lõm hai bên còn có mỏng đao đảo gọt qua giống như lưới đao lĩnh, một chút sơn lĩnh đa số màu xám nham thạch cùng quanh năm không thay đổi tuyệt động, tại dịu nhật dưới ánh mặt trời mang theo phản quang ở trên cao nhìn xuống quan sát quá khứ có thể nhìn thấy một cái hiện lên ngược lại u hình cự đại sơn cốc một đầu thác nước lớn từ cao hơn chủ đáy cốc bộ mấy trăm thước treo cốc vung vãi mà ra còn có một viên tựa như mực lam bảo thạch thâm bất khả trách hồ nước cho rất nhiều băng cứng đào gọt sau sơn cốc đổ đầy đầm nước đại nhân nơi này là a tháp liệt sơn mạch lạc khắc sơn phong kia hà lạc cốc địa hình bởi vì đã từng sông băng tác dụng lớp khắp sơn cốc cũng tràn về bình nguyên mà không ngừng mở rộng lưỡi băng tạo thành cái này trong cơ bản là ngăn cách Sinh tồn có một ít báo tuyết còn có nham linh dương, ngẫu nhiên còn có thỏ rừng cùng chim tùng kê ẩn hiện. Gia la hắt một chút liền nhận ra phía dưới khu vực, cũng cho ra một chút đại khái tin tức. Đi kia phiến thác nước phía dưới đáy hồ nhìn xem, bạn tôn nhớ đến lúc ấy liền là từ mảnh này đáy hồ xung ra, nếu như chỗ kia thời không tọa độ còn chưa khép lại tiêu tán, nên giấu ở đáy hồ chỗ sâu. Ta Long Vương tôn nhắc nhở. Địch vô pháp túi đầu nhìn về phía kia như mực lam bảo thạch hồ nước, lúc này lao xuống Trường 316, Thanh Mai Thân Phận Thông U Sơn Mạch, một mảnh mênh mang nguyên thủy hoang dã cảnh tượng. Thông U Hà Thủy dốc rách trôi nhập nguyên thủy tươi tốt rừng rậm bên trong, nơi xa gào thét mà đến quyển vào trong rừng gió núi tựa như là dương ai bắt phụ, tại giữa núi rừng bạo khiêu, tại trên tán cây lan lộn. Bên trong một cái lại thâm sâu lại hẹp trong hạp gốc, gió rót vào trong đó phát ra yêu ma nam ni giống như chu lên hồi ầm, từng mảnh từng mảnh không biết từ nơi nào xoắn tới màu xanh cánh hoa chui vào trong đó cùng trong hẻm núi xương mù quấn quýt lấy nhau. Phút chốc nhất chuyển, cánh hoa bóng ánh tán đi, một điểu màu xanh xương mù rơi vào cốc khẩu, thành tên dáng người nhỏ nhắn xinh xắn lại mặc một bộ thật dài áo tròn mạng che mặt nữ. Người đã đến. Hẻm núi bên trên có đạo thanh lãng mà lạnh nhạt thanh âm nam tử truyền đến, thanh âm này phảng phất rất nặng nghề, áp bách lấy xương mù hướng về bắc phương tản ra, lộ ra một đầu rõ ràng trống trải khu vực. Chợt liên có đạo cao gầy lão giả thân ảnh xuất hiện ở trên đất trống. Đứng lặng tại mang mạng che mặt nữ tử trước người Lao tổ Mạng che mặt nữ tử hướng về lão giả khẽ không người Thanh âm thanh lãnh Nhưng vẫn có thể thấy được cung kính Ừm Lão giả hai con ngươi như điện Khuôn mặt gầy gò không xương như cốt thép khung mà thành Lại đương nhiên đó là siêu vũ lao tổ Thanh mai Bản thân bế quan đến nay rời núi Chúng ta cũng có gần hơn 70 năm không thấy Là 77 năm Nữ tử gật đầu Dưới khăn che mặt môi son thân khải kia một đôi trong trẻo đôi mắt sáng nhìn chăm chú lên siêu vũ lao tổ giống nhau hôm qua tịch cho siêu vũ lao tổ ngày xưa cảm giác quen thuộc ngươi vẫn là không có biến ta lại đã già lần kia thương thế mặc dù khôi phục nhưng thọ nguyên lại là hao tổn nghiêm trọng trung quy là không địch lại thiên địa nghiệp lực siêu vũ lao tổ cảm khái gặp nữ tử thần sắc cũng lâm vào hồi ức lại là cười cười nói tốt ta tới tìm ngươi cũng không chỉ là ôn chuyện cái này một mảnh phạm vi đều rất an toàn ngươi bây giờ liền nói ra các ngươi dị ma điện một chút kế hoạch đi Còn có dị tộc một chút chuẩn bị. Thanh Mai nghe vậy, thần sắc khôi phục như thường, "Cụ thể ta hôm đó đã đều cùng ngài thuyết minh sơ qua, bất quá đáng giá nhắc lại chính là bọn ngươi Siêu Vũ tông môn đã từng phán ra tông kia địch vô pháp." "Ồ." Siêu Vũ lao tổ khẽ giật mình, thần sắc mang theo cảm thấy hứng thú nói, "Ngươi từng nói tên này đổ Tôn lợi dụng yêu ma biến thôn phệ một đầu kim vũ ma ưng ghen huyết mạch, từ đó trở ngại dị giới môn hộ mở ra kế hoạch, làm sao?" "Hiện tại chuyện này có cái gì tiến triển?" Cái này địch vô pháp thực lực tăng lên rất nhanh, ta cùng hắn từng có gián tiếp tiếp xúc, phát giác dù cho tự mình xuất thủ, cũng khó có thể làm gì được người này. Thế là liền cùng hắn đạt thành giao dịch, hắn giao ra kim vũ ghen huyết mạch, ta thì nói cho hắn biết một chút tình báo cũng cung cấp hắn 200 khối hốn nguyên tình. Ngay cả ngươi đều không làm gì được hắn. Chẳng lẽ thực lực của hắn cư nhưng đã đến tam thần cấp độ. Siêu vũ lao tổ có chút ngoài ý muốn, như mày. Hắn đột nhiên nghĩ đến đã đi tìm địch vô pháp dương tương giang. Nếu như địch vô pháp thực lực thật đạt đến tam thần cấp độ, như vậy Dương Tương Giang dù cho có hắn thiên tinh chi lực hộ thể, cũng chưa chắc có thể từ địch vô pháp trong tay toàn thân trở ra. Ngày đó hắn suy tính địch vô pháp thực lực lúc bị địch vô pháp ẩn ẩn phát giác, liền không tiếp tục trực tiếp cương ép tiếp tục suy tính, nhưng hiện tại xem ra, đây chính là một lựa chọn sai lầm. Thanh Mai lắc đầu nói, hắn hẳn là còn không có tam thần quý nhất, nhưng cũng đến âm Dương Tương Dung tình trạng, mà lại hắn thần nguyên lực lượng rất cường đại, tới gần tam phẩm trình độ. Ta không có năm chắc bắt lấy hắn, liền cùng hắn giao dịch, chuẩn bị từ trong tay hắn đem kim vũ gen huyết mạch mang tới, sau đó tiêu hủy. Mặc dù chỉ là một cái kim vũ gen huyết mạch dù cho bị tiêu hủy, cũng vô pháp trở ngại dị giới môn hộ mở ra, chỉ là sẽ khiến cho môn hộ mở ra chỉ hoãn một đoạn thời gian, nhưng đây cũng là trước mắt có thể tranh thủ được cuối cùng cơ hội thở dốc. Ngoài ra còn có một chút mở ra môn hộ dự bị vật liệu, liền ẩn tàng tại thế giới dưới mặt đất kia chỗ ngồi, khoảng cách hống Vương hành cung ngược lại là có đoạn khoảng cách Bất quá những tài liệu này phòng hộ biện pháp rất nghiêm mật, ta vô pháp tiêu hủy, cũng chỉ có lao tổ ngài xuất thủ mới có mấy phần khả năng. Như toàn bộ phá hủy, có thể tranh thủ đến bao nhiêu thời gian. Siêu vũ lao tổ trầm ngâm nói, thanh mai nheo cặp mắt lại, như áp dụng hoàn mỹ, nên có thể tranh thủ thêm đến một tháng. Một tháng, siêu vũ lao tổ khẽ bước cằm, ánh mắt nhìn về phía hẻm núi bên ngoài, ung dung nói, ta có thể cảm nhận được, hống vương thực lực đã có tình tiến. Lần này cho dù là chúng ta 5 người liên thủ, đều chưa hẳn có thể chống đỡ, như lại có kim Vương vương cùng ảnh ma vương ráng lâm, địa tinh muốn triệt để khó giữ được. Bất quá nếu có thể có gần 2 tháng, càng nhiều nhân loại tinh anh cũng sẽ hoàn thành an toàn ổn thỏa rút lui, đây chính là tương lai thu hồi địa tinh hy vọng. Thanh Mai im lặng không nói, sớm tại 70 năm trước hắn liền bị siêu vũ lao tổ an bài đánh vào dị ma điện bên trong, cái này hơn 70 năm điều tra siêu tập đến tin tức tư liệu để hắn minh bạch. Địa tinh luân hàm đã là thành kết cục đã định, lấy trước mắt nhân loại liên bang thực lực, căn bản khó mà thay đổi cắn khôn. Kêu địch vô pháp, ngươi không cần tới giao dịch, ta đi thế giới dưới lòng đất đi một vòng về sau, liền đi gặp vị này gần đây phúc vũ phiên vân đồ tôn, đã không người có thể thu cái này tôn hầu tử, vậy thì do ta tự mình thanh lý môn hộ. Siêu vũ lao tổ thanh âm nhàn nhạt truyền ra, thân ảnh lại như bụi cấp tốc bị gió thổi xa, hóa thành quả hạt tròn hạt vóng ánh điểm sáng cấp tốc đi xa. Tìm được. Mực lam đến thâm trầm trong hồ nước, dưới đáy một chút màu xám trắng nham thạch có thể thấy rõ ràng. Bọn chúng ngâm tại nồng đậm lam sóng bên trong không lúc đích, giống là sinh mệnh đã bị nước hồ cho ngưng kết. Địch vô pháp thân ảnh đột nhiên liền đỉnh trệ tại đáy hồ nơi nào đó. Nơi này tồn tại một chỗ vòng xoáy nước, giống như phía dưới tồn tại địa hám hoặc là mạch nước ngầm động rộng rãi, phản phất tại hút vào bát phương nước hồ, khiến cho nước hồ hướng phía dưới rót vào. Nhưng thực tế mà nói, nước hồ là chưa từng giảm bớt, kia phiến vòng xoáy nước quấy bát phương đầm nước khiến cho cái này một mảnh nước hồ lộ ra càng thêm đục ngầu, phát ra cường hãn hấp lực, một chút cá bơi bị cuốn vào trong đó liền rốt cuộc cũng không có đi ra. Có thể nói, đây là một cái cực kỳ nguy hiểm đấy nước cạm ấy, đối với địch vô pháp mà nói đều gặp nguy hiểm. Bởi vì hắn rõ ràng cảm ứng được vòng xoáy nước chỗ sâu ẩn ẩn chuyển đến không gian vạn vẹo cảm giác, kia định lại chính là thời không tọa độ, tồn tại thời không thông đạo. Nếu như hắn hiện tại liền bị cuốn vào trong đó, hạ tràng cũng sẽ là phúc hỏa khó liệu. Dựa theo tà Long Vương Tôn thuyết pháp, chỉ có tam thần quy nhất triệt để nhất thống, nhục thân đạt tới có thể nhẹ nhõm chống cự 50 lần trọng lực trở lên trình độ, mới có thể xâm nhập cái này thời không thông đạo mà cuối cùng bình yên vô sự, nếu không tử vong tỷ lệ cực lớn. Tốt, tiểu tử, như là đã xác định vị trí, ngươi cũng không cần quá nóng lòng, không nên quá tới gần nơi này, chuẩn bị đầy đủ đầy đủ lại nói. Tà Long Vương Tôn cẩn thận nhắc nhở lấy, địch vô pháp thân ảnh tựa như cố định dưới đáy nước, cũng không trôi nổi. Quanh thân đều có một cỗ hùng hồn cương khí khiến cho nước hồ căn bản là không có cách cẩn thân, tại trong hồ nước như dâm trên đất bằng. Hán tả hữu quan sát, mảnh này vòng xoáy nước vị trí tại đáy hồ bên trong không tính quá rõ ràng, chung quanh cơ bản không có con cá sẽ tùy tiện du thoan đến khu vực này, hiện nhiên đều cảm giác được nguy hiểm. Hán ghi lại nơi này vị trí, veo một cái liền từ trong hồ nước sông ra, phá tan liên tiếp phiến nước hồ thành bọc biển. chương 317, Mà Thân Đại Thành Đem những vật tư này đều an trí ở chỗ này là được rồi, các ngươi liền tại phụ cận hạ trại, nếu không có ta triệu hoán, đừng tới quấy rầy ta tu hành. Địch vô pháp chỉ huy đám người đem vật tư đều an trí tại bên cạnh hồ đào móc mở trong một cái sơn động về sau, liền ra lệnh nói. Vâng, đại nhân. Gia La Hắc cùng khố tạp nhĩ bọn người nhao nhao lĩnh mệnh, nhắc lên một chút co vào lều vải liền bắt đầu tại phụ cận trong khe núi hạ trại. Bọn hắn thuận tay ở trên đường bắt được một con nham linh dương cùng mấy cái chim tùng kê. Trực tiếp liền ở bên hồ lột ra mở ngực, rửa sạch gác ở vị nướng bên trên nương ăn. Thơm nào ngạt thịt rừng, trải qua cây thì là phấn cùng nước ép ớt bôi lên về sau, phát ra mê người mùi thơm, động tính hút đưa tới nơi xa lưới đao trên đỉnh một đầu báo tuyết rình mò. Bất qua báo tuyết rõ ràng có thể cảm nhận được bọn hắn những người này lợi hại, chỉ là xa xa quan sát những này xâm nhập nó lanh thổ người xâm nhập, cũng không dám tùy tiện tới gần. Địch vô pháp cũng không đi quản nhóm này thủ hạ, hắn hiện tại đã nhưng ăn gió sương đã đạt đến cổ tịch đạo điển bên trong nói tới tích cốc, như mình không muốn đi thỏa mãn chiếc kia bụng chi dục, cũng không cần mỗi ngày chuẩn bị ăn uống. Hắn trực tiếp lấy năng lượng cầu nhiếp đại lượng vật tư, sau đó dấn thân vào hồ nước bên trong, lúc trước xác định tiếp cận không tọa độ phương vị tại đáy nước hạ trại, bố trí Ngọc Lộ Kim Phong trận pháp, chuẩn bị trực tiếp liền dưới đáy nước tiềm tu. Ngọc Lộ Kim Phong trận chính là một loại hội tụ năng lượng hình thành kết giới trận pháp, trận pháp này có phòng hộ ngăn cách hiệu quả, bất quá lại cần tiêu hao rất nhiều năng lượng. Địch Vô Pháp từ cả tủ xả sủ kẻ nơi đó học được trận pháp này, hiểu rõ đến đây là một loại cực kỳ hiếm thấy cổ trận, như tại năng lượng từ trường cực kỳ nồng đậm chi địa bố trí, trận này đương sẽ tự thành kết giới, tự thành tuần hoàn tồn tại thật lâu. Bất quá lúc này tại hồ này dưới đáy, cũng không quá nồng nặc năng lượng, Địch Vô Pháp liền lợi dụng đại lượng nguyên tinh làm làm trận cơ, lấy nguyên tinh làm môi giới, hấp dẫn tới thiên địa bát phương năng lượng, bố trí Ngọc Lộ Kim Phong trận. Cuối cùng trận pháp này thành hình, sinh ra một loại năng lượng kết giới vòng bảo hộ, trực tiếp liền đem phương viên 10 trượng đấy nước chi thủy hoàn toàn ngăn cách mở, sinh ra một loại đấy nước khu vực chân không. Địch Vô Pháp thăm dò một chút trận pháp này lực phòng hộ, phát giác năng lượng kết giới đại khái có thể ngăn cản hắn một kích toàn lực mà không nát. Loại này lực phòng hộ với hắn mà nói tự nhiên tính không được cái gì, nhưng cũng có thể đưa đến nhất định cảnh báo hiệu quả, phổ thông kinh long cảnh cường giả muốn công phá chí ít cần hao phí cái nửa giờ. Bất quá làm xong những này, Địch Vô Pháp cũng còn chưa đình chỉ lại tại hồ nước ven bờ giữa rừng núi bố trí một chút thủ đoạn nhỏ đưa đến dự cảnh hiệu quả hắn tới nơi đây dù sao cũng là vì tị nạn tranh thủ trong khoảng thời gian ngắn tu hành đến tam thần quy nhất tình trạng đồng thời cũng giải quyết yêu ma biến tệ nạn sáng chế mới công pháp lại lần nữa cường hóa nhục thân cũng tốt thỏa mãn tiến vào thời không thông đạo tiêu chuẩn nhưng nếu là cuối cùng thật có phiền toái gì sớm đến không có cho hắn đầy đủ thời gian chuẩn bị hắn cũng liền chỉ có tùy cơ ứng biến sớm làm ra lựa chọn bận rộn xong đây hết thảy Địch vô pháp cuối cùng lại trở về đến đáy nước. Tế ra hỏa si kiếm dùng cái này kiếm linh tính tự hành ở xung quanh người hình thành phong hộ, hắn thì bắt đầu nắm chặt thời gian tiếp tục thôi diễn công pháp. Thao thế ma khu cái môn này cấp ép công pháp luyện thể đối với hắn mà nói vẫn là quá khó khăn. Tuy nói công pháp này tu hành là chỉ cần một vị thôn phệ liền có thể thỏa mãn tấn thăng điều kiện, nhưng cái này thôn phệ các loại tài nguyên cũng rất có giảng cứu, đồng thời thôn phệ tiêu hóa cũng phải để ý kỹ xảo nếu không phải có tà Long Vương tôn người từng trải này chỉ điểm, địch vô pháp muốn thuận thuận lợi lợi thôi diễn luyện thành công pháp này, vậy sẽ phải đi không ít đường quanh co. Cho dù có ma tâm làm trợ lực, cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn đem cái môn này công pháp luyện đến đại thành. Nhưng bây giờ tại tà Long Vương tôn chỉ điểm, địch vô pháp sớm đã siêu tập tốt đại lượng thao thế ma khu tu hành lúc cần thôn phệ tài nguyên, lúc này tiềm tu, liền chỉ cần làm từng bước điên cuồng thôi diễn công pháp, đến nhất định bình cảnh liền thôn phệ đối ứng tài nguyên đột phá bình cảnh là đủ. Kể từ đó, cái môn này cấp S công pháp tu luyện, tốc độ tiến triển tự nhiên kinh người. Đến ngày thứ hai, địch vô pháp tại thôn vệ tiêu hóa từ trồng chất không gian bên trong mang ra kiếm tu thi hải về sau, rốt cục cũng đem thao thế ma khu cái môn này công pháp luyện thể luyện đến đại thành cảnh giới. Lúc này thể chất của hắn, đã là so với nửa tháng trước mạnh hơn không ít, lợi dụng thể chất bình chắc nghi đơn giản bình chắc, thể chất lại nhưng đã đạt đến S cấp ở. Trước lúc này một lần thể chất bình chắc, Địch vô pháp lúc ấy đo xuất từ thân thể chất nên ở vào A cấp bậc, mà bây giờ thao thế ma khu đại thành, thể chất lại là lại lần nữa cất cao một cái cấp bậc. S thể chất đẳng cấp, đã là hiện tại nhân loại liên bang đã biết mạnh nhất tố chất thân thể đẳng cấp, lý luận mà nói là có thể tại 50 lần trọng lực trạng thái như cũ có thể sinh tồn hành động. Cái này chứng minh địch vô pháp trước mắt đã đạt đến tiến vào thời không thông đạo cái thứ nhất tiêu chuẩn. Rất tốt, cũng có 4 cấp văn minh khoa học kỹ thuật chế tạo ra phụ trợ thôi diễn khí liền là thuận Thao thế ma khu cái môn này công pháp vốn là chỉ cần ngươi ngộ đến, liền chỉ cần điên cuồng ăn uống thôn phệ liền có thể đạt thành đột phá. Tà Long Vương Tôn Thanh Âm mang theo vài phần tán thưởng, đối với thường nhân mà nói, ngộ cái này khâu là rất hao tổn tốn thời gian, như ngộ không thấu, vậy liền triệt để kẹt tại cái này khâu, coi như bản tôn dạng này người từng trải chỉ điểm đều vô dụng, dù sao có một số việc là chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Bất quá ngươi có được ma tâm liền không giống. Nộ khâu ngươi liền giao tất cả cho ma tâm đến phụ trợ, mà thôn phệ hấp thu khâu lại có bản tôn đến chỉ điểm ngươi, chẳng khác gì là ma tâm cùng bản tôn đồng thời trợ giúp ngươi tu luyện, điều này sẽ đưa đến ngươi tốc độ tiến triển kinh người, nhanh như vậy liền đem cái môn này công pháp luyện đến đại thành. Địch vô pháp năm ngón tay rôi ra, âm vang một tiếng, tựa như lão hổ móng vuốt từ mảng bên trong chui ra, bén nhọn móng tay hàn quang ung tùn. Hắn tiện tay chảo một cái, thổi phu một tiếng, móng tay còn chưa tiếp xúc đến một khối cứng rắn đa sám. Phong mang liền trực tiếp đem cái này một khối đá sám cho tóm đến chia 5 xe 7. Hắn lại một chảo bắt hướng mình một cánh tay khác, lần này tóm đến rắn chắc, móng tay trực tiếp móc vào cánh tay trong thịt. Nhưng mà hắn cánh tay này lại là phát ra ra thịt rung động tiếng vang, như tiếng kim loại rung, làn da mặt ngoài lại có một cỗ vô hình lực trường bắn ra, trên da hiện hiện một chút màu đen hoa văn. Kia là thao thế ma khu tu luyện tới đại thành lúc mới đạn sinh ma văn, địch vô pháp một chảo này đi vào trong thịt, thế mà còn vô pháp cào nát huyết nụ chẳng qua là cầm ra mấy đạo dấu đỏ. Đây đương nhiên là hắn cũng không chân chính dùng xuất toàn lực kết quả. Nhưng ngay cả như vậy, tám phần lực xuống dưới thế mà còn vô pháp đem chính hắn cào nát ra thịt, cái này thể chất lực phòng ngự đã đủ để ngăn kháng một chút kinh long cảnh võ giả vật lý thế công, cái gì đạn bắn vào phía trên đoán chừng đều có thể bắn ngược ra ngoài. Rất tốt. Địch Vô Pháp có chút hài lòng thao thế ma khu đại thành sau uy năng. Thao thế ma khu chính là bắt chước cổ hung thú tham ăn thế sáng lập ra Tham ăn thế thôn thiên vệ địa khẩu vị lớn đến kinh người, tự thân nhục thân tố chất tự nhiên cũng rất mạnh, nếu không như thế quần ăn đều có thể đem tự thân cho nó no bạo. Địch vô pháp cảm giác mình bây giờ khẩu vị cũng rất lớn, tu luyện thao thế ma khu cải biến trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ kết cấu, bây giờ có thể một ngụm nuốt vào to bằng đầu người kim loại, lợi dùng cường đại dạ dày tiêu hóa năng lực, trực tiếp đem kim loại cho tiêu hóa hết, đem kim loại cặn bã bài xuất lưu lại tinh hoa. Hắn hiện tại cuối cùng đối với như thế nào đi hoàn thiện yêu ma biến tệ nạn có rõ ràng chính xác mạch suy nghĩ. Trước kia cho dù là tà Long Vương tôn chỉ điểm hắn, hắn đều chưa hẳn hiểu được như thế nào đi hoàn thiện, bởi vì không thể nào hiểu được cùng trải nghiệm, nhưng bây giờ là chính hắn rõ ràng minh ngộ, vậy dĩ nhiên là khác biệt. chương 318, Tái tạo Chúa Gen Tương Giang, ngươi như còn chưa không tìm được địch vô pháp, liền tạm thời đừng đi tìm hắn, thực lực của hắn khả năng vượt qua ngươi quá nhiều, đối ngươi mà nói không được cái gì ma luyện hiệu quả. Nếu như ngươi đã tìm tới hắn, vẫn là tạm thời tránh lui đi. Lão tổ ta rất nhanh sẽ tìm đến ngươi. Một đoạn tin tức xuất hiện tại Dương Tương Giang máy truyền tin trong tay màn sáng bên trên. Xem hết toàn bộ tin tức, Dương Tương Giang ánh mắt mèo lại, trong lòng hứ lạnh, trực tiếp đem máy truyền tin quan bế cũng không cho hồi phục. Hắn túi đầu quan sát nơi xa như ngọa long kéo dài đến rất xa, a tháp liệt sơn mạch, trong mắt lóe lên một tia lanh mang. Địch vô pháp, ta ngược lại thật ra muốn nhìn thực lực của ngươi lại có thể tăng tiến đến một bước nào. Tại trong tông môn, ta cùng ngươi từ đầu đến cuối tề đầu tỉnh tiến. Hiện tại ra tông môn, ta cũng muốn không rơi ngươi về sau. Ta nhất định phải thắng qua ngươi. Ông ngọng ngọng. Máy bay trực thăng cánh quạt thanh âm vạch phá bầu trời đêm. Dương tương rằng cười chiếc này không biết từ chỗ nào lấy được máy bay trực thăng thẳng đến xa xa A tháp liệt sân mạch. Từng cái khu vực tìm kiếm địch vô pháp tung tích hạ lạc. Lại là một ngày quang cảnh quá khứ. Sáng sớm hôm đó. Xanh thẳm nước hồ ôm ấp lấy mới lên ánh nắng chiều đỏ, tựa như một khối bảo thạch xoa son phấn, son phấn thỏa thích tại bảo thạch thượng lưu đan. Hơi do chợt nổi lên, rong nhỏ nhảy vọt, ánh nắng về xuống, quấy lên đầy hồ mảnh vàng vụn. Đáy hồ, ngọc lộ kim phong trận bên trong, lôi quang chớp động, tiếng sấm rền vang hát hát truyền ra, chiếu dọi lấy nước hồ đều lấp lẽ sáng chói ánh sáng hoa. Tại lôi quang bên trong, thế mà ổn thỏa một người, đương nhiên đó là địch vô pháp Toàn thân hắn đều tắm rửa tại cái này, mình lấy thần nguyên câu nhiếp mà đến lôi thuộc tính năng lượng bên trong, mượn lôi lực rèn thể, khiến cho toàn thân đều tại lôi lực ở bên trong lấy được tầm bổ. Mà cái này lôi lực càng là dưỡng thần, hiệu quả không tầm thường. Loại này mượn lôi lực rèn thể rèn thần pháp môn, nhưng cũng là trải qua Tà Long Vương tôn chỉ điểm được đến, địch vô pháp có loại từng tại dạ mạ nạ cả trong vạc đồng độ lôi kiếp lúc cáo giác. Lúc ấy đạo thiên lôi này ầm ầm mà rơi, rèn thể ra, ma luyện kỳ tam thần. Bây giờ hắn cái này mình từ dị thứ nguyên bên trong câu nhiếp mà đến lôi thuộc tính năng lượng mặc dù không bằng thiên lôi thần hiệu, nhưng lại thắng đang thao túng tùy tâm, bên bị ổn định. Thật lâu, lôi quang dần dần tắt, địch vô pháp cảm giác thần nguyên tiêu hao khá lớn, liền tán đi lôi có thể, chỉ cảm thấy trải qua phen này rèn thể rèn thần, toàn thân thư thái, thể chất tựa hồ trở nên càng cường đại hơn. Không tệ, cái này lôi có thể quả nhiên có gai kích thân thể tiềm năng, rèn thể mạnh thần hiệu quả. Ta hiện tại lại rèn sắt khi còn nóng đánh vỡ tất cả gen lực lượng, tái tạo chuỗi gen, nên nước chạy thành sông. Địch vô pháp thở dài ra một hơi, ngũ tạng lục phụ tạp khí theo cái này một hơi phun ra, còn mang theo chút cháy bỏng khí tức. Hắn đột nhiên tiến vào ma tâm trạng thái, hai con người đen nhánh không tình cảm chút nào, đại não tư duy càng thêm lý trí rõ ràng, trong óc, một cái màn sáng màu đỏ hiện hiện. Địch vô pháp thân thể cơ bắp một trận lúc nhích, trong đó chưa từng tán đi lôi lực tại cơ bắp nhúc nhích bên trong rót vào tế bào. Từng cái tế bào rung động, hắn bắt đầu tuân theo trong lòng nguyên có ý tưởng, hoàn thiện yêu ma biến. Thể nội thâm tàng nhiều loại dị tộc gen lực lượng, tại thời khắc này bị hắn tỉnh lại, nhục thể của hắn bắt đầu có đủ loại biến hình phản ứng, nhưng khuyết thiếu cương khí vận chuyển, gen lực lượng dù cho bị kích hoạt cũng vô pháp hoàn thành biến hình. Địch vô pháp kích thích những gen này lực lượng, cấp độ sâu đi cảm ứng mình chuỗi gen. Một loại rung động cảm giác từ xương đuôi lên cao đến thiên linh. Hắn dần dần tìm tòi đến tự thân gen. Tìm được tự thân sinh mệnh hình thái chủ thể chỗ. Hiện tại, liên là lợi dụng thao thế ma khu thôn vệ hấp thù, đem chỗ có dị tộc gen tất cả đều thôn vệ đến ta chủ thể trong gen, vạn yêu thành ta thân, tất cả cường đại gen đều bằng vào ta bản thân gen làm chủ, nhỏ yếu gen lực lượng loại bỏ ra ngoài, sinh ra mới chuỗi gen. Địch vô pháp theo sớm đã định ra ý nghĩ bắt đầu áp dụng. Tiểu tử, cẩn thận một chút, gây dựng lại chuỗi gen không phải chuyện đơn giản như vậy. Cho dù chúng ta đạt tới thiên tình cảnh sau cũng không dám tùy tiện động thủ, bản tôn cũng không muốn ngươi tiểu tử này ngỏm củ tỏi sau không ai thay bản tôn báo thủ. Ta Long Vương tôn thanh âm tại địch vô pháp tâm linh vang lên. Địch vô pháp không có trả lời, lúc này tư duy tuyệt đối lý trí mà tập trung, đã bắt đầu kết hợp tất cả gen học tri thức bắt đầu phối hợp thao thế ma khu thôn vệ gen lực lượng, đồng thời vận dụng yêu ma biến bên trong vận công pháp môn, điều động gen lực lượng, gây dựng lại chuỗi gen. Gây dựng lại chua gen. Là thiên tinh cảnh cường giả đều chưa hẳn dám tùy tiện nếm thử cử động. Tại chuyên môn nghiên cứu gen tây khâu nhất mạch, từng xưng đem cơ nhân tỏa giải khai đệ tứ giai đồng thời đạt tới này giai đoạn đỉnh điểm thần nhân, mới có năng lực gây dựng lại chu gen. Địch Vô Pháp nếu không phải tự thân đã học qua đại lượng gen học bí tịch, lại kết hợp cấp S thao thế ma khu cùng cấp A khác yêu ma biến, còn có ma tâm thôi động cải tạo chu gen, cũng căn bản không có cách nào gây dựng lại chu gen. Cho dù như thế, đây cũng là một kiện nguy hiểm chi cực sự tình. Một khi nửa đường xảy ra sai sót, rất có thể chính là chuỗi gen sụp đổ hạ trạng, vạn kiếp bất phục. Ông ngóng ngóng, liên tại địch vô pháp chuyên tâm tái tạo chuỗi gen thời điểm. Một chiếc máy bay trực thăng chậm rãi hướng về cái này, Hà Lạc cốc phạm vi chậm rãi bay thấp xuống tìm kiếm mà tới. Đại nhân, sinh mệnh dụng cụ đo lường tìm kiếm đến vị trí đó có cực kỳ cường đại sinh mạng thể. Máy bay trực thăng tay lái phụ bên trên một người điều khiển quay đầu nhìn về phía Dương Tương Giang, cung kính bẩm báo nói. Ồ. Dương Tương Giang tầm mắt như bảo đao ra khỏi vỏ đột nhiên sốc lên, tinh mang lóe lên, hắn đứng dậy đi đến bên cửa sổ hướng về phía dưới quan sát, lực lượng tinh thần chỉ một thoáng liền có cảm ứng, lúc này hai mắt nheo lại, khỏe miệng phát họa lên lánh khốc thiếu dung. Tốt. Rất tốt. Dương Tương Giang luôn miệng nói tốt, tay vừa nhấc một cây sáng như bạc trường thương liền bay tới rơi vào trong tay. Siêu. Hắn lại trực tiếp đánh lái máy bay trực thăng môn, từ không chung nhảy xuống. Đáy hồ, địch vô pháp ngay tại tái tạo Đồng nhiên trong lòng có cảm ứng, từ đắm chìm trong trạng thái tu luyện bên trong đột nhiên tỉnh táo lại, cảnh báo trận pháp vào lúc này lại có động tĩnh, hắn cảm ứng được một cố rất rõ ràng địch ý đang nhanh chóng tới gần. Bất quá cái này địch ý mặc dù rõ ràng rõ ràng, nhưng cũng không có cho hắn quá mức mãnh liệt uy hiếp cảm giác, thậm chí lộ ra một loại quen thuộc. Dương Tương Giang Địch vô pháp hai con người đen nhánh tĩnh mịch, không có nửa điểm tình cảm ba động, tiếp tục hoàn thành chưa từng tái tạo tốt chua gen. Bảnh Bầu trời Dương tương giang sắp rơi xuống lúc một cô cường hoành năng lượng đem thân hình quân lấy, trầm ổn rơi xuống đất. Hắn mấy bước liền đi tới chỗ này trượng phong vết đá, ánh mắt như ừng, tinh thần ý chí trong nháy mắt liền khóa chặt tại đáy hồ tiềm tu ẩn nút cái kia cường đại sinh mạng thể địch vô pháp. Dương tương giang ánh mắt lạnh lẽo, liền muốn đáp xuống thẳng đến kia đáy hồ tiềm kia kẻ địch vốn có xưa nay một trận chiến, đột nhiên lại là mắt sáng lên, phát giác được địch vô pháp lúc này tình trạng tựa hồ không đúng. Ừm. Dương tương giang ánh mắt nhéo lại. Hai con ngươi thần mang chớp động, trong tích tắc tựa hồ xuyên thủng nước hồ, rõ ràng nhìn thấy đáy hồ địch vô pháp quanh chân ngồi tại trong trận pháp ngồi xuống tiềm tu trạng thái, đang luyện một loại nào đó lợi hại công pháp, tạm thời vô pháp thoát thân. Dương Tương giang khẽ miệng nít lên, loại kia tuyệt tình lãnh khốc khí tức ở trên người hắn rõ ràng phát ra, hắn ánh mắt hiện lên lạnh lẽo qua mang, bành một tiếng đem trường thương đâm vào trong đất. Chương 319, Tuyệt sát thương. Ta Dương Tương giang cũng không phải dậu đổ bỉm leo hạ người, địch vô pháp Cho ngươi một canh dở, nhanh lên giải quyết. Dương Tương Giang đâm thương ở bên, dáng người như cọc tiêu đứng được thẳng tắp, tinh thần ý chí truyền ra, rơi thẳng nhập đáy hồ địch vô pháp trong lòng. Địch vô pháp hai mắt nhắm lại, tiếp tục hoàn thành chưa tái tạo chuối gen. Bây giờ hắn đã là khẩn yếu con đầu, tái tạo chuỗi gen quá trình cũng không cần thời gian quá dài, còn cần một chút xíu thời gian liền có thể hoàn thành. Chỉ là không hề nghĩ tới Dương Tương Giang thế mà tại cái này mấu chốt xuất hiện đến. Nếu không phải người này tính tình cao ngạo cả đời đều cùng hắn có thể so với, khinh thường vào lúc này động thủ với hắn, chỉ sợ vẫn là có nguy hiểm cực lớn cùng phiền phức. Bất quá địch vô pháp tự nghĩ có ngọc lộ kim phong trận đệ nhất trọng phòng hộ bên ngoài, lại có hỏa si kiếm hình thành đệ nhị trọng phòng hộ ở bên trong, cho dù Dương Tương Giang thật muốn mạnh mẽ xuống tới, vậy cũng ứng có thể phòng hộ đến hắn trôi gen tái tạo hoàn chỉnh. Lúc này hồ bên ngoài bên bờ, khấu tạp nhị mấy người cũng đã phát hiện Dương Tương Giang thân ảnh. Lại đều có thể cảm nhận được Dương Tương Giang cường đại, gặp cũng không có cái gì quá kích cử động, cũng không mò ra lúc nào tới ý, lúc này đều không so cảnh giác nhìn chằm chằm Dương Tương Giang, lại cũng không dám vọng động. Liên cứ như vậy, nhỏ thời gian nửa nén hương quá khứ. Đấy hồ, địch vô pháp thân thể run dậy, hai mắt đen nhánh tính mịch quang mang biến mất, từ ma tâm trạng thái rời khỏi. chuột gen tái tạo nhìn như nguy hiểm gian nan nhưng bởi vì trước đó hắn đã lợi dụng ma tâm tại nao hải thôi diễn qua mỗi một cái khâu. Xác định xác suất thành công đạt tới 95% trở lên, thẳng đến đã triệt để không cách nào lại hoàn thiện hoàn mỹ, địch vô pháp lúc này mới lớn mật thử một lần. Hiện tại hắn nhìn như bình tĩnh, kỳ thực thể nội gen đã phát sinh nghiêng trời lệch đất chi biến hóa. Lấy hắn tự thân gen làm chủ thể, chỗ có dị tộc gen đều đã bị thôn vệ cường hóa tự thân gen. Tựa như sinh vật tiến hóa nói chung giới thiệu, nhân loại ban sơ hình thái là côn trùng, côn trùng gen thuế biến tiến hóa thành cá, chim, ếch xanh, thằn lằn các loại Cuối cùng chậm rãi lột sắc thành viên hầu, sẽ chậm chậm lột sắc thành người. Lúc này địch vô pháp sinh mệnh hình thái vẫn như cũ là người, nhưng lại đã lại lần nữa hoàn thành một cái mới tiến hóa. Chuỗi Gen gây dựng lại, yêu ma biến công pháp Gen hỗn loạn tệ nạn đã đều bài trừ, chỗ có dị tộc Gen hoàn toàn bị hắn Gen thôn phệ, đồng thời công pháp mới cũng bởi vì chuỗi Gen gây dựng lại có rõ ràng lập ý, chết để sáng tạo thành hình thức ban đầu. Dương Tương Giang Địch vô pháp ngẩng đầu cách nước hồ cũng có thể trông thấy đối diện trên ngọn núi kia một vòng sáng như bạc thương mang ở trong nước lắc lư cũng không đợi thần nguyên khôi phục hắn thân ảnh đột nhiên nhảy chồm liền từ đáy hồ nhảy lên ra đứng ở sóng gợn lăn tần mặt nước dương mắt xem xét đối diện một tòa lưỡi đao trên đỉnh kia một đạo thẳng tắp cao lớn thân ảnh tay cầm trường thương mặt mày lăng lệ mà ngạo nghễ đồng thời trông lại địch vô pháp lưỡi đao trên đỉnh dương tương giang khỏe miệng nứt lên lạnh lùng đường cong ánh mắt chiếu sáng rạng rỡ chăm chú nhìn địch vô pháp Bắt lấy báng súng bằng tay gấp lại gấp. Hắn cũng không phát ra tiếng, nhưng tinh thần ý chí cũng đã đem thanh âm này xa xa truyền ra, rơi vào địch vô pháp tâm linh. Địch vô pháp thần sắc hở hững, tinh thần ý chí cũng truyền xuất ra thanh âm, ngươi tựa như là cái con giận, bỏ cũng không ra, thường xuyên liền xuất hiện ở trước mặt ta, liền để chứng minh chính ngươi muốn lợi hại hơn ta. Siêu. Dương Tương Giang thân ảnh đột nhiên từ lưới đao trên đỉnh này xuống, tốc độ nhanh đến lôi ra một mảnh tàn ảnh thành kinh hồng, đột nhiên liền rơi vào hồ nước mặt ngoài. Quấy nhiễu lên một vòng gọn sóng. U Âm bạo thanh vào lúc này mới vang lên, Đinh Thay nhức óc, cũng đã quấy rời ngay tại bên bờ hạ trại nghỉ ngơi Khố Tạp Nhĩ bọn người. Siêu Vũ Tông môn bên trong, ta lấy ngươi là địch thủ, trong bóng tối từ đầu đến cuối phân cao thấp, thực lực bất phân cao thấp. Dương Tương Giang thanh âm lạnh lẽo, nhìn cũng không nhìn bên bờ cấp tốc tới gần Khố Tạp Nhĩ bọn người, cách mấy trăm trượng xa, nhìn chằm chằm địch Vô Pháp, tâm linh phát ra âm thanh, một bên hướng về địch Vô Pháp tiếp cận. Một cỗ vô cùng cường thịnh lăng lệ thương ý từ cường thịnh bắt đầu suy yếu, chậm rãi hướng về thể nội thu liệm biên lặng. Địch vô pháp biết được, đối phương đây là tại thu thế, tựa như núi lửa ủ, muốn tại thời cơ thích hợp đột nhiên bộc phát thạch phá thiên kình một kích. Hiện tại ngươi ra tông môn, liền là cá chép hóa rồng, thực lực nhiều lần tăng trưởng. Đem ta hất ra, ta lần này đến, nhất định phải đánh với ngươi một trận. Dương tương giang đã đến gần địch vô pháp phạm vi trăm trượng, đột nhiên ngừng chân, trên thân tất cả khí thế đều đã tiêu liễm bình thản nội liễm đến tựa như là một người bình thường, thậm chí đôi mắt bên trong cũng tiêu liễm. hắn ngữ khí càng thêm trầm thấp, coi như biết do muốn bại, cho dù là chết, sau trận chiến này ta cũng không tiếc. lấy trái tim ta, chứng thành thiên tâm, thiên tâm chi cao, há lại cho ngươi địch vô pháp sánh vai. địch vô pháp, ngươi không cần lưu thủ. lưu thủ. địch vô pháp không khỏi nết miệng cười khẽ, ta phiền nhất ngươi dạng này đầu góc có bệnh, chắc chắn sẽ không lưu thủ, mà lại lấy ngươi này một ít thực lực, ta dù cho lưu thủ. Ngươi cũng không phải là đối thủ. Địch vô pháp nghèo đầu liếc qua Dương tương Giang, thần sắc mang theo vài phần dọan nghiệm ai. Tốt. Dương tương Giang trường thương trong tay đột nhiên sắp đặt lại, trong mắt tách ra gần như ba thước thần mang. Một cô kinh người sát ý cùng lăng lệ thương ý đột nhiên theo hắn cái này nhỏ bé động tác cầm vang bộc phát. Trên người hắn nội liễm tích xúc khí thế giống như yên lặng vạn năm núi lửa tìm được đột phá khẩu. Đột nhiên ở giữa toàn bộ bộc phát, song dưới chân mặt nước đều giống như bị vô hình đau mở ra thành một đạo khe danh sóng lớn cấp tốc nước quần quật hướng địch vô pháp. Giết, 3. Giết 3. Địch vô pháp chỉ cảm thấy trước mắt Dương Tương Giang thân ảnh đều đã biến mất, bên hai tràn ngập đều là kinh người tiếng la giết. Thiên điệu biến sắc, nước hồ cuốn ngược, đại địa luôn xuống, thiên điểu bát phương đều là sắc cơ, thập diện mai phủ, người tận địch quốc. Thật mạnh sắc cơ, tốt một thương tuyệt sát thương. Địch vô pháp nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy mi tâm nhói nhói. Nhưng lúc này, một giọt nước lại chẳng biết lúc nào bay lên. Bay đến trước mặt hắn, bay đến mi tâm của hắn, mang đến một trận thanh lương chi ý. Ngón tay của hắn như truy tìm lấy một giọt này nước, bắt đầu chụp vào mi tâm. Đúng lúc này một điểm hàn mang xuất hiện, cấp tốc đâm hư một giọt này nước, thế mà đem một giọt này nước từ trung nhị phân. Là bén nhọn lăng lệ mũi thường đã đến mi tâm trước đó. Nhưng mà địch vô pháp ngón tay cũng đồng thời đến mi tâm trước đó. Bang! Tựa như dây đàn bị gậy văng lên. Thanh âm như kim qua thiết mã đạp phá băng sông sa trường điểm bình sụp sôi vang liệt. Một tiếng này băng lúc địch vô pháp ngón tay đã như tay đạn tỉ bà gậy tại trên mũi thương. Sau đó chính là liên tiếp băng băng chi gấp rút thanh âm như bình bạc trợn vạch nước tương tóe, ngọc trai rơi trên mâm ngọc. Địch vô pháp tay đạn tỉ bà, chỉ pháp tấn mãnh kinh người. Một kích một kích đều mang theo mánh liệt xoắn ốc khí kình, mà kia bén nhọn lăng lệ chi mũi thương cũng là càng thêm hung mánh xuất phát như hoàng long trực đảo, tuổi khô là hủ. Địch vô pháp tại lui. Hai chân trên mặt hồ phủi đi mở gần sóng. Dương Tương Giang tại tiến, bước nhanh như nhanh chóng như nhịp trống, trà đạp ra từng vòng từng vòng liên hoa bắn tung tóe mở gần sóng. Kiêu ngân thương đầu thương như lấy mạng diêm la, giống như lay động đầu đại mãng, tại Dương Tương Giang trong tay lắc đầu vẫy đuôi điên cuồng xoay tròn, màu đỏ dây dài cũng quấy đến nước hồ từng vòng từng vòng theo đầu thương xoay tròn, vẫy mở giọt giọt giọt nước ở không trung lượn vòng. Chương 320: Không thể so với người kém. Giết ba. Bành bành bành hai người đột nhiên đồng thời đình trệ, dương tương giang hai mắt đổ máu quát to một tiếng, tóc bay vù vụ. địch vô pháp đột nhiên mở hai mắt ra thần sắc bình thản một chỉ gậy mà qua. hai cố lẫn nhau khuấy động xung kích khí kình giờ khắc này triệt để đè ép đụng vào nhau, khiến cho chung quanh nước hồ tại trong ầm ầm nổ vang đột nhiên bành một tiếng nổ tung, toàn bộ mặt hồ đều đột nhiên cự chiến, nơi xa tới gần khố tạp nhĩ bọn người hừ đều không có hừ một tiếng, đều bị như đạn pháo bọt nước tung bay, xương cốt đứt gãy. Ngân thương từ đó mà đứt, sau đó lại vỡ vụn thành từng mảnh, sụp đổ, nổ tung, thành từng cái từng cái sợi phấn. Đồng thời nổ tung thành huyết vụ còn có Dương Tương Giang hai tay, một cỗ lực lượng mạnh mẽ một mực lan tràn đến Dương Tương Giang toàn thân. Thân thể của hắn đột nhiên cự chiến, có một cỗ hùng hồn bàng bạc lực lượng ở trên người hắn tràn ngập bộc phát, hóa thành một cỗ bàng bạc uy áp, bảo vệ lấy toàn thân của hắn cùng địch vô pháp lực lượng hình thành đối kháng. Ừm. Thiên tinh chi lực. Địch vô pháp ánh mắt co rú lại, Cái này một cái giảm sóc ở giữa. Dương tương giang hét to, đột nhiên máu tươi phun ra nhanh lùi lại. Còn muốn đi. Địch vô pháp ánh mắt lạnh lẽo, thân ảnh mở ra liền đuổi theo. Thiên thương hồi mã. Dương tương giang lại tại lúc này đột nhiên thân hình dừng lại quay người. Âm thần lướt đi, dương có thể hội tụ. Chỉ một thoáng theo hai tay trọc ra sát na âm thần thành một thương hồi mã thương hung hăng đâm vào. Âm ầm Nước hồ lõm luôn xuống dưới, đầm nước bị phát tiết dương có thể đun sôi rất nhiều tôn cá đều phủ đứng người dậy xích hùng địch vô pháp thân ảnh bị một thương này trực tiếp xuyên thấu mà qua lại lại chỉ là một cái bóng mờ cái gì dương tương giang hai mắt ngưng kết thực lực thế mà trên lệch to lớn như thế để hắn ngạo khí lớn gặp khó bại bành một tay nắm lại vào lúc này lôi cuốn mạnh mẽ lôi lực hung hăng công kích tại thân thể của hắn phía trên dương tương giang bên ngoài cơ thể lại lần nữa hiển hiện kia cố bảng bạc hùng hồn thiên tinh chi lực thậm chí bên ngoài cơ thể đều hiện lên ra một vòng đại lục hư ảnh kia đại lục hình dạng cũng bất quy tắc, phiêu phủ ở vũ trụ hư không, chìm chìm nổi nổi, có loại mênh mang hùng hậu khí thế, đại lục ở bên trên lại là cái hồ rất nhiều, hào không có sự sống dấu hiệu, lại có cố sinh cơ bừng bừng bàng bạc cảm giác. Dương Tương Giang thân thể lại lần nữa bị một trường đánh bay, nhận chấn động thổ huyết, bành một chút đụng vào trong hồ nước, nhưng lại như cũ không ngại. Địch vô pháp cái này lôi lực quần bạo một trường không chỉ có ẩn chứa cường hãn năng lượng, càng ẩn chứa hắn thần nguyên lực lượng Một trưởng tuyệt đối có thể phá hủy thân thể cùng tinh thần, hình thần câu diện. Nhưng Dương Tương Giang nhận Thiên Tinh Chi Lực Hộ Thể, lại đúng là từ đầu đến cuối dù bại không ngã, bất tử bất diệt. Cùng lúc đó, ở xa thông gú sơn mạch chỗ sâu thế giới dưới lòng đất bên trong, nơi này hôn thiên ám địa, ánh mặt trời chiếu không đến, khắp nơi là động rộng rãi cùng trống trải đá núi hàng rào, vách đá khe hở ở trong còn sinh trưởng có phát sáng cỏ xỉ dê, một chút màu đen thổ nhưỡng bên trong chui ra xúc tu cùng lông chân xâm sâm độc trùng. Tại một chút trong bóng tối, sinh mệnh lực tràn đầy thực mục ở giữa leo lên. Cái này thế giới dưới lòng đất liền là một mảnh đặc thù trồng chất không gian. Từ khi dị tộc cùng liên bang chiến bại về sau, cơ hồ chỗ có dị tộc liền tiềm ẩn trốn cái này thế giới dưới lòng đất ở trong. Lúc này, một đóa chừng lầu nhỏ cao phát sáng khuẩn nấm gốc dễ, siêu vũ lao tổ thân ảnh đến đây đột nhiên ngừng chân. Hai con ngươi lấp lóe trong bóng tối sắc bén sáng mang, nao hải giờ phút này lướt qua một màn hình tượng. Kia trong bức tranh đương nhiên đó là dương tương giang bị địch vô pháp một trường sét đánh đánh vào trong hồ nước phun máu pè pè chẳng cảnh nghiệt đồ siêu vũ lao tổ hai con ngươi lăng lệ trong đầu hình tượng lại chuyển địch vô pháp lần nữa gần sát dương tương giang lại là hào không nương tay hung hăng xuất thủ hắn hít sâu một hơi bài trừ trong đầu hình tượng áp chế nội tâm lửa giận không suy nghĩ thêm nữa chuyện này tương giang đứa nhỏ này quá mức mạnh hơn ngạo khí cùng cái này địch vô pháp là trời sinh túc địch đối đầu lao tổ ta khuyên cũng khuyên qua Như kẻ này đời này nên có một kiếp này, ta cũng khó có thể ngăn cản, chỉ có sau đó lại đền bù Siêu vũ lao tổ trong lòng biết lần này Dương Tương Giang sợ là muốn giữ nhiều lành ít. Cái này cũng có bộ phận trách nhiệm của hắn, không có biết rõ địch vô pháp thực lực liền tùy tiện cho phép Dương Tương Giang đi tìm người này giao thủ ma luyện, sau đó dù cho nhắc nhở đền bù lấy Dương Tương Giang tính cách nhưng cũng là thì đã trễ. Siêu vũ lao tổ ánh mắt yếu đớt lại lần nữa nhìn về phía nơi xa vô biên hắc ám thế giới dưới lòng đất bên trong một chỗ nơi đó đứng vững san sát như rừng bìa kiến trúc có loại rộng rãi kinh khủng khí tượng siêu vũ lao tổ thân ảnh khẽ động liền muốn cướp đi cái hướng kia nhưng chính là lúc này một tiếng trầm thấp mà khát máu tiếng cười bỗng nhiên tại đỉnh đầu hắn truyền đến trách trách bản vương đạo là ai nguyên lai là ngươi tiểu hoa nhi này dám can đảm xâm nhập bản vương lãnh thổ siêu vũ lao tổ trong lòng đột nhiên siết chặt chỉ một thoáng thân ảnh run lên hóa thành óng ánh quang mang. Bảnh. hắn trước kia vị trí, một tiếng vang trầm, không một tiếng động xuất hiện một đạo không gian vặn bèo hắc ám truyền qua, sụp đổ co vào, lại tiếp lấy phục hồi như cũ, cực kỳ nguy hiểm. Siêu Vũ lao tổ thân ảnh lại lần nữa tại hơn 10 trượng ra ngoài hiện, ngửa đầu nhìn về phía không trung. Kia không trung huyết khí lăn lộn phun trào, nổi lên 10 cái cực đại như đấu thần sắc khác nhau giữ tận đầu người, 20 con tròng mắt màu đỏ ngòm đang cúi đầu nhìn xuống nhìn trầm hắn. Hống vương. Siêu vũ lao tổ hai con ngươi con ngươi thích trận, tâm gọi không ổn. Hống vương cư nhiên như thế khác thường rời đi xảo huyệt xuất hiện ở nơi này, trước đó liền phát hiện tung tích của hắn, cái này khiến hắn ngửi được một loại nguy hiểm âm như hương vị. Bành. Nước hổ văng khắp nơi. Địch vô pháp cả người phát ra ngập trời ma khí, mi tâm thậm chí xuất hiện một đạo tà ý vô cùng phát ra âm lánh ố hế tĩnh mịch khí tức ma văn, đạo đạo ma khí như cột khói hợp ở trong tay hắn, lại lần nữa tan dã dương tương giang tất cả phòng ngự hung hăng đánh vào lồng ngực của đối phương. Một kích này khiên động tà ma vương tinh, ẩn chứa nồng đậm ma vương năng lượng, phách tuyệt cường thế. Dương Tương Giang bên ngoài cơ thể kia mai rùa đại lục hư ảnh như khí cầu bị bóc nát, hắn thân thể run lên, kia cô quanh quẩn mang theo hùng hồn bàng bạc lực lượng cùng khí thế uy áp đột nhiên suy yếu tiêu tán. Ha ha. Ha ha ha ha ha. Dương Tương Giang hai con ngươi trừng lớn, lúc này lại là khoe miệng khiên động, vậy mà phát ra cười to. Toàn thân hắn máu chảy ồ ạt, Làn ra từng khúc băng liệt mở vết máu, kia cô vô tình tuyệt tình thậm chí không chút nào giống như người khí tức ở trên người hắn càng rõ ràng hơn. Lợi hại! Lợi hại! Địch vô pháp! Ta cả đời cùng ngươi ganh đua so sánh, nhưng nhất cuối cùng vẫn là thua ngươi. Bất quá ta không thể so với ngươi kém, ta tuyệt đối sẽ không so ngươi kém. Dương Tương Giang đứng ngạo nghễ mặt nước, gắt gao nhìn chằm chằm địch vô pháp, nết miệng cười to, trên thân vết máu càng là mở rộng, phát ra nồng đậm mùi máu tanh quá dễ gãy. Địch Vô Pháp thu về bàn tay, nhìn về phía đã bị mở ra một cái miệng máu lòng bàn tay. Một giọt máu chậm rãi chảy ra, lại đống nhiên tại Dương Tương Giang dần dần ảm đạm ánh mắt bên trong về dụ trở về, kia một đạo nhỏ xíu vết thương cũng rất nhanh khép lại. Địch Vô Pháp du tay xuống, ánh mắt bình thản nhìn về phía Dương Tương Giang. Ngươi thua không có thiên tư, mà là thời vận, thời vận tại ta, không tại ngươi. Dương Tương Giang phốc một ngụm, máu tươi như xương phun ra ra, toàn thân vết máu tiếp tục mở rộng lan tràn cốt nhục tách rời, hai cánh tay hắn bất lực rủ xuống, ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời, không khỏi nứt miệng cười một tiếng. Thời vận, thời vận, thời vận ba. Hắn cuối cùng cười to một tiếng, thẳng tắp cao tới thân thể đột nhiên như thịt nát sụp đổ xuống dưới, một chùm huyết vụ trong gió tản ra. Một đoạn sáng như bạc cứng cỏi mũi thương rơi xuống nước hồ, theo huyết nhục bị nước hồ cuốn đi, rất nhanh bao phủ tại kim sắc ánh nắng sóng gợn lần tăn mảnh sóng bên trong. Kẻ này thiên tính cao ngạo, tư chất cũng không tệ thậm chí càng hơi cao hơn người, đáng tiếc lòng cao hơn trời, thành cũng tự ngạo, bại cũng tự ngạo. Tà Long Vương Tôn Thanh Âm mang theo một tia thổn thức, chẳng không có Thanh Âm. Địch Vô Pháp quay người nhìn về phía mặt trời mới mọc, ánh nắng sáng chói, nhưng Dương Tương Giang vừa chết, loại kia nguy cơ cảm giác cấp bách bây giờ ngược lại suy yếu mấy phần, không biết phải chăng là hảo giác. Chương 321: Mạo hiểm thử một lần. Gãy kích trầm xa, ngân thương tuyết tàng. Địch Vô Pháp chầm chậm trong tay ngân thương đầu thương. Thương này đầu chính là truy thương đầu thương, hiện ra bốn lăng hình hình, cùng loại phá giáp truy, ngân quang lòng lánh, có thể suy ra đâm đến thân thể người bên trên sẽ tạo thành tổn thương gì. Thương cũng giống như người, đầu thương bén nhọn nặng nề thả gậy không còn, tựa như đã đánh chết ở địch vô pháp dưới lòng bàn tay dương tương giang. Địch vô pháp ném một cái ngân thương đầu thương, vước cho bên bờ đều đầy bụi đất bị thương mấy người, bị già la hắc một thành tiếp được. Các người có thể đi, đem thương này đầu cho ta đưa đến cổ hạ siêu vũ tông môn. Địch Vô Pháp đứng chắp tay, thanh âm bình thản phân phó một câu: "Vâng, đại nhân." Gia La Hắc Quỷ một chân trên đất lĩnh mệnh, lúc này cả đám hướng Địch Vô Pháp thi lễ qua đi, nhao nhao cong lên bọc hành lý rời đi. Địch Vô Pháp ngưỡng vọng núi khác một bên, vào lúc giữa trưa ánh nắng chính là loa mắt, hắn trầm ngâm một chút, bấm ngón tay đi tính. Phát hiện trước kia kia một loại từ đầu đến cuối bao phủ trong lòng vẻ lo lắng lúc này giống như tan đi, tâm tình cũng không khỏi dễ dàng rất nhiều, trận này một mực tới gấp gáp cảm giác nguy cơ. Tại lúc này thế mà làm giảm bớt không ít. Địch vô pháp như mày suy nghĩ, lại nghĩ không ra đầu mối. Dương Tương Giang đã xuất hiện tìm tới, chứng minh siêu vũ lao tổ cũng đem rất nhanh liền tìm tới. Nguyên bản hắn còn không xác định, nhưng Dương Tương Giang trên thân có ngày đó tinh hộ thể chi lực, đã bại lộ siêu vũ lao tổ đã xuất núi, đồng thời ủng hộ Dương Tương Giang đến tìm hắn sự thực. Chi lúc trước cái loại này bị người mưu hại quan sát cảm giác, cũng xác nhận nguồn gốc từ siêu vũ lao tổ, đối phương đã để mắt tới hắn Há lại sẽ tùy ý hắn cái này phản tông đệ tử còn đung dung ngoài vòng pháp luật. Húng chi hiện tại Dương Tương Giang đã bị hắn giết, siêu vũ lao tổ đột nhiên có cảm giác, nhất định là muốn tới tìm hắn. Vậy mà lúc này, cảm giác nguy cơ chẳng những không có biến mánh liệt hơn, ngược lại có chỗ làm nhạt, loại kia tâm huyết lai chiều cảm ứng cũng suy yếu đến thấp nhất. Cuối cùng là loại tình huống nào, địch vô pháp nhất thời không mò ra đầu mối, có chút kinh nghi bất định. Hắn lúc này đem lần này cảm thụ cáo chi tà Long Vương Tôn. Một ra một trẻ nghi thần nghi quỷ phân tích ra đủ loại nguyên do, cuối cùng được ra một cái nhất trí cực kỳ đáng sợ nguy hiểm kết luận. Tiểu tử, không nên do dự nữa. Theo bản tôn phân tích, loại tình huống này rất có thể là lao ra hỏa kia đã đến phụ cận, che giấu ngươi đối nguy hiểm cảm ứng, phòng ngừa ngươi trước đó thoát đi, đi mau. Mạo hiểm liều mạng. Ta Long Vương tôn gần như tại địch vô pháp trong lòng gào thét, đã đến phụ cận. Địch vô pháp ánh mắt lấp lóe hàn mang, đảo mắt bắt phương, trong lòng cũng là báo động của mình. Dù cho loại kia cảm giác nguy cơ rõ ràng rất yếu, nhưng lúc này hắn lại như chim sợ cảnh cong, biết được tình huống chỉ sợ thật rất không ổn. Phúc! Hắn đông nhiên đâm vào trong hồ nước, nước hồ vút tóe lên, nổi lên vòng vòng gợn sóng. Địch vô pháp hướng về đáy hồ tồn tại thời không tọa độ vị trí đó, cấp tốc lướt tới. Người bây giờ tố chất thân thể đã có thể ngăn cản thời không thông đạo bên trong thời không dẫn dắt chi lực, nhưng ngươi tam thần vẫn còn chưa hoàn toàn tương dùng, lúc này như đi sông thời không thông đạo. Liền có khả năng dẫn đến xuyên qua sau thần trí rối loạn si ngốc ngốc ngốc, nhưng cũng tốt hơn trực tiếp bị kia cái gì siêu vũ lao tổ tìm tới. Ta Long Vương tôn thanh âm gấp rút, tại địch vô pháp trong tâm linh vang lên, ngươi cứ yên tâm, đợi ngươi thông qua thời không thông đạo về sau. Dù cho thần thật trí xảy ra điều gì đừng rẽ, có bản tồn tại, cũng có thể chậm rãi tỉnh lại nguyên thần của ngươi chân linh. Tốt, không cần rông dài Cái này mạnh mẽ xông tới thời không thông đạo hậu quả, ngươi đã nói không chỉ một lần, ta rất rõ ràng Địch vô pháp mày nhăn lại đáp lại, trong mắt hiện lên lanh mang, khách quan mà nói, người ta hẳn là lo lắng, vẫn là kia bố trí tốt định thời gian dẫn bạo trang bị có thể hay không có hiệu quả, nếu không như siêu vũ lao tổ theo sát lấy ta về sau cũng cùng một chỗ tiến vào thời không thông đạo. Kia trang bị là dựa theo bản tôn chỉ điểm bố trí, tuyệt đối không có vấn đề. Ta Long Vương tôn chém đinh chặt sắt. Lúc này, địch vô pháp cũng ngảy trồm, đến tồn tại thời không tọa độ vòng xoáy nước phía trên. Cường hoành hấp xả lực từ phía dưới vòng xoáy nước lan tới, địch vô pháp nếu không phải câu hút tới năng lượng ổn định lại thân hình, lúc này cũng phải bị kia vòng xoáy nước sức lôi kéo trực tiếp hút vào trong đó. Cho dù như thế, quanh người hắn năng lượng cũng đang bay trôi qua hướng phía dưới. Bắt đầu đi. Địch vô pháp hai con người đột nhiên hóa thành đen nhánh tĩnh mịch một mảnh, tiến vào ma tâm trạng thái. Đồng thời, âm dương nhị thần bên trong lần chứa kiếm sát hướng về nguyên thần tràn ngập quá khứ, tam thần bởi vì cái này kiếm sát liên hệ đến cùng một chỗ. Địch vô pháp lật bản tay một cái, trong tay nhiều hơn một viên khi thì lấp lóe tử lam sắc quang hoa lôi có thể hôn nguyên tinh. Hắn tiện tay ném đi, viên này lôi có thể hôn nguyên tinh siêu một tiếng vạch phá giải lụa màu trắng sóng nước, lập tức bắn ra, thẳng đến vòng xoáy nước phía dưới nào đó chỗ ngồi. Cùng một thời gian, Địch vô pháp tản ra bao phủ toàn thân năng lượng, thân ảnh nhất thời liền thuận hấp xả lực đống nhiên bị rơi hướng phía dưới vòng xoáy nước trung tâm. Cô cô cô, màng lớn trắng bệnh bọt nước cùng bong bóng hướng về quanh khuyết tán ra. Địch vô pháp thân ảnh cơ hồ đảo mắt liền biến mất tại vòng xoáy nước ở trong. Hắn là quyết định thật nhanh hạng người, như là đã quyết định chú ý, vậy liền đương nhiên sẽ không lại có bất kỳ chần trở. Càng là bởi vậy khắc ở vào ma tâm trạng thái bên trong, lý trí của hắn đạt đến một cái cực hạn, tình cảm thì bị suy yếu tới cực điểm, như người máy chấp hành đầu góc mình hạ đạt chỉ lệnh, Không có người nào phát giác, tại này nháy mắt trong hối loạn, địch vô pháp cấp tốc vận chuyển tà ma bí pháp đem tâm linh liên hệ đến kia tà ác tĩnh mịch tà ma vương tinh phía trên nguyên thần ý thức bắt đầu mình tưởng tà ma vương tinh cảm hóa vương tinh chi lực ông bọt nước khuấy động vòng xoáy nước chỗ sâu tồn tại một đầu cực kỳ nhỏ tựa như bên cạnh đặt vào mặt kính khe hở không gian đây cũng là đã từng tà long vương tôn lấy phá giới châu cương ép mở ra một đầu thời không thông đạo đầu này thời không thông đạo nối thẳng hướng la sắt tinh vực cái nào đó võ đạo văn minh địch vô pháp thân ảnh đụng nát vòng xoáy nước liền trong nháy mắt bị cái này khe hở không gian thời không lực kéo kéo dứt qua thoáng chốc ở giữa thân thể của hắn bị thời không lực lượng lôi kéo bắt đầu điên cuồng vặn mèo run run ngắn ngủi một cái chớp mắt mà thôi địch vô pháp liền cảm nhận được thống khổ to lớn cảm giác toàn bộ thân hình như bị không biết nhiều ít song cường hữu lực đại thủ hung hăng lôi kéo trả đạp, cơ hồ muốn xoắn nát thành đoàn bốn phương tám hướng truyền đến cường hãn hấp xả lực lực hút thậm chí hỗn loạn trọng lực cùng mất trọng lượng chân không cảm giác Lấy địch vô pháp ý chí cứng cỏi, giờ phút này cũng không nhịn được muốn nhọn kêu ra tiếng, rốt cuộc minh bạch vì cái gì xuyên qua thời không thông đạo cần có thân thể cường hãn tố chất. Không có thân thể cường hãn tố chất, đoán chừng trong nháy mắt liền bị thời không lực lượng rào sắt thành phấn vụn. A. Địch vô pháp thân thể như hóa thành một đầu cái bóng mơ hồ, phản phất triệu tượng bằng thẳng hóa, bị vết nước không gian lôi kéo tiến trong đó. hắn toàn bộ thân hình tựa hồ cũng bị lôi kéo thành từng khỏa hạt trạng thái, hóa thành một chùm cho bụi cấp tốc hướng về thời không chỗ sâu lao đi. Một khắc này, địch vô pháp tư duy cũng bị kéo dài. Nguyên bản bởi vì kiếm sát liên hệ với nhau, tam thần cũng bị trực tiếp lôi kéo ra. Âm dương nhị thần không phân khác biệt, hồn viên như nhất, nguyên thần lại là cùng âm dương nhị thần phân tán. Nhưng mà chỉ một thoáng, nguyên bản minh tưởng cảm hóa tà ma vương tinh lại là vào lúc này. Tại nguyên thần trong ý thức tỏa hào quang mạnh, ma khí tăng gợn. Vương tinh tà ác tinh hồn giống như đều thất tỉnh, xâm nhập vào địch vô pháp nguyên thần. Đáy hồ, long một tiếng toàn bộ hồ nước đều tựa hồ tại chấn động. Đột nhiên thế mà phát sinh nổ lớn, như lòng đất núi lửa bộc phát. Lớn đồng lớn đồng nước bùn từ đáy nước vút mà lên, thế mà còn có ngọn lửa giống như nham tương dưới đáy nước bắn ra. Càng là có một cỗ cực kỳ mãnh liệt bạo tạc tính chất lôi quang ở trong nước tứ ngược lan tràn, hóa thành thô to lôi xả, chỉ một thoáng mãnh liệt bắt phương, cấp tốc đem khe hở không gian bao trùm. Chương 322: Đi ra liên bang. Đông, đông. Hà lạc hồ kịch liệt chấn động. Mực lam nước hồ biến đến vô cùng đục ngầu, như có một đầu nổ dao tại nước hồ chỗ sâu rời sông lớp biển, thậm chí khiến cho chúng quanh bờ hồ sụp đổ vỡ ra, nước hồ thủy chiều giống như là biển gầm bao trùm lên mở. Cái này chấn động không nhỏ còn đưa tới xa xa lưới đao phong bị rung chuyển, lại có đá núi sụp đổ, đỉnh núi tuyết động vút mà xuống, phát sinh tuyết lớn băng. Mà lúc này đáy hồ, kia nguyên bản còn rất ổn định thời không tọa độ, lúc này khe hở không gian đã rất là hối loạn, khi thì liền nhảy võ hai lần. Giống như lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Địch vô pháp trước đó bố trí mấy tấn thuốc nổ còn có một cái dẫn bạo lôi lực trận pháp đồng thời bộc phát, cường hành xung kích năng lượng lập tức liền khiến cho cái không gian này khe hở hoàn cảnh chung quanh lọt vào phá hư, đồng thời khiến cho vết nứt không gian không gian không ổn định, khiến cái này một cái thời không thông đạo ở vào nguy hiểm bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Hiện ở loại tình huống này, dù cho siêu vũ lao tổ thật tìm kiếm mà đến, tìm tới chỗ này thời không toa độ, đối mặt cái này nguy hiểm mà không ổn định thời không tọa độ Siêu vũ lao tổ cũng là quyết định không dám mạo hiểm xâm nhập, mà giờ này khắc này, siêu vũ lao tổ tình trạng cũng không phải là quá tốt, cũng không có như địch không cách nào tưởng tượng bên trong như vậy đã chạy tới cái này a tháp liệt sơn mạch phụ cận, liền chuẩn bị cầm ná hắn. Thông u sân lĩnh, u la hà chậm rãi trôi nhập rừng rậm, trôi nhập dị ma điện cứ điểm, cuối cùng lưu nhập thế giới dưới lòng đất ở trong. con sông này khí thế bằng bạc, cồn cồn thao thao, tựa hồ một chút nhìn không thấy cuối cùng. Đột nhiên. Tại một chỗ lượn là treo leo cự thạch bức tường đổ bên dưới vách núi, trong nước sông toát ra một cái đầu. Cái này một cái đầu nhìn qua máu thịt bé bét, nửa bên đầu tóc cũng bị mất, là giữ tận đáng sợ huyết nhục vết thương. Vết thương thậm chí hiện lên một loại da thịt xé rách trạng thái, lan tràn đến nửa gương mặt gò má, khiến cho cái này từ trong nước sông chui ra đầu nhìn qua giữ tận như ác quỷ. Lại cẩn thận đi dò xét khuôn mặt, không ngờ đúng là siêu vũ lao tổ cái này thiên tinh cảnh đại cao thủ. Hắn chui ra mặt nước sát na liền thở ra một hơi da mặt có chút co quắp hai lần miệng lớn thở dốc một đôi thanh ưu con mắt hiện lên lạnh lẽo hàn mang nhìn chăm chú về phía xa xa dị ma điện thanh mai tốt rất tốt siêu vũ lao tổ bờ ngôi mấp máy hai mắt lấp lóe sắc bén hàn quang đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn bàn tay lòng bàn tay hiện hiện một cỗ rộng rãi cường thịnh màu nâu xám khí tức cái này một cỗ khí tức ở trong chìm chìm nổi nổi lại có một tòa bất quy tắc đại lục hư ảnh siêu vũ lao tổ bàn tay vừa nhấc Đem màu nâu xám khí tức che trùm lên đầu cùng mặt vết thương bộ vị, lập tức kia vết thương bộ vị phát ra một trận xoẹt xoẹt cháy bỏng âm thanh, phát ra khói trắng. Miệng vết thương thế mà hiện ra 10 cái giữ tận đầu người hư ảnh, từ đầu đến cuối quanh quần tại trên vết thương lở lờ, cùng siêu vũ lao tổ trong tay màu nâu xám khí tức dây dừa không đứt. Thật lâu quá khứ, kia 10 cái giữ tận đầu người hư ảnh mới đột nhiên sụp đổ. Hô. Siêu vũ lao tổ thở dài một hơi, bộ mặt thiêu đốt vết thương cấp tốc bắt đầu khôi phục khép lại đào mắt công phu thế mà liền khôi phục được diện mục thật sự, thậm chí tóc đều lại lần nữa ngọc ra. Hán sắc mặt hiện ra không bình thường xám trắng, ho khan hai tiếng, ánh mắt từ dị ma điện phương hướng thu hồi. Một chỉ điểm tại mi tâm, trong đầu lập tức nổi lên một màn hình tượng. Trong bức tranh, đương nhiên đó là địch vô pháp một thân ma khí phun trào, cuồng bá một trưởng đánh chết Dương tương Giang cuối cùng chẳng cảnh. Nghịa đồ, siêu vũ lao tổ khỏe mắt run rẩy hai lần, ánh mắt ung dung nhìn về phía phương xa, ngón tay bắt đầu suy tính. Lại đột nhiên là hơi biến sắc mặt, ửng. Kẻ này vị trí hiện tại, ta thế mà đã suy tính không ra. Cùng lúc đó, A tháp liệt sân mạch. Hai đạo cái bóng nhàn nhạt lướt qua dãy núi, mấy cái lên xuống ở giữa, treo đèo lội suối tựa như bình thường, thậm chí lăng không hư độ, thời gian nháy mắt liền phi hành bay tới đã là bừa bộn một mảnh hà lạc trên hồ phương. Khí tức của hắn đã biến mất, ảnh sát thế mà cũng không thể lại cảm ứng được. Một đạo thanh lanh nữ tử thanh âm trên không trung phiêu đáng. Chẳng lẽ lao tử phí công một chuyến, tiểu tử này chạy trốn. Lại một đường tràn ngập hung ác thanh âm ở một bên chuyển đến, nói chuyện chính là một đầu thú thân người chẳng hán, thình lình đúng là lôi cát. Lôi cát bên cạnh kia mặc áo chẳng mang theo màu đen mạng che mặt kiểu tiểu nữ tử, không phải thanh mai, lại còn có người nào. Tiểu tử này hẳn là trước đó có cảm ứng, sớm bỏ chạy, bất quá hắn trên thân kia kim mưng huyết mạch mặc dù trọng yếu, lại cũng không phải là không thể được thay thế, chúng ta đã hết sức. Thanh Mai ánh mắt lánh đạm quan sát phía dưới bừa bộn tráng cảnh, khẽ lắc đầu. Hỗn đảng, siêu vũ tông môn đều là một đám hỗn đàn, lão tử về sau muốn ăn sạch bọn hắn người. Lôi cắt bạo hống. Đi thôi. Siêu vũ lao tổ sớm đã để mắt tới địch vô pháp, bây giờ bị vương thượng trọng thương trốn ra thế giới dưới lòng đất, rất có thể sẽ chạy tới nơi này, chúng ta không thể mạo hiểm. Thanh Mai thân ảnh lóe lên, hóa thành lượn lờ màu xanh yên hà, bị gió thổi qua trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lôi cắt hừ một tiếng. Sai bước nhanh chóng bước đầu, vọt lên đỉnh núi, một cái nhảy vọt liền xông ra mấy ngàn mét bên ngoài. Yểu yểu tối tăm, tư duy không ngừng kéo dài. Địch Vô Pháp cảm giác ý thức của mình nguyên thần đều thăng lên đến một cái vô cùng mênh mông vũ trụ tinh không, đến một cái vô cùng to lớn mà tà ác tinh cầu khổng lồ ở trong. Hắn cảm nhận được một loại tĩnh mịch bên trong lộ ra to lớn sinh cơ, ta ác mà âm lãnh quái vật khổng lồ. Đây không phải là bất luận cái gì sinh mạng thể, lại thắng qua bất luận cái gì sinh mạng thể muốn cho người cảm giác chấn động kia là tà mà vương tinh tinh hồn nguyên thần của hắn dung nhập vào kia tà ác to lớn tinh hồn bên trong bị âm lãnh tà ác mà tử tịch khí tức tràn ngập đầy ý thức cũng không khỏi bị ảnh hưởng tà ác mà cao quý ngang ngược mà bá đạo nhưng mà như vậy ý thức của hắn liền bỗng nhiên dừng lại không biết qua bao lâu thời gian tại thời không thông đạo xuyên qua quá trình bên trong đã là hoàn toàn không có khái niệm bởi vì thời không thông đạo bên trong thời gian cùng không gian tồn tại trạng thái đều vô cùng mơ hồ thời khắc tại cực tốc biến chuyển như là nước chảy lưu động. Địch Vô Pháp ngơ ngơ ngác ngác ở giữa, chỉ cảm thấy thân thể như tung bay ở đám mây, ý thức đột nhiên lại từ tà ma vương tinh kia tà ác âm lãnh tinh hồn bao khỏa bên trong bay lượn ra. Nguyên thần ý thức đột nhiên cảm nhận được một trận ấm áp mà quen thuộc liên hệ. Kia là nguồn gốc từ âm dương nhị thần, kiếm sát, cùng thể xác liên hệ. Bành. Địch Vô Pháp thân thể ngã rơi xuống đất, cảm giác đụng phải một cái cực kỳ kiên cố mặt đất, lấy thân thể tố chất của hắn thế mà đều có chút cảm giác đau. Đồng thời hô hấp đều hơi có khó khăn, đến từ bốn phương tám hướng áp lực lại để hắn giống như đặt mình vào tại ngàn trượng đáy biển. Trọng lực. Loại cảm giác này tựa như là đặt mình vào tại viễn siêu nhân loại liên bang 30 lần trọng lực hoàn cảnh ở trong. Địch vô pháp lúc này ý thức vẫn có chút không tỉnh táo lắm, âm dương nhị thần rời rạc tại bên ngoài cơ thể, nguyên thần dù về ở thể nội, vẫn còn cũng không cùng thể sát sinh ra cực kỳ liên hệ chặt chẽ. Hắn cảm giác lúc này ở vào một cái rất hắc ám lại ở mất không gian. Dưới thân nước súng tựa hồ còn hơi có về nước huy, Địch tiểu tử huy, huy, Tà Long Vương tôn thanh âm tại tâm linh ở trong quanh quần văng lên Nhân loại liên bang bộ phận kịch bản kết thúc Võ đạo văn minh mở ra khải Chưa xong tiếp tục Chương 323 Ý đồ bất chính Tiểu tử Tiểu tử Ui Tà Long Vương tôn thanh âm tại tâm linh bên trong càng thêm lộ ra rõ ràng rất nhiều Địch vô pháp dứt khoát chặt đứt tất cả cùng tâm linh Thể xác. Âm dương nhị thần liên hệ, tâm linh hảo không dao động, ý thức nguyên thần tiếp nhận tà ma vương tinh cảm hóa, nguyên thần bị tà ác tĩnh nghịch tinh hồn lực lượng quanh quẩn bảo ở vào một loại tâm linh không triệt trạng thái. Thật chẳng lẽ choáng váng? Cái này nhưng phiến toái, gia long vương tôn giống như tại tự lẩm bẩm, tại giao long hồn ngọc bên trong, nó ý chí thân ảnh lại là dần dần ngưng thực, hóa thành dâu ngắn thu cạnh tráng hán bộ dáng, ánh mắt bên trong hiện lên một tia hung tàn tham lam cùng vẻ ngờ vực thật chẳng lẽ tam thần tách rời sau nguyên thần nhận lấy trọng thương hiện tại ý thức vô pháp thất tỉnh ta long vương tôn hai mắt nheo lại ánh mắt lạnh lùng bất quá nếu như đây đều là một cơ hội bản tôn đã tranh mang tới nhất định phải thử một lần mới được trải qua thời gian dài như vậy tiếp xúc kẻ này tính tình bản tôn cũng mò được không sai biệt lắm ứng không đến mức phát hiện bản tôn như đồ một tia yếu ớt ý chí ba động xuyên thấu qua giao long hồn ngọc đạo nhập địch vô pháp thể nội cái này một tia ý chí ba động truyền ra sát na Ta Long Vương tôn thân ảnh nhất thời hư ảo suy yếu 3 phần. Không giống với bình thường thời kỳ lấy ý chí truyền âm tại địch vô pháp trong tâm linh tới giao lưu, lần này truyền ra ý chí ba động, đó là thuộc về tự thân chỉ có ý chí lực lượng sói mòn. Ta Long Vương tôn bản thân đã chết đi, còn sót lại không cam lòng chí cứ việc cứng cỏi ương ảnh, nhưng cũng là cây không dễ nước không ổn, hao tổn một tia liền liền suy yếu giảm thiếu một phần. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tự nhiên là sẽ không hao tổn cái này còn sót lại vốn cũng không nhiều ý chí lực lượng tiểu tử, bản tôn thật sự là gặp vận rủi lớn đầu tư ở trên thân thể ngươi, hiện tại còn muốn hao tổn bản tôn ý chí lực lượng đến giúp ngươi tỉnh lại nguyên thần, thật sự là không may. Tà Long Vương Tôn miệng bên trong lớn tiếng tố khổ, cái này một tia ý chí lực lượng rất nhanh liền xâm nhập vào địch vô pháp mi tâm tổ khiếu bên trong. Địch vô pháp tâm thần như cũ cùng Tà Ma Vương tinh tướng liên hệ, không dậy nổi một tia tâm linh ba động. Tại hắn tổ khiếu bên trong, đại lượng thần nguyên lực lượng rời rạc, nguyên thần lại là bởi vì ý thức cùng tâm linh tách rời. Căn bản không hiện tại tổ khiếu bên trong. Tổ khiếu bên trong trống rỗng, chỉ có thần nguyên lực lượng, tam thần đều không. Mà không có nguyên thần ý thức làm chủ đạo, lúc này trôi nổi tại bên ngoài cơ thể âm dương nhị thần khuyết thiếu chỉ lệnh, tự nhiên là tựa như cô hồn dã quỷ trôi nổi tại bên ngoài cơ thể du đáng, chỉ bằng đối thể sắc còn có một tia quen thuộc cảm giác thân thiết chưa từng rời đi. Nhưng loại trạng thái này cũng là cực kỳ nguy hiểm. Kinh Long Cảnh cũng không phải là nhìn ra giấc ngộng thai ngén giai đoạn, Âm dương nhị thần như tại bên ngoài cơ thể lưu lại thời gian quá dài, vô cùng có khả năng liền sẽ bởi vì vô thần nguyên lực lượng tưới nhuẩn, dần dần thiếu thốn, cuối cùng tại thiên địa âm dương hai có thể đồng hóa, triệt để hóa thành hư không. Giờ này khắc này, địch vô pháp tận lực đem nguyên thần ý thức phụ thuộc vào tà ma vương tinh cảm hóa bên trong, cùng tâm linh đoạn tuyệt liên hệ, không hiện tại tổ khiếu bên trong, chế tạo thành tam thần tách rời, nguyên thần trọng thương sau ý thức hú ám triệt để tiềm ẩn giả tượng. Hắn hờ hững nhìn xem Tà Long Vương Tôn ý chí lực lượng chui vào trong cơ thể hắn, đến hắn tổ khiếu, rốt cục xác định, Tà Long Vương Tôn lão gia hỏa này vẫn là ẩn giấu đi rất nhiều thủ đoạn. Chỉ ít đối phương ý chí lực lượng vẫn là có thể truyền ra giao long hồn ngọc, mặc dù có thể quan sát được, đối phương ý chí lực lượng rời đi giao long hồn ngọc về sau, liền bắt đầu ở vào một loại tiêu tán trạng thái. Lại hắn suy đoán, loại ý chí này lực lượng tiêu tán đối với Tà Long Vương Tôn mà nói, cũng xác nhận không thể bù đắp tổn thất cực kỳ lớn. Nhưng chính là bước lên như thế tổn thất thật lớn, đối phương nhưng vẫn là đem ý chí lực lượng đạo nhập trong cơ thể của hắn, liền vì tỉnh lại nguyên thần của hắn chân linh. Địch vô pháp tự nghĩ, đổi lại là mình, là quyết định không có khả năng như thế đi làm. Nếu như tà Long Vương tôn cái này một cái tu luyện tà ma bí pháp đại ma đầu, thật là thực tỉnh thành ý không tiếc hao tổn ý chí lực lượng cũng muốn cứu hắn, địch vô pháp lại liền không thể không đối với người này có chỗ đổi mới. Hiện tại hắn liền là đang mạo hiểm, tiếp tục quan sát. Ý thức như cũ chưa từng cùng tâm linh bắt được liên lạc, qué nhiều đến Tà Long Vương Tôn. Hỗn Đản tiểu tử. Uy. Tà Long Vương Tôn ý chí hóa thân tại địch vô pháp tổ khiếu bên trong dập dờn, thời khắc tại tiêu tán, hắn ngửa đầu giống to, giống như đang nỗ lực tỉnh lại địch vô pháp nguyên thần chân linh. Thật sự là hỏng bét, trạng thái này của ngươi không thể được, ai, bản tôn trước hết thay ngươi đem âm dương nhị thần dẫn dắt về thể nội. Tà Long Vương Tôn hoán một hồi, gặp địch vô pháp ý thức như cũ chưa từng thức tỉnh trong lòng hầu nghi thiếu đi mấy phần, nhưng cảnh giác lý do, nhưng vẫn là nói một mình dương giả vờ giả vị. hắn bắt đầu bao biện làm thay, tiến một bước thăm dò, hướng về địch vô pháp đại não truyền lại sóng ý thức, ý đồ thông qua đại não kích thích địch vô pháp nguyên thần ý thức, khiến cho sóng ý thức dâng dắt về. bên ngoài cơ thể âm dương nhị thần, loại này người khác ý chí kích thích, tự nhiên là đối địch vô pháp ý thức sinh ra cực mạnh kích thích, đại não cũng bắt đầu hướng về nguyên thần của hắn ý thức truyền lại cảm giác nguy hiểm nhưng mà địch vô pháp cố nén như cũ bất động thanh sắc nguyên thần ý thức từ đầu đến cuối ở vào bị tà ma vương tinh cảm hóa dẫn dắt trạng thái nếu không phải hắn đem tà ma bí pháp thôi diễn luyện đến cảnh giới tiểu thành thật đúng là rất khó từ đầu đến cuối để nguyên thần ý thức ở vào bị tà ma vương tinh tinh hồn cảm hóa liên hệ trạng thái bất quá loại trạng thái này cũng là tồn tại một chút tệ nạn địch vô pháp lúc này đã cảm nhận được nguyên thần ý thức bị tà ma vương tinh tà ác tinh hồn lực lượng cảm giác nhiễm trong ý thức tràn ngập đầy tà ác mặt trái ma tính Có loại ngoài ta còn ai giuồn bỏ thiên hạ của ngạo bá đạo cảm giác. Ta Long Vương Tôn Lợi dùng ý chí lực lượng kích thích địch vô pháp đại não một hồi, gặp địch vô pháp lúc này như cũng ở vào ý thức ú ám trạng thái, nguyên thần căn bản không thể gặp, lá gan cùng tâm tình tiêu cực dục vọng cũng liền càng phát lớn lên. Hắn vốn là bởi vì không cam lòng, oán hận, cứu hận đủ loại mặt trái ý chí ngưng tụ mà ra còn sót lại ý chí. Bình thường không có cơ hội, ngụy trang đến vẫn là vô cùng tốt. Nhưng lúc này địch vô pháp nguyên thần ý thức thụ trọng thương, Tam thần tách rời, tốt đẹp như vậy thời cơ, Tà Long Vương Tôn đương nhiên sẽ không từ bỏ. Trách trách trách. Tiểu hỗn đảng cái này không trách Bản Tôn, đã ngươi cho Bản Tôn dạng này lớn thời cơ tốt, Bản Tôn cũng liền không khách khí. Giao Long Hồn Ngọc bên trong, Tà Long Vương cao kiến của bạn trí bản thể cười lạnh, hai con ngươi hiện lên tà ý từ sắc. Một tiếng long ngâm vào lúc này, nương theo lấy hắn cười lạnh xuất hiện, liền gặp một đầu chỉ có trượng dài toàn thân ú lục tiểu giao long bay lượn mà đến, xuất hiện tại Tà Long Vương Tôn bên cạnh vần quanh một đôi kim hoàng bên trong phiếm hắc dựng thẳng đồng lấp lóe lánh mang, thế mà cũng có hung tàn xảo trá chi sắc chấp động. Cái này giao long khí linh giống như cũng có nhất định thần trí linh tính, đồng thời phản phất nghe theo Tà Long Vương Tôn hiệu lệnh, cũng không xuất hiện đã từng Tà Long Vương Tôn nói tới không cách nào khống chế tình trạng. Tà Long Vương Tôn đột nhiên một chảo dao long khí linh, chỉ một thoáng cái này giao long khí linh liền thế mà bị hắn một chảo kéo xuống phần đuôi một đoạn. kia một đoạn thanh khí lưu chuyển, thành một đầu nhỏ hơn dao long hình thể. Ta Long Vương Tôn ánh mắt tăng vọng, ý chí lực lượng bám vào trên đó. Lần này ý chí của hắn bản thể trực tiếp liền hư ảo suy yếu 5 phần nhiều, ngược lại kia nhỏ hơn dao Long lại là khí thế hơi trướng, vẫy đuôi một cái liền nhảy lên ra hồn ngọc bên trong thế giới. Chương 324, ý đồ bất chính. Bản tôn mặc dù cũng vô pháp cho ngươi mượn chi thể phục hoạt chủ sinh, thậm chí ý chí lực lượng mỗi hao tổn một phần đều sẽ khiến cho bản tôn ý chí thời gian tồn tại giảm thiếu một phần, bất quá nhà. Ta Long Vương cao kiến của bạn trí bản thể thần sắc trên mặt mang theo vài phần quỷ dị, nếu là có thể đưa ngươi tiểu tử này hoàn toàn khống chế nơi tay, lợi dụng giao long khí linh cưu chiếm thức xảo, bản tôn thì thông qua ý chí hạ đặt chỉ lệnh điều khiển, đây cũng là một đoạn khác loại nhân sinh a. Trông cậy vào người khác thay bản tôn báo thủ, há có bản tôn mình làm chủ đạo, mình vì chính mình báo thủ tới yên tâm. Ta Long Vương tôn nghĩ như vậy, kia thông qua ý chí lực lượng khống chế truyền ra hồn ngọc, trực tiếp lứt vào địch vô pháp tổ khiếu bên trong tiểu giao long thì bắt đầu tiến một bước xâm lược cử động. Nhưng gặp tiểu giao long bắt đầu ở địch vô pháp tổ khiếu bên trong điên cuồng mà tham lam hút thần nguyên lực lượng, dần dần khiến cho không ngừng tại biến mất thân thể hướng tới ổn định, thậm chí đang tăng cường, đồng thời bắt đầu nhiễm lên địch vô pháp thần nguyên khí hơi thở. Andy, đi, Andy, ăn đi, an vào cuối cùng, bản tôn liền có thể tiến một bước khống chế ngươi đại não, thay thế nguyên thần của ngươi ý thức, triệt để khống chế ngươi thân thể này. Ta Long Vương Tôn giấu kín tại giao long hồn ngọc bên trong nhẹ răng cười. Ma đầu âm u trong lòng triệt để đạt được phong thích. Cứ việc lúc này ý chí của hắn bản thể đã suy yếu gần như một nửa, nhưng hắn lại là vô cùng hưng phấn, không có một kia đáng tiếc. So với từ đầu đến cuối bị vây ở giao long hồn ngọc bên trong mất đi tự do, mặc dù gián tiếp khống chế địch vô pháp thân thể về sau, nó ý chí chủ thể cũng như cũ không thể rời đi giao long hồn ngọc, nhưng cũng tương đương gián tiếp có được một bộ bị khống chế cường đại phân thân. Lấy địch vô pháp có ma tâm, ta Long Vương tôn có lòng tin trợ cố này phân thân cấp tốc mạnh lên thoải mái nhậu nhẹn chơi nữ nhân, cuối cùng đạt thành báo thủ tâm nguyện. tiểu tử, trách thì trách tại ngươi quá dễ tin người. nếu là ngươi lúc trước không có nuốt vào bản tôn đầu tư ở trên thân thể ngươi những cái kia lực lượng tinh thần, hiện tại bản tôn cũng vô pháp đạt thành khống chế ngươi mục đích a. ta long vương tôn cảm khái, hai mắt ấm lãnh. tiểu giao long tại địch vô pháp tổ khiếu bên trong điên cuồng thôn phệ thần nguyên, chỗ nhiễm lên thuộc về địch vô pháp thần nguyên khí tức cũng càng thêm nồng đậm. nguyên bản dù cho tiểu giao long tiến vào địch vô pháp thể nội cũng không có khả năng đạt tới không chế địch vô pháp thân thể mục đích, bởi vì địch vô pháp đại nao chính là cùng nó bản thân nguyên thần ý thức phù hợp với nhau. Tà Long Vương tôn xuyên thấu qua tiểu giao long hạ đạt chỉ lệnh ý thức, tự nhiên là vô pháp cùng địch vô pháp đại nao đạt tới phù hợp, cũng liền vô pháp tự nhiên không chế địch vô pháp thân thể. Bất quá đã từng địch vô pháp thôn vệ đại lượng thuộc về giao long hồn ngọc bên trong thế giới tinh thần lực lượng tinh thần về sau, thần nguyên lực lượng kỳ thật cũng liền cùng Tà Long Vương tôn lực lượng tinh thần sinh ra một chút liên hệ. Mà tiểu giao long khí linh bản thân lại là trường kỳ thôn phệ tà long vương tôn lực lượng tinh thần sau mạnh lên, đã cùng tà long vương tôn không phân khác biệt. Ba cái này ở giữa liền bởi vì lực lượng tinh thần một kia liên hệ, thành lập một loại khó mà liên lụy rõ ràng liên quan, khiến cho lúc này tiểu giao long tại thôn vệ địch vô pháp thần nguyên lực lượng về sau, liền càng thêm cùng địch vô pháp thần nguyên lực lượng đồng nguyên. Loại tình huống này tiếp tục phát triển tiếp, liền đem tạo thành một loại đáng sợ hậu quả. Đó chính là tiểu giao long đem chân chính có thể khu chiếm thứ sao. Tại địch vô pháp nguyên thần ý thức không có thanh tỉnh tình trạng dưới mê hoặc địch vô pháp đại não khống chế thân thể như loại này khống chế thời gian càng thêm lâu dài địch vô pháp nguyên thần ý thức cũng liền đem bởi vì cùng đại não tâm linh liên hệ tách rời quá lâu mà dần dần thất lạc cuối cùng cũng liền chỉ biết sinh ra một loại kết quả địch vô pháp bản thân nguyên thần ý thức tử vong tiểu giao long ý thức thì thay thế địch vô pháp nguyên thần ý thức sống sót đây cũng chính là tà long vương tôn như đồ hiện tại tà long vương tôn cái này toàn bộ mưu đồ quá trình cùng mục đích địch vô pháp đã triệt để biết rõ nguyên thần của hắn ý thức mặc dù một mực ở vào bị tà ma vương tinh cảm hóa trạng thái không cùng tâm linh sinh ra liên hệ tâm linh hảo không gợn sóng nhưng nguyên thần tư duy vẫn là rất rõ ràng nguyên bản tà long vương tôn vẹn vẹn chỉ là đem ý chí lực lượng đạo nhập trong cơ thể của hắn làm bộ ý đồ tỉnh lại nguyên thần của hắn chân linh còn có thể nói là một mảnh hảo tâm hắn cũng nhìn không ra đối phương ý đồ chân chính bắt không được tay cầm. Nhưng bây giờ, tiểu giao long khí linh thế mà đều chui vào hắn tổ khiếu bên trong, bắt đầu điên cuồng thôn vệ hắn thần nguyên lực lượng, bực này hành vi là hảo tâm vẫn là ác ý, tự nhiên là không cần nói nhiều. Địch vô pháp lúc này cũng là trong lòng hiện lạnh, nghĩ cùng tiền căn hậu quả, may mà hắn đã sớm ẩn ẩn phát giác tà long vương tôn một chút khác thường, đem một chút tâm tư thâm tảng, sớm đề phòng, nếu không lúc này chỉ sợ thật đúng là sẽ bị đối phương đặt được. Dưới mắt bực này tình huống khẩn cấp, có thể nói là nhân tăng cũng lấy được Tà Long Vương tôn làm loạn chi niệm là rõ ràng, địch vô pháp không chần chờ nữa, nguyên thần ý thức đống nhiên chặt đứt, tà ma vương tinh càng hóa, cùng từ thân tâm linh liên hệ đến cùng một chỗ. Trong chấp đoán này biến hóa rất nhỏ, lập tức liền bị Tà Long Vương tôn ý chí cảm ứng được. Tà Long Vương tôn lúc này là đống nhiên sướng sở, dựa theo hắn lúc trước luân phiên thăm dò phỏng đoán, đã lấy ý chí đi kích thích địch vô pháp đại não đều không thể dẫn đến nguyên thần của đối phương ý thức thức tỉnh, như vậy địch vô pháp nguyên thần ý thức rất hiển nhiên là bị thương cực nặng. Căn bản không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn khôi phục ý thức cùng tâm linh bắt được liên lạc. Nhưng bây giờ địch vô pháp nguyên thần ý thức hết lần này tới lần khác ngay tại cái này mấu chốt thức tỉnh khôi phục cái này chỉ có thể nói rõ một cái tình huống. Đó chính là địch vô pháp nguyên thần ý thức căn bản cũng không từng bị sáng tạo hết thể đều chỉ là địch vô pháp ngụy trang. Ngươi, ta Long Vương tôn một chữ vừa nói xong, đột nhiên địch vô pháp nguyên thần liền lướt vào tổ khiếu bên trong, đồng thời âm dương nhị thần đồng thời cũng nhảy lên nhập tổ khiếu. Tất cả tổ khiếu bên trong thần nguyên lực lượng đều bị hắn triệt để điều tiết khống chế lên, hình thành một con thần nguyên đại thủ đông nhiên chụp vào tiểu giao long. Làm cản, ta long vương tôn giật nảy cả mình, tồn tại ở giao long hồn ngọc bên trong ý chí bản thể liền muốn hành động. Nhưng mà sau một khắc, đinh một tiếng vang dọn, hỏa hoa bắn tung tóe. Ta long vương cao kiến của bản trí bản thể đột nhiên chấn động hỗn loạn tán loạn, toàn bộ giao long hồn ngọc bên trong thế giới tinh thần đều tại rung động kịch liệt. Giao Long Hồn Ngọc bên trong bảo tồn có đại bộ phận lực lượng Giao Long khí linh càng là phát ra thê lương thế giải. Nguyên lai lại là lúc này, địch vô pháp đã một thanh kéo xuống đeo tại trên cổ Giao Long Hồn Ngọc, hỏa si kiếm từ trong cơ thể nội nhảy lên, lên ra, hung hăng đâm vào Giao Long Hồn Ngọc phía trên. Lần này có thể nói là nói chúng tim đen, trực tiếp liền chúng đích Tà Long Vương Tôn nhược điểm, bóp lấy mệnh mạch chỗ. Lớn mật! Tà Long Vương Tôn nổi giận, muốn điều động tất cả lực lượng phản vệ, nhưng mà địch vô pháp không ra tay thì thôi vừa ra tay chính là mưa to gió lớn mạnh mẽ thế công, căn bản không cho người ta xoay người cơ hội thở dốc. nhưng gặp hỏa si kiếm khóa chặt giao long hồn ngọc về sau tựa như như giỏi trong xương, một đâm phía dưới liền xoay chuyển bay lên không lần nữa mánh đâm, liên tiếp không ngừng. chỉ một thoáng cái này, mảnh hắc ám trống trải trong không gian đỏ sắc quang mang lấp lánh không ngừng, giao long hồn ngọc bị đâm đâm trên không trung không ngừng nhảy vọt, dần dần mặt ngoài đã đản sinh ra cái hố cùng vết rách. ta long vương tôn thanh âm rốt cục bắt đầu để lộ ra bối rối cùng sợ hãi. Dễ vốn dĩ là không lo được khống chế kia tồn lưu tại địch vô pháp tổ khiếu bên trong tiểu giao long triển khai phản kích. Chương 325: Diện mục chân thật. Long núi trong động quật, cơ hồ không có chút nào tia sáng. Một đạo xích sắc lưu quang hiện lên, lại lóe lên vài cái, liền nghe được vài tiếng thanh thúy đinh đường tiếng vang. Chất hắc hát cám lại khôi phục tĩnh mịch, mơ hồ chỉ có cực kỳ nhỏ giọt nước tí tách âm thanh, còn có một người yếu ớt tiếng hít thở. Địch vô pháp thần sắc hở hững mà lênh khốc bàn tay vừa nhấc Hòa Si kiếm liền bay trở về trong tay quay tròn xoay tròn. Hán tổ khiếu bên trong lúc này thần nguyên lực lượng hỗn loạn, bị thôn phệ bộ phận tiểu giao long lực lượng tinh thần đang chậm rãi tiêu hóa bên trong. Dưới chân của hắn lúc này liền dẫm lên một khối mặt ngoài đã là có chút cái hố, nhiều hơn một vết nước ngọc bội. Hỗn, hỗn đản. Ta Long Vương tôn ý chí thanh âm lúc này cực kỳ yếu ớt. Tại địch vô pháp trong tâm linh vang lên. Rất hiển nhiên mới địch vô pháp một trận hung mãnh tàn nhẫn thi công, không phải là thường tổn nửa khối giao long hồn ngọc. Càng là thương tổn đến Tà Long Vương Tôn kia còn sót lại ý chí lực lượng. Mơ hồ trong đó, còn có thể nghe được trong ngọc bội truyền lại vang lên từng tiếng không cam lòng long ngâm. Lao giả." Địch Vô Pháp tầm mắt hơi đả, ánh mắt rơi vào dưới chân trên ngọc bội, ánh mắt băng lãnh, "Ngươi thế mà thật đúng là đối ta ôm lấy ác ý." "Ác ý?" Tà Long Vương Tôn nghe vậy giận cười lên, bản tôn đây chẳng qua là nhất thời xúc động mà thôi, ngược lại là tiểu tử ngươi, thế mà tận lực cẩn giấu đi nguyên thần chân linh, cố ý thăm dò bản tôn. Cái này thật đúng là vượt quá bản tôn dự kiến." Địch Vô Pháp hai mắt nheo lại, ánh mắt lấp lóe nguy hiểm quan mang, "Ta đã sớm phát giác ngươi không đúng, ngươi tự xưng tà lòng vương tôn, tu luyện tà ma bí pháp, như thế nào đúng như ngươi kia tinh thần trong trí nhớ miêu tả như vậy? phóng khoáng thu kịch không có chút nào lòng dạ tâm kế." Từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền cố ý tại thế giới tinh thần tinh thần cửa ải bên trong, thiết kế những cái kia hư ảo tinh thần cảnh tượng. Những cảnh tượng kia hơn phân nửa là thật, nhưng cũng xen lẫn giả. Kia giả Liền là bản thân ngươi tính cách, còn có ngươi rơi vào kết quả như vậy cụ thể nguyên do. Ngươi vị kia đoạn sư đệ rất có thể làm mưu hại ngươi, bất quá ngươi cũng không phải là cái gì loại lương thiện, sở dĩ ngươi muốn giả tạo những này cố sự trải qua, còn có ngươi bản nhân hình tượng, đoán chừng liền là muốn cho chúng ta những này tiếp nhận chuyển thường người, đối ngươi có một cái tốt tiên quyết ấn tượng, đặt thành ngươi một ít mục đích. Ta Long Vương Tôn nghe vậy chầm mặc nửa ngày, mới đột nhiên cười lạnh hai tiếng, cảm khái nói, không sai không sai. Cái này đều chỉ là suy đoán của ngươi, nhưng chỉ cần loại này suy đoán sinh ra, cũng đủ để cho ngươi có lý do bắt đầu để phòng thăm dò bản tôn. Chỉ là bản tôn không nghĩ tới, tiểu tử ngươi thế mà lại to gan như vậy, biết rõ bản tôn khắc thường, còn thuận bản tôn con đường đi, mạo hiểm mạnh mẽ xông tới thời không thông đạo, còn đeo bản tôn đem tà ma bí pháp nhanh như vậy luyện đến cảnh giới tiểu thành, lấy tà ma vương tình cảm hóa nguyên thần ý thức, khiến cho nguyên thần không hiện, mê hoặc bản tôn. Nếu không dẫn sói vào nhà... Lại như thế nào giết sói lột ra. Địch vô pháp lạnh hừ một tiếng. Bất quá nếu không phải siêu vũ lao tổ đốt đốt bức bách, uy hiếp từ đầu đến cuối ở bên, hoàn toàn bất đắc dĩ phía dưới ta không thể không mạo hiểm sông thời không thông đạo. Ta cũng sẽ không cho người cơ hội này. đã biết hiểu ngươi không phải người lương thiện, như vậy ngươi hảo tâm như thế nhiều lần tựa hồ vì ta suy nghĩ. Giật dây ta mạo hiểm sông thời không thông đạo, tất nhiên là có một ít mục đích. Ta liền dứt khoát nhìn xem ngươi đến cùng có tính toán gì. Tốt, rất tốt. Ta Long Vương tôn thanh âm lạnh dần, tiểu tử, được làm vua thua làm giặc, chúng ta người trong Ma Đạo từ trước đến nay lật lọng không từ thủ đoạn, là ngươi cho bản tôn cơ hội, cái này trách không được bản tôn. Bất quá bây giờ đã ngươi đều khôi phục, phát tiết cũng phát tiết, liền như vậy thu tay lại đi. Bản tôn đối ngươi vẫn rất có giá trị, không bằng liền cho ngươi một chút đền bù như thế nào. Ta Long Vương tôn nói xong lời cuối cùng, thanh âm bên trong cũng để lộ ra một tia mê hoặc ý vị. Địch vô pháp mắt sáng lên. Chính là lúc này giống một tiếng long ngâm vang lên lòng bàn chân ngọc bội trong lúc đó quang mang đại tác một đầu so với lúc trước bị địch vô pháp thôn vệ tiểu giao long còn muốn lớn mấy lần giao long dương nhanh múa vuốt vuốt mà ra thế mà tựa như hư hào linh thể thuận địch vô pháp bàn chân trực tiếp chui vào trong cơ thể của hắn mà cơ hồ là đồng thời địch vô pháp bàn chân cũng đột nhiên dùng sức toàn bộ bàn chân làn ra thế mà như phiến chiếc vảy rồng bắn ra thanh vảy màu đen giống như đạo đạo sắc bén lưỡi dao trực tiếp liền dảo phá đế dày Phá xoa tại một nửa hình rồng trên Ngọc bội. Hai người gần như đồng thời động thủ, cũng đều tâm hoài quỷ thai. Một nửa hình rồng ngọc bội mặt ngoài hỏa hoa bắn ra, xông vào địch vô pháp thể nội giao long phát ra thảm liệt gào thét, cuồng bạo hơn lại thế không trở ngại cản phóng tới địch vô pháp tổ khiếu. Địch vô pháp thể nội, từng lớp từng lớp chặn đường quá khứ thần nguyên đều như tuổi khô lạp hủ bị giao long tách ra. Bành! Rất là kiên cố mặt đất đều bị địch vô pháp giấm đạp ra một cái hố to, một nửa hình rồng ngọc đội băng liệt mở càng nhiều vết rách. Lâm vào trong hố, cục đá văng khắp nơi. Cùng lúc đó, Giao Long đã xông vào địch vô pháp tổ khiếu ở trong. Tà Long Vương Tôn Thanh Âm mang theo gào thét cùng nghiêm nghị sắc cơ, "Ngươi đã hướng Tà Ma Vương tinh phát thệ vì bản tôn báo thủ, ngươi còn dám đối bản tôn động thủ?" Lúc này, Giao Long phát ra mãnh liệt mà kinh khủng thần nguyên ba động, dù bởi vì Giao Long hồn ngọc bị công kích mà hình thể hỗn loạn bất ổn, nhưng lại cường hành đến không thể tưởng tượng nổi, càng bởi vì bị Tà Long Vương Tôn ý chí khống chế, ngang ngược phi thường. Cái này giao long khí linh pháp vừa xông vào địch vô pháp tổ khiếu mi tâm, lập tức địch vô pháp liền cảm giác nguyên thần ý thức đều mơ hồ run rẩy. Gần như thập phẩm thần nguyên lực lượng từ giao long thể nội bộc phát. Một cú cường hoành nghi áp, áp bách đến địch vô pháp thần nguyên đều khó mà điều động, âm dương nhị thần đều suýt nữa bị tách ra mở. Trảm. Địch vô pháp cưỡng ép tiến vào ma tâm trạng thái, hai con ngươi sát na đen nhánh tinh mịch, kia chỉ có một tia thanh minh ý thức hạ đạt chỉ lệnh, âm dương nhị thần một tiếng mạo hiểm xông ra tổ khiếu mang theo vô cùng cuồng bạo kiếm sắt bám vào tại hỏa si trên thân kiếm. Vụt. Hư thất phát quang, màu đỏ kiếm quang trong bóng đêm phá lệ xinh đẹp rõ ràng. Hỏa si kiếm đột nhiên đập ra, hung hăng đinh tại mặt đất kia một nửa hình rồng ngọc đội phía trên, cơ hồ đem hết toàn lực, lăng lệ vô song kiếm sắt cùng hừng hực hỏa si kiếm khí hung mãnh bộc phát. Rắc. Vô cùng thanh thúy tiếng vỡ vụng, trong tiếng nổ vang đều lộ ra rất là rõ ràng. Tính chất kiên cố hình rồng ngọc đội bị một kiếm này đinh nát trên mặt đất, triệt để chia năm bảy. À, ta Long Vương tôn ý chi kêu gào hết sức rõ ràng mà không cam lòng, nhưng lại thoáng chốc im bặt mà dừng. Địch vô pháp tổ khiếu bên trong kia bổ nhào hướng nguyên thần ý thức cường hành giao long đột nhiên thân thể cự chiến, sau đó sụp đổ tăng dã, thế mà hóa thành lớn đồng lớn đồng thần nguyên lực lượng tại địch vô pháp tổ khiếu bên trong vỡ bờ. Phúc, địch vô pháp đột nhiên phun ra một ngụm máu, mặt như giấy vàng, lảo đảo hai bước sau nỗ lực đứng vững, chỉ cảm thấy trong lúc nhất thời nào chóng hoa mắt, mi tâm phồng lên kịch liệt đau nhức. Tựa hồ cũng muốn bị một cỗ không ngừng kích động cường hoành thần nguyên lực lượng no bạo. Thần bình ấn. Địch Vô Pháp lên dây cốt tinh thần, kết xuất xỉ vạ thần ấn bên trong thần bình ấn pháp, lấy thần bình ấn thu nhiếp tổ khiếu bên trong hỗn tạp tứ ngược hỗn loạn thần nguyên, đem đại bộ phận thần nguyên lực lượng tiến hành phong ấn. Chương 326: Thế giới áp chế. Địch Vô Pháp không ra tay thì thôi, một khi xuất thủ, tất nhiên là không chút nào thoát ly mang nước, gọn gàng mà linh hoạt xử lý Tà Long Vương Tôn cuối cùng một tia còn sót lại ý chí. Hắn lấy thần bình ấn cưỡng ép phong ấn tràn ngập tại tổ khiếu bên trong giao long khí linh thần nguyên, đem những này thần nguyên cưỡng ép thu nạp ép rút vào một chỗ, tạo thành một viên vàng nóng ánh thần nguyên kết tinh phong tồn tại tổ khiếu bên trong. Cái này nửa đường tự nhiên cũng tạo thành đại lượng thần nguyên tiết ra ngoài tiêu tán, đây là không thể tránh khỏi. Giao long khí linh ẩn chứa thần nguyên lực lượng vốn là đạt đến thập phẩm trình độ, bất quá giao long khí linh là vô pháp cảm ứng dị thứ nguyên câu thông dị thứ nguyên lực lượng, chỉ có thể đơn thuần lấy thần nguyên lực lượng ép chế địch nhân. Đây cũng là tà long vương tôn sau cùng tự vệ át chủ bài. Nhiều như vậy thần nguyên lực lượng tràn ngập tại địch vô pháp tổ khiếu bên trong, suýt nữa đem hắn tổ khiếu cho nó no bạo cũng tiêu tán sông ra không ít. Nhưng đại bộ phận thần nguyên lực lượng vẫn là bị địch vô pháp phong ấn, chuẩn bị lấy ngày sau chậm rãi làm hao mòn luyện hóa. Cứ việc những này bắt nguồn từ người khác thần nguyên lực lượng luyện hóa rất là phiền phức, nếu không loại bỏ trong đó cùng tự thân không phù hợp tạp chất bộ phận, liền ảnh hưởng tự thân căn cơ. Nhưng địch vô pháp cũng là sinh lệnh không kỵ cũng không bài xích bởi vì hắn không giống với người bình thường, tâm linh có thể câu thông đến dị thứ nguyên vũ trụ lôi đình năng lượng, lấy lôi đình năng lượng đến rèn thần có thể nói là làm ít công to, loại bỏ thần nguyên lực lượng bên trong tạp chất căn bản không tính phiền phức, cũng không cần lo lắng sẽ ảnh hưởng tự thân căn cơ, giải quyết tổ khiếu bên trong thần nguyên về sau, địch vô pháp liền lại lần nữa bắt đầu kiểm tra đã vỡ vụn dao long hồn ngọc, xác định chân chính đã không cảm ứng được, tà long vương tôn một tia ý chí còn sót lại, địch vô pháp lại lấy hỏa si kiếm chi lợi đem dao long hồn ngọc mảnh vỡ một chút xíu nghiền nát cái này giao long hồn ngọc đã mất đi giao long khí linh về sau tính chất liền không có lúc mới đầu như vậy không thể phá vỡ địch vô pháp lại phá hủy cũng liền nhẹ nhõm rất nhiều đem tất cả giao long hồn ngọc đều nghiền nát thành phấn địch vô pháp rơi vãi ra mình lại bắt một nửa trong tay để vào trong ví nắp kỹ, lúc này mới bắt đầu dò xét tự thân trước mắt vị trí hoàn cảnh nơi đây hắc ám mà chống chải có thể ngửi được một chút mang theo ở ngớt hủ khí có cây khí tức cùng hơi nước địch vô pháp ánh mắt trong đêm cũng có thể bình thường thấy vật lúc trước lại là sớm đối với chỗ này từng có quan sát, lúc này lại một nhìn kỹ liền biết, hắn cái này xác nhận đặt mình vào tại tòa nào đó núi lòng núi động quật bên trong, cái này động quật khá rộng rãi, hắn túc hạ dưới đất là màu xám đen lạnh lùng đá núi, đắp lên phương núi khe hở nhỏ giọt xuống nước suối nhiễm mà mức đá núi rất là cứng rắn, lấy hắn lực lượng mới thế mà cũng chỉ phá hư rất nhỏ một khối tầng ngoài, thậm chí hỏa si kiếm đi đánh chặt đều cảm giác có cực lớn lực cản, không còn là một đâm chính là sâu không thấy đáy một cái hố. Cái này nếu là tại nhân loại liên bang, hắn quyết định sẽ không chỉ có loại này lực phá hoại, đủ để tỏ rõ lúc này vị trí địa vực đã không phải liên bang chỗ. Bởi vì nơi này trọng lực hoàn cảnh cũng có chỗ khác biệt, áp bách đến địch vô pháp đều cảm giác cực kỳ khó chịu. Hắn nếm thử một quyền đánh ra. Hô. Quyền phong khuấy động. Thế mà còn khó có thể tạo thành cường hành khí tràng phong bạo, không khí khí lưu cũng không giống loài người liên bang lúc như vậy lỏng lẻo, không gian rất vững chắc, chỉ dựa vào nhục thân lực lượng, rất khó đánh ra khí tưởng. Chỉ sợ cái này lạ lâm địa vực thế giới chiều không gian cao hơn nữa, vật chất giới càng thêm ổn định, không gian quy tắc còn có trọng lực lực hốt các loại đều muốn cao hơn nhiều nhân loại liên bang. Địch vô pháp trong lòng đã có đoán trước. Trước đó tà Long Vương Tôn dù chưa nói cho hắn biết thông qua thời gian thông đạo đến một thế giới khác, là đẳng cấp gì văn minh, nhưng nghĩ đến cũng xác nhận không thể so với nhân loại liên bang còn muốn kém cỏi Bất quá địch vô pháp biết được, nơi này cũng không phải là tam hồn tông vị trí tam cấp vũ đạo quốc kình thương quốc. Mà là đã từng Tà Long Vương Tôn đảo vong lúc cuối cùng đứng. Cụ thể như thế nào? Hiện tại Tà Long Vương Tôn cuối cùng một tia ý chí cũng đã bị hắn tiêu diệt, Địch Vô Pháp nếu như tự nhiên cũng không thể nào biết được. Hắn cũng không hối hận, Tà Long Vương Tôn người này âm hiểm xảo trá, vẫn luôn ngụy trang rất khá đang lợi dụng hắn, dạng này một con rắn độc như không giết chết, lấy đối phương kinh nghiệm giang hồ, sớm muộn muốn đem hắn cho đùa chơi chết. Địch Vô Pháp ngẩng đầu lên đi xem đỉnh đầu nơi nào đó. Nơi đó có đầu núi khẽ hở ẩn ẩn phát ra một chút hấp xả lực, tựa như là có gió từ núi khe hở toát ra. Ánh mắt của hắn có thể nhìn thấy kia núi trong khe cho bụi phồng lên, trong bóng tối không gian hơi có chút vẩn mèo, tồn tại một đầu khe hở không gian. Khi thì kia khe hở không gian liền đột nhiên nhảy vọt một chút, có chút hỗn loạn, cũng không ổn định. Xem ra bên kia một chút bố trí cũng coi là lên chút tác dụng. Địch vô pháp thầm nghĩ trong lòng, có thể cảm nhận được chỗ này thời không tọa độ đang dần dần hỗn loạn bên trong chậm rãi sụp đổ. Dạng này trạng thái thời không tọa độ, tự nhiên là không người nào dám tùy ý tiến vào. Mà liên bang bên kia, dù cho Siêu Vũ lao tổ thật muốn tìm hắn gây phiền phức, phát hiện thời không tọa độ, lấy đối phương địa vị chi tôn, chẳng lẽ còn thật mạo hiểm truy giết tới hay sao? Đến tận đây, một mực nguy cơ đang tiềm ẩn đã triệt để giết hết, loại kia thời thời khắc khắc cảm giác cấp bách cũng rời xa, địch vô pháp mới rốt cục xem như đưa khẩu khí. Ánh mắt của hắn chợt khẽ hiện, thần nguyên tràn ra, cùng loại tinh thần xúc tu cảm ứng hướng bốn phương tám hướng. Không gian chung quanh cực kỳ vững chắc, hoàn toàn không giống nhân loại liên bang thời điểm. Thần nguyên lực lượng thẩm thấu hướng bát phương lại tựa như là ở trong nước thẩm thấu, lực cản rất rõ ràng. Ý vị này bây giờ thần nguyên xúc tu phạm vi cảm ứng cũng tất nhiên là muốn giảm bớt rất nhiều. Lạ lắm địa vực, địch vô pháp không dám tùy tiện tản ra thần nguyên lực lượng toàn lực thăm dò cực hạn. Đang tra tìm được một đầu thông hướng lòng núi ngoài hang động gập ghềnh con đường về sau, hắn liền thu thần nguyên. Núi này bên ngoài thế mà còn hình như có người ở lại sinh tồn. Địch vô pháp khe như mày, mới đích thật là cảm ứng được một chút sinh mệnh khí tức, không giống manh thú, ngược lại dường như người. Cũng không biết những người này là tà Long Vương Tôn lúc trước lợi dụng phá giới châu rời đi nảy vực trước đó liền sinh tồn ở đây, vẫn là về sau di chuyển mà đến chiếm cứ núi này địa đầu. Địch vô pháp không làm suy nghĩ nhiều, dọc theo mới điều tra đến gặp gần con đường, hướng ra phía ngoài trèo đi. Viễn siêu liên bang hơn 30 lần trọng lực hoàn cảnh dưới, địch vô pháp còn cũng không phải là 10 phần thích hướng. Mà lại phương thiên địa này bên trong dù ẩn chứa cực kỳ dày đặc năng lượng, lại bởi vì không gian quá mức vững chắc, thế mà cũng không phải quá tốt thu lấy. Đi đến một chút gặp gành đoạn đường chỗ cao, địch vô pháp câu hút tới năng lượng ý đồ trôi nổi bay lên, thế mà còn rất là phí sức. Cái này không phải là thụ ảnh hưởng của trọng lực, càng là bởi vì bây giờ thu lấy tới năng lượng thiên địa rất là yếu kém, lại tạo thành khó mà thời gian dài lơ lửng, cũng chớ nói chi là tùy ý phi hành. Siu Địch vô pháp chỉ bằng vào nhục thân lực lượng bộc phát, nhảy lên nhảy lên cao 4, năm trượng, bàn tay bỗng nhiên chộp vào vách núi nô ra nham thạch bên trên ổn định lại thân hình, sau đó thuận một đầu cực kỳ chật hẹp núi khe hở ra bên ngoài đi. Hắn vận chuyển kết hợp thao thế ma khu cùng yêu ma biến mới sáng lập ra công pháp thôn vệ ma thể, thân thể đột nhiên liền trở nên mơ hồ mấy phần, hóa thành một cái bóng, tại núi trong khe cấp tốc ghé qua, rất nhanh liền ra khỏi núi khe hở. Cái này đương nhiên đó là thôn vệ ảnh ma gen đạt được một loại bản lĩnh có thể khiến cho thân thể tại thời gian nhất định có rút lại thành một đoàn huyết nục tinh hoa, đại bộ phận hình thể hư hóa, làm cho người ta cảm thấy giả tượng tựa như một cái bóng. Chương 327, không biết thế lực. Núi Thanh Khí Lãng ra khỏi lòng núi động quật về sau, ngoại giới đúng là ánh bình minh đầy trời, chim hót hoa nở núi xương ngủ phiêu đãng, tràn ngập đầy một mảnh tươi mát sáng tỏ cảnh tượng. Địch vô pháp khôi phục bản thể, trước mắt hắc ám kiềm chế cảnh tượng giết hết, nhất thời rộng mở trong sáng tâm tình thư sướng. Nhìn nơi xa, Sơn phong đầy sườn núi khắp cốc cổ một mới cây, hiện ra các loại dị trạng, hoặc như dù mở ra, hoặc giống như rồng cuộn quấn. Lại nhìn thấy mây mù như thủy triều từ đằng xa sơn cốc hướng lên bốc lên, mênh ngông như biển, dưới ánh mặt trời khảm viền vàng, có tòa núi cao đỉnh núi tại trong mây mù lập lòe, lại có nhà cửa ngói mái hiên nhà dưới ánh mặt trời lấp lánh, nghiêm nhiên là kiến trúc không ít bộ dáng. Phút chốc, địch vô pháp thần sắc khẽ động, nghe được có người âm thanh tại không xa vang lên, chậm rãi tới gần. Khí cơ cảm ứng bên trên là có hai người, thế mà đều sinh mệnh, khí tức không yếu, có thể so với man thể. hắn thân ảnh khẽ động, vận dụng nhận thuật ẩn bên trong pháp môn thu liêm khí tức, toàn thân khí cơ đều hoàn toàn thu lại, thoáng chốc tiến vào một bên cây rừng núi trong cỏ ấn ấp, không mang theo một điểm phong thanh. thân nguyên cẩn thận lô ra, không bao lâu liền nghe được hai người kia thanh âm càng thêm tới gần. Hai người đều người mặc màu xanh nhạt tơ lụa ngắn bảo, vật trang sức không đồng nhất, eo cuốn la mang đều có lơ lửng một khối hình dạng và cấu tạo giống nhau lệnh bài, lại một người đeo kiếm, một người đeo đao, riêng phần mình lại nắm giữ nhất kỳ, hai mắt sắc bén, tuy là cười cười nói nói, lại đều tinh khí thần tràn trề thỉnh thoảng tuấn sát bắt phương. Địch Vô Pháp dù không lấy ánh mắt đi xem hai người này, vẹn vẹn thần nguyên liền đem hai người hình dạng ăn mặc quan sát đập vào mắt nhìn thật cẩn thận. Hai người kia tay cầm cờ xí bên trên tuyên khắc chi chữ hắn hoàn toàn không biết, nhưng chỉ nhìn hai người cái này diễn xuất cùng một chút trò chuyện cổ quái lời nói. Hắn liền biết hai người là nào đó cái thế lực thành viên, lúc này chính phụ trách thông lệ Tuần Sơn. Bởi vì hắn dù không biết chữ cũng nghe không hiểu đối phương nói, nhưng đã luyện được thần nguyên. Đối phương lời nói biểu đạt ý tứ sớm đã tại trong đại não cấu tứ hoàn thành, yếu ớt sóng điện não tại đại não truyền vang, lại thông qua ánh mắt tiết lộ, bị hắn tùy tiện liền có thể bắt được. Cái gọi là mắt tức cửa sổ tâm hồn. Đối phương cái này trong lòng hai người bất luận cái gì suy nghĩ đăm chiêu, địch vô pháp một nhìn nhãn thần liền biết. Hắn gặp hai người này mặc cổ quái lời nói tối nghĩa nhưng cũng không kỳ quái, mắt thấy hai người càng thêm tới gần, liền chuẩn bị động thủ cầm người, tốt đuổi bắt hai người này để ra nghi vấn ra có quan hệ này phương thế giới một chút tin tức. Nhưng mà liền lại là lúc này, địch vô pháp trong lòng đột nhiên run sợ một hồi, đã nhận ra không hiểu mà đến một trận cảm giác nguy cơ. từng trong lòng của hắn giật mình, đột nhiên liền đã nhận ra nguy cơ nơi phát ra, đồng nhiên thân ảnh khẽ động liền nhảy lên ra bảng đạo Sơn Lâm. Mà cùng lúc đó, Cả hai tên nguyên bản vừa nói vừa cười tuần sơn người lại là đồng thời lớn kêu ra tiếng diễn phần mình mặt lộ vẻ kinh sợ cùng cảnh giác hai người càng là đồng thời liền muốn ném ra trong tay cơ sĩ nhất định phải đánh xuống kia cơ sĩ địch vô pháp như mãnh hổ vọt khe thân hình xông ra giữa không trung trong lòng vừa ra đời một ý nghĩ như vậy Vụ. cơ hồ theo hắn tâm niệm vừa động thời khắc hỏa si kiếm ứng thanh bay ra đi như tia chớp nhất chuyển xoắn một phát một mặt bị quăng lên cơ sĩ liền bị xoắn nát tiêu đốt nhưng mà có khác một lá cờ, lại đúng là bị một người khác không biết vô tình hay là cố ý, thế mà ngang ném ra ngoài bay về phía sau lưng. Đợi cho địch vô pháp nghĩ lại cử động nghiệm đem kia cờ xí đánh xuống thời điểm, kia cờ xí lại là tại ngoài mấy chục thức va chạm lên một viên cô bách, thế mà bành một chút liền nổ nát vụn, dẹt kia bay tán loạn, có lớn đồng lục sát xương mù tẳng ra, rất nhanh liền đem kia cổ bách bao phủ trong đó. phiền phức. Địch vô pháp trong lòng nghiêm nghị, Nhất thời cũng không kịp suy nghĩ hai người này là như thế nào sớm phát phát hiện mình, kia xương mù màu lục tràn ngập ra hắn liền cảm thấy không ổn, thân ảnh đồng thời đã càng đến hai người trước mặt. Dừng lại. Hai người này sắc mặt đại biến, Hector lên tiếng đồng thời rút đao ra kiếm làm bộ muốn kích, trên thân khí thế mạnh mẽ bộc phát, còn muốn phản kháng. An phận một chút cho ta mà. Địch vô pháp song tay vồ một cái, trong hư không đại lượng năng lượng hội tụ, trực tiếp liền đem hai trong tay người đào kiếm quất bay. Hắn hai mắt lăng lệ băng hàn quát khẽ một tiếng, ánh mắt liền tựa như tuyển qua đem hai người này tâm thần hút nhiếp, khiến cho hai người hoảng sợ biểu lộ cứng ngắc ở trên mặt, đồng thời ngây người nguyên địa. Địch Vô Pháp động tác cấp tốc nhanh nhẹn, một tay quảo một cái lên hai người, như như người rơm liền nắm lấy bay lượn mà đi. Tại cái này hơn 30 lần trọng lực hoàn cảnh dưới, đừng nói bay, chính là câu nhiếp năng lượng trôi nổi đều có chút khó khăn, muốn sinh ra cực lớn tiêu hao, tốc độ còn rất là tạm được. Địch Vô Pháp cũng chỉ có nhặt lại tiêu diêu thần hình thân pháp Hán thân pháp triển khai chính là một bước mười trượng, như sơn trung si mị tinh quái, nắm lấy hai cái người sống sờ sờ cũng đi mau như bay. Liên tại thân ảnh bỏ chạy không bao lâu, một đội nhân mã liền vội vàng chạy đến. Đến kia bị xương mù màu lục lượn lở bách thụ chỗ ngừng chân. Một đoàn người tách ra điều tra cảnh vật chung quanh tình huống, lại có hai người tản ra hướng về chung quanh tìm kiếm điều tra. Người đi đường này đều mặc xanh nhạt ngắn bảo, ba tên đóng giữ nguyên địa xem xét cảnh vật chung quanh người lông mày sâu nhăn. Một da đen trung niên nhân nói. Chẳng lẽ là tuyển cơ phái người hạ thủ? Động tác lại nhanh như vậy, phụ trách tuần sát phiến địa vực này chính là Dực Trùng Thiên cùng Tạ Liêu, công phu quyền cước đều không yếu, nhìn chung quanh nơi này đều không có gì đánh nhau vết tích, chẳng lẽ là vừa đối mặt bị bắt. Người này nói xong lời cuối cùng, mình cũng là cảm giác có chút ngạc nhiên, vẻ mặt nghiêm túc. Hai người khác theo thứ tự là một nam một nữ, nam tướng mạo phổ thông, nữ hơi có dung mạo, đều rất cảnh giác đưa tay đặt ở tùy thân binh, khí bên trên cảnh giác bốn phía lúc này nữ tử kia nghe vậy liền mắt sáng lên nói có phải hay không truyền cơ phái người vẫn là hai chuyện nhưng người xuất thủ thế mà có thể không cần tốn nhiều sức cầm nã hai vị sư đệ chỉ sợ không phải là bình thường kinh long cường giả đều không nhất định làm được coi như ngươi ta ba người bây giờ tại đây như người kia lại đến lời này vừa nói ra trung niên nhân cùng phổ thông tướng mạo nam tử cũng hơi biến sắc lập tức đem việc này báo cáo Da đen trung niên nhân bỗng nhiên quay người Trong tay cầm lấy một khối không biết vật gì đồ vật ghé vào bên miệng nói hai câu. Rất nhanh lúc trước chạy ra chia ra siêu tầm bốn người đều cùng nhau trở về. Một đoàn người tụ tập cùng một chỗ thương lượng một hồi, liền lại có tiếng khí thế lẫm nhân cẩm bảo lão giả dâu bạc trắng từ lân cận một ngọn núi đầu chạy vọt mà tới. Lao giả này bên hông một quảng trường tiêu, khí chất cao lạnh nghiêm nghị, thân pháp tuyệt diệu, tại cây cối cảnh cây ở giữa vọt lên xê dịch, ở giữa rừng dây leo ở giữa rung động mà lên, leo núi hoành không. Mấy cái lên xuống trước mắt đến trước mặt mọi người. Liêu Trường lão, cả đám gặp đến lão giả lúc này đều không mình hành lễ. Lão giả làn da đỏ thấm dâu tóc tuyết trắng, ánh mắt như điện quang bốn phía, một chút liền nhìn hướng trên mặt đất nguyên si không động một chút than cho mảnh vụn, không khỏi là tầm mắt hơi đả bình thản nói, cái này trong không khí còn có kiếm khí chưa tiêu, kiếm ý lăng lệ phách tuyệt, hùng hực phi thường, càng ẩn ẩn có chút kiếm sát khí tức. Nói đến kiếm sát, lão giả thần sắc cũng ngưng trọng mấy phần. Hai mắt meo lại lại nhìn về phía một cái phương hướng, lại là lâm vào trầm âm. Phương hướng kia, rõ ràng là địch vô pháp cuối cùng rời đi phương hướng. Lao giả trầm âm nửa ngày ánh mắt lại thu hồi, phất tay áo nói, việc này các ngươi không còn muốn quản, đem nơi này vết tích tiêu hủy, tất cả giải tán đi. Đám người khẽ giật mình, cũng không dám làm trái, lĩnh mệnh mà đi. chương 328, Cửu Lê Vương Triều. Sơn Lâm yên tĩnh, cảnh cô là heo vui chất đống tràn đầy một chỗ, phát ra yên lặng hủ khí Ngẫu nhiên một hai con run run xúc tu men răng giáp sắc tỏa sáng tiểu côn trùng từ hũ lá ở giữa chui ra, liền còn bận rộn hơn lấy đi tìm lấy ăn uống. Đống nhiên một vòng giày đặc bóng đen đánh tới. Hai con tiểu trùng cả kinh liên tục không ngừng bốn vọt, lại là bị bóng đen kia trong nháy mắt chụp xuống. Phúc! Hai con tiểu trùng không thấy, lại là bị một cái quảng xuống người đè rắn chắc, thành thịt nát. Địch vô pháp tiện tay đem hai cái này bị nhiếp tâm thần nhân thả xuống đất, mình lại là du tẩu bốn phía dò xét một phen. Bổ ra cọc gỗ câu hút tới hòn đá, bố trí một cái giản dị che đậy trận pháp. Mặc dù bây giờ vị trí thế giới khác biệt, nhưng thế giới này chúng quy là có sinh linh ẩn chứa năng lượng thế giới, lại thiên địa chung du cách năng lượng thừa số, tại cảm ứng bên trong muốn vượt qua nhân loại liên bang gấp 5-6 lần không thôi. Dạng này cùng loại hoàn cảnh, địch vô pháp kia một thân sở học trận pháp lại là càng có đất dụng võ. Hán xáo trộn chung quanh địa lý cực tử, đo đạc địa thế, bấm đốt ngón tay phong thủy thiên tượng lại câu hút tới một chút năng lượng quanh quần tại cọc gỗ hoặc hòn đá ở giữa hình thành trận cơ, rất nhanh trong rừng liền ảo ào, ào lá cây cuốn lên, cắt đùi lượn vòng, chống giống lên gió. Gió thổi lớn dần, suy diệp phi xa, nhánh cây lay động. Thời gian dần qua ngọn nguồn thế mà bay lên địa khí, đem vùng đất này bao phủ bao trùm. Cái này che đậy trận pháp cũng liền như vậy thành hình, dính đến một chút phong thủy huyền học, mượn phong thủy cực từ biến ảo, che giấu trong đó ẩn nấp sự vật. Địch vô pháp như vậy mới tính yên tâm. Hán từ trước đến nay cảnh giác, từng tại nhân loại liên bang kia quen thuộc địa bàn mà thì cũng thôi đi, lúc này mới tới cái này lạ lấm địa vực, lại tự tay giết chết được dẫn đường tà long vương tôn còn sót lại ý chí, bây giờ đối cái này lạ lấm địa vực có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả, tự nhiên cần phải đề phòng cẩn thận chiếm đa số. Bây giờ có một đạo trận pháp che đậy, địch vô pháp làm chuyện kế tiếp cũng liền buông tay được, không ngờ kia hai tên không biết thế lực đệ tử trên người có cái quái gì có thể hướng ra phía ngoài chuyển ra tin tức, dẫn tới cao thủ hắn lúc này liền trực tiếp đánh ra tử mẫu vương ấn muốn đem hai tên ăn mặc cổ quái thế lực đệ tử trực tiếp khống chế sau đó ép hỏi tin tức tử mẫu vương ấn chi tử ấn đánh ra còn chưa chiếu rọi tại hai người sâu trong tâm linh địch vô pháp liền phát giác được một kia uy hiếp cái này uy hiếp thế mà liền bắt nguồn từ hai tên nho nhỏ man thể cảnh thân thể bên trong địch vô pháp thần sắc cổ quái tâm linh phát giác được cái này hai tâm linh của người ta chỗ sâu thế mà đều đã tồn tại một dấu ấn dấu ấn kia hình thức cổ pháp nhàn nhạt nhàn nhạt, tựa như một loại chữ chuyện, lộ ra ý tứ địch vô pháp lấy tâm linh cảm chi đại khái liền có thể minh ngộ. Linh Nguyệt Tông, địch vô pháp mày nhân lại, trượt lại giãn ra, tán đi tử ấn. Nhìn xem hai tên hôn mê Nguyệt Linh Tông đệ tử im lặng không nói. dấu ấn kia tại hai người này trong tâm linh là ấn. xác nhận này Tông bảo hộ đệ tử một loại thủ đoạn, nhưng không có như con ấn nhưng nhìn trộm tâm linh người thậm chí gián tiếp khống chế người kỳ hiệu, nhưng lại tồn tại một loại cảnh cáo cùng tiêu ký tác dụng. Cái này tác dụng địch vô pháp cũng có thể đại khái phân tích được, đơn giản chính là hắn đánh chết hai người này hoặc là lấy tử ấn cương ép khống chế lại hai người về sau, dấu ấn kia liền cũng sẽ sụp đổ tiêu tán, mà cùng lúc đó, hắn cũng sẽ bởi vậy bị cuốn lên một loại dấu ấn tinh thần tiêu ký. Cái này tiêu ký một khi bị đánh lên, ngày sau trong giang hồ gặp phải Linh Nguyệt Tông Người, vậy dĩ nhiên là cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Địch vô pháp không xác định cái này là cấn tiêu ký đánh lên phía sau là không dễ dàng loại trừ. Bất quá bây giờ đã rõ ràng trong đó môn đạo, hắn đương nhiên sẽ không nhất định phải đần độn đâm đầu vào đi. Đã vô pháp lấy tử ấn khống chế, như vậy đẩy cầu kỳ thứ chỉ thôi miên không giết người, biết một chút mình muốn tin tức thì cũng thôi đi. Mới đến, địch vô pháp cũng cũng không muốn không hiểu gây thù hẳn. Một cái có thể an bài ra hai tên man thể cảnh hảo thủ làm tuần sơn đệ tử thế lực, bất luận nói thế nào, cũng sẽ không là cái gì quả hứng mềm. Lúc này, địch vô pháp một trưởng đánh vào hai người này xương đôi trên huyệt đem hai người tất cả đều chấn động đến một cái giật mình giật mình tỉnh lại. Hai người còn chưa lên tiếng kinh hô, địch vô pháp bắt ra thủ ấn, đã thi triển ra xỉ vạ thần ấn chi mê huyễn mê hoặc thủ đoạn. lấy hắn bây giờ một cái ba thần cũng muốn sắp tương dung cùng nhau kinh long tuyệt đỉnh cao thủ, đối cái này hai tên ngay cả tinh thần ý chí cũng không từng ngưng tụ man thể võ giả mê hoặc thôi miên. Quả nhiên là tay đến cầm nã, đối phương hai người hoàn toàn liền không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Các ngươi nguyệt linh tông sở chỗ thế giới này là đẳng cấp gì văn minh? Không biết. Hai người cùng tiêu lên trả lời. Địch vô pháp sướng sở, nếu mày lại quan sát hai người, xác định xác thực đã đều bị thôi miên. Dưới loại tình huống này, đối phương vậy mà trả lời không biết, vậy xem ra đúng vậy xác thực không biết được. Chẳng lẽ lấy bọn hắn thực lực bây giờ cùng tại Nguyệt Linh Tông thân phận địa vị, còn chưa đủ tư cách biết được thế giới này là đẳng cấp gì văn minh? Địch vô pháp trong lòng nghi hoặc, chợt tiếp tục thôi miên hai người này đặt câu hỏi. Theo hai người chậm rãi thổ lộ. Địch vô pháp cũng liền dần dần từ đối phương trong miệng hai người biết được rất nhiều tình báo hữu dụng tin tức. Nguyên Lai Linh Nguyệt Tông liền là một cái được xưng Cửu Lê Vương Triều trong quốc gia tông môn, dựa theo hai người này thuyết pháp, Cửu Lê Vương Triều chỗ cương vực rộng lớn. Bọn hắn chỗ đọc một chút trên điện từng nói, dù cho ngày đi vạn dặm kỳ lần câu, cũng cần liên tiếp không ngừng chạy hơn nửa năm mới có thể chạy xong toàn bộ cương thổ. Mà tại Cửu Lê Vương Triều cảnh nội, tông môn săn sát, tất cả tông môn đều tại Vương Triều đăng ký có trong hồ sơ. Hàng năm đều hướng vương triều tiến cống, phàm là không tiếp thụ vương triều đã quản, không hướng triều đỉnh tiến cống tông môn, liền đều là tà ma ngoại đạo. Địch vô pháp suy nghĩ đến đây, lại là trong lòng nghiêm nghị, bởi vậy có thể thấy được cái này cựu lê vương triều rất không bình thường. Linh Nguyệt Tông thế lực đến tột cùng cường đại cỡ nào, Địch vô pháp thông qua đối hai người này tra hỏi, cũng biết tất một chút. Mặc dù dính đến Linh Nguyệt Tông một chút bí mật, Địch vô pháp không liền hỏi ra, nếu không đem kinh động hai người này sâu trong tâm linh là gấn gây nên phiền phức nhưng vẹn vẹn một chút đôi câu vài lời cũng đầy đủ khiến người kinh ngạc. Nguyên lai linh nguyệt trong tông giống bọn hắn loại này tự xưng là linh thể cảnh nội môn đệ tử, thế mà liền không còn có trăm người. Tại nội môn đệ tử phía trên còn sắp đặt hoạch tâm đệ tử cùng chân truyền đệ tử, hai loại thân phận cực cao đệ tử thực lực chưa hẳn liền so hai người bọn họ mạnh hơn, nhưng tư chất ngộ tính hoặc là thân gia bối cảnh lại nhất định là phải mạnh hơn hai người. Mà hoạch tâm cùng chân truyền đệ tử số lượng liền có hơn 10 người trong đó lại liền có người chính là kinh long cảnh giới. trừ cái đó ra, linh nguyệt tông còn thêm có chấp sự trưởng lao ba tên, hộ pháp trưởng lao hai tên, truyền công trưởng lao một, tông chủ một vị, thực lực đều đã nhập kinh long. thậm chí người tông chủ kia linh nguyệt lao hổ, thế mà còn tựa hồ là trong giang hồ có ít cao thủ, xếp vào người nào bảng loại hình. tại trong kinh long cảnh cũng là đỉnh tiêm. chỉ bất quá linh nguyệt lao hầu vui không động đậy, yêu thích tiến tĩnh. tại trăm năm trước đem linh nguyệt tông thành lập nơi này về sau, liền thường xuyên ra ngoài dạo chơi. Làm cái vung tay trưởng môn, mọi việc không để ý tới. Dù vậy, cái này Linh Nguyệt Tông cũng vẹn vẹn chỉ là cựu Lê Vương Triều một người trong đó tam lưu nhỏ tông mà thôi, vẹn vẹn so một chút không có thành tiểu giang hồ bang phái muốn mạnh hơn sơ qua, cũng lên không được quá lớn mặt bản. Như vậy đến xem, cựu Lê Vương Triều có thể quản hạt to như vậy cương thổ, khiến cho ngàn tông vạn phái triều cống, không tuân theo người đều gọi tà ma ngoại đạo, bị khu trục đi phương Bắc cẳng tối hoa mạc, phương Nam độc trướng rất cương, phương Tây vô biên đại dương Minh Ông và không được trung thổ phì nhiều cựu châu, có thể thấy được cái này vương triều thế lực cường đại. Địch vô pháp trong lòng đã đối cái này vị trí thế giới có một cái rõ ràng khái niệm, tại kiên kỵ cảm khái sau khi cũng đột nhiên sinh ra rất nhiều phong khoáng hưng phấn cảm xúc. Nguyên bản ở vào nhân loại liên bang thời điểm, hắn đã cơ hội là nhân loại tuyệt đỉnh, con đường phía trước không cách nào có thể theo, nếu không phải tà long vương cao kiến của bạn trí tàn niệm xuất hiện, hắn đến nay đoán chừng còn tại phí thời gian. Nhưng bây giờ đi vào dạng này một cái hùng vĩ mênh mông thế giới, quả nhiên là có loại biển rộng mặc cá bơi cảm giác. chương 329, tiếng tiêu lên. Trong núi độ ẩm không khí cao, dù cho là ngày nắng trói chang cũng khiến người cảm thấy một chút thanh hàn. Địch vô pháp A ra một hơi, đều có thể nhìn thấy sương trắng. Trên mặt đất ngưng kết sương tại ánh mặt trời chiếu xuống hiện ra ánh sáng nhạt, rất nhanh nhưng cũng tàn ra. Hắn sớm đã nóng lạnh bất sâm. Lại đối cái này có thể khiến người bình thường có đến chân tay có có thanh hàn hào không có cảm giác gì, bỏ xuống kia hai tên xui xẻo Linh Nguyệt Tông đệ tử liền xông ra khỏi sơn lâm ở giữa, thi triển Tiêu Diêu thần hành thân pháp bay đi. Cho dù bây giờ ở phương thế giới này đã rất khó rong rổi phi hành, nhưng lấy địch vô pháp tuyệt diệu thân pháp, ngẫu nhiên lại câu hút tới năng lượng khiến cho thân hình ngắn ngủi lơ lửng, cũng mấy cùng tầng trời thấp phi hành không khác, như đại điểu mấy cái lên xuống liền có thể nhảy lên ra bên ngoài hơn 10 trượng một trận phiêu miểu tiếng tiêu lại vào lúc này du dương vang lên, là điệu kỳ quỷ mà chặt chẽ, nghe vào người trong thai giống như ma âm rốt não, thế mà khiến người tâm phiền ý loạn sau khi sinh ra rất nhiều ý niệm. Cái này tiếng tiêu ở trong thế mà liền ẩn chứa cực mạnh tinh thần lây nhiễm, mang theo thôi miên, mê hoặc, mê huyễn hiệu quả. Địch vô pháp đột nhiên thân hình dừng lại, đứng ở một cây mọc cỏ phía trên, đem cưa mọc cỏ dâm đến có chút ốn lượn thành cung, trong ánh mắt rụe mang lớp lóe, đung nhiên nghiêng người nhìn về phía hoang đạo một bên gò nhỏ nhưng gặp kia trên đồi nhỏ một đạo không cao không thấp không mập không ốm thân ảnh tay háo tung bay chầm chậm hạ xuống tới lại là tên người mặc cẩm bào buộc cao quan sắc mặt đỏ thấm râu tóc tuyết trắng lão giả lão giả này cầm tiêu thổi không nói một lời hai mắt liếc nhìn địch vô pháp lúc trận kia trận tiếng tiêu thì càng hiện dày đặc thế mà làn điệu thay đổi mang theo vô hạn ý vui mừng tiếng tiêu cũng không khỏi nhẹ nhàng giả dích địch vô pháp trong đầu không khỏi hiện hiện một màn hình tượng như khuê bên trong nam nữ đảm tình nói đùa Theo tiếng tiêu càng thêm dày đặc, cho người ta hào rắc càng cường liệt, sắc đẹp vào lòng, gọi bất luận cái gì Nam Nhi vô pháp lui lại. Chỉ là tiểu đạo, cũng dám mê hoặc tâm thần ta. Địch vô pháp đột nhiên hết to, trên người có ma khí đột nhiên hiện lên. Mỗi ngày thông qua minh tưởng tà ma vương tình câu thông hấp thu mà đến ma khí bộc phát, chỉ một thoáng kia cố tà ác gầm lánh tính mịch ma vương năng lượng liền đem tất cả huyện tượng xé rách. hắn tiện tay một chỉ điểm ra. Xoẹt tiếng vang. Không khí phát ra rít lên. Một đạo kiếm sát ngưng tụ hỏa si kiếm khí kích xạo phía trước. Kia tiếng tiêu lại là im bặt mà rừng, cho người ta khó chịu không nói ra được cảm giác, khiến động tâm thần của người ta. Lấy địch vô pháp thần nguyên ý chí mạnh, lúc này cũng không nhịn được hơi trầm lại. Chỉ là kiếm sát, không cần phải nói. Người kêu lại là chế dễu lại, đỏ thâm trên khuôn mặt hiện lên cười lạnh. Ngọc tiêu tiện tay điểm tại kích xạ hỏa si kiếm khí bên trên, kiếm khí rót vào tiêu bên trong, lại hóa thành một tiếng bén nhọn âm thanh tiêu điều, trận ngược lại chôn vùi Địch vô pháp nghe được cái này bén nhọn âm thanh tiêu điều, đông cảm giác não hải có chút nhói nhói, trong lòng nghiêm nghị, tay kết thần loa ấn, lập tức lại thành tỉnh mấy phần. Chợt lúc này tay háo tung bay âm thanh tới gần, mấy chục đạo bích ngọc quang mang đâm đến, càng phức tạp có vài chục loại làn điệu không đồng nhất mê người âm luật. Cầm tiêu láo người tiến công mà đến, loại này phối hợp âm luật tinh thần công kích chi pháp, địch vô pháp trên là lần đầu gặp phải. Bất quá lúc này thần loa ấn đã là kết xuất. Loại này âm luật tạo thành tinh thần công kích chi pháp lại liền suy yếu rất nhiều. Mắt thấy mấy chục tiêu quang đâm đến, trực chỉ tự thân mắt, miệng, mũi, hai eo thiên trung rất nhiều yếu hại, địch vô pháp lại không tránh không né. Phốc phốc phốc. Mấy chục tiêu đâm một cái mà qua, địch vô pháp thân ảnh lại giống như như hư ảo. Lão giả đột nhiên khẽ giật mình chợt ngầm kêu không tốt, người này thân pháp tốc độ cư nhiên như thế nhanh chóng, hắn liền muốn quay đầu đi tìm địch vô pháp chân thân thời khắc, trước mặt lại là đột nhiên tối sầm. Nhận thuật ra thiên mạc lão giả hét to toàn thân thế mà phun trào bay lên ra hừng hực ánh lửa đột nhiên thấp người một trường chụp về phía sau lưng ầm ầm mặt đất rung động thế mà bị một trường trưởng phong cày ra rõ ràng khe rãnh trường pháp như kinh lôi lôi hỏa cùng sử dụng kia hừng hực ánh lửa lại là một loại dị thứ nguyên liệt diễm năng lượng nhưng gặp một trường này chợt vỗ sau lưng sát na một thanh nhảy lên ra màu đỏ tiểu kiếm liền đang xào đâm vào này trên lòng bàn tay bị lão già một trường vỗ tại lưỡi kiếm phía cạnh. Cang, hỏa si kiếm bị trực tiếp đánh bay. Đầy trời tấm màn đen cũng đột nhiên nổ tung tiêu tán, lại cũng không gặp địch vô pháp thân ảnh. Ừm. lão giả trong lòng chợt lạnh, chợt cảm thấy trong tay ngọc tiêu truyền đến một cỗ vô cùng cuồng bạo đại lực, không khỏi lại là hoàng hốt. Lại là lúc này, địch vô pháp thân ảnh vẫn tại nguyên chỗ, một chảo liền tóm lấy ngọc tiêu, đồng thời năm ngón tay như hạt mỏ, đánh về phía lão giả mặt. Kinh người kiếm sát nương theo cường hoành cương khí đồng thời bộc phát. Hắn lại là tại mới lấy ảnh ma thủ đoạn hư hóa thân thể, trực tiếp tránh khỏi lão giả mấy chục đạo tiêu quang vật lý thế công, mê hoặc người này, khiến cho tưởng rằng hư ảnh lại lấy nhẫn thuật trướng nhan pháp tại chỉ một thoáng phân loạn này tâm thần người khó mà khóa chặt hắn tự thân khí tức nhất cử kiến công. Một cái hưu tâm, một cái xử trí không kịp đề phòng, địch vô pháp sức mạnh mạnh mẽ bộc phát, khỏe miệng nhè răng cười, khụi tay phát lực, mơ tưởng, lão giả hai mắt bạo lồi quá khẽ bàn tay nên kích hướng địch vô pháp đánh tới năm ngón tay hạt mỏ, bàn tay đột nhiên xích hồng, thế mà phát ra lưu mình nhàm tương khí tức, lại cũng ẩn chứa có một loại sát, chính là dung nham hỏa sát. kiếm sắt cùng hỏa sát va chạm, không khí đều bị đốt cháy đến từ từ vàng, phát ra gây mũi mùi vị. hắc, lao giả trợn mắt tròn xoe, trên thân đột nhiên hỏa diễm năng lượng tăng vọt, hóa thành tráng kiện ngọn lửa, cuốn về phía địch vô pháp. trung quanh mặt đất đều bị cái này bay lên hỏa diễm thiêu đốt đến cháy đen. diệt. Địch vô pháp thần sắc lạnh lùng, một đạo màu tím đen lôi cầu đột nhiên trong tay bên trong bộ phát ầm vang đem ngọn lửa đánh tan, bổ vào tay của lão giả trên cánh tay lan tràn toàn thân. A, lão giả kêu đau, toàn thân cự chiến, cánh tay run lên, kiếm sắt càng là đống nhiên tập thể, một nháy mắt liền ngay cả bị thương nặng. Địch vô pháp mãnh một lần phát lực, trực tiếp liền thừa cơ đem nó trong tay ngọc tiêu đoạt lấy, thân ảnh lóe lên gần sát người này trong lực, một trưởng nhẹ nhàng đóng đi. Ngươi dám? mánh liệt nguy cơ khiến cho lão giả tức thời thanh tỉnh, giận lông mày đứng đấy, co lại bụng đỡ ngực, đồng thời tay phải từ phần eo chui ra, như độc long xuất động, ngón tay cái thế mà phát ra thanh hôi độc tố khí tức, móng tay đen nhánh, đâm về địch vô pháp vô nhẹ nhẹ tới một trường. địch vô pháp mắt sáng lên, co lại trưởng túi người, tránh đi cái này đâm vào một chỉ, đột nhiên triệt thoái phía sau thời điểm một cước quét ra, như thần long bãi vĩ, một cước này càng ẩn chứa cường hành tà ác ma khí, bành, một cước tấn manh vô song. Càng biến chiêu cực nhanh, hung hăng quét vào lão giả song trên đùi. Kết một tiếng vang dọn, lão giả kêu thảm, hai chân đã là gãy xương, thân thể bị trực tiếp rút đến bay ra, như như con quay trên không trung xoay tròn. Tại sắp ngã rơi xuống đất thời điểm, lão giả này lại là phun ra máu tươi, giống giận xong trưởng kề sát đất, hung hăng bắt tại mặt đất, khẽ chống chi hạ thân bay lên, đúng là hai tay thay thế hai chân nhanh chóng bỏ hướng về nơi xa chạy trốn. Còn muốn đi? Địch Vô Pháp niết miệng lên một tia lạnh lùng đường cong. Bước chân đạp mạnh liền vượt qua 10 trượng, Hỏa Si kiếm theo thần nguyên dẫn dắt trong nháy mắt bay tới, bắn về phía lão giả. "Tặc tử ngươi dám?" Đột nhiên, bầu trời mây mù chấn động, có hét dài một tiếng từ xa xa dãy núi ở giữa bộ phát, thanh âm ninh thai nhức óc, thế mà ẩn ẩn như sấm rền hắc hắc. Địch vô pháp thân ảnh trì trệ, trong tâm linh trong nháy mắt liền xuất hiện một đạo cao lớn tốc độ thân ảnh, đồng thời hai mắt trông thấy nơi xa dãy núi ở giữa nhảy vọt mà đến, rất mau thả lớn một điểm đen. Chương 330 Tông phái chi tranh, hét dài một tiếng chấn động phong vân, thanh âm thật sự là xuyên kim nước mây gọi người màng nhĩ đau nhức. Đánh cái già, tới cái trẻ tuổi. Địch vô pháp khỏe miệng nhấc lên một tia lạnh lùng đường cong, sâu trong tâm linh đã hiện ra đối phương thân ảnh, nhưng mà thần nguyên điều khiển hỏa si kiếm lại là tốc độ không giảm trái lại còn tăng. Một tiếng hét thảm từ phía trước truyền đến, Địch vô pháp xa xa liếc qua kia mang theo mãnh liệt âm rít gào gầm thét tới gần tóc đỏ nam tử, thân ảnh lóe lên, mang theo như một làn khói bụi mù cấp tốc, tốc đi xa. hắn lần này thi triển thân pháp, chính là tiêu diêu thần hành bên trong ngay tại chỗ ngày đi tám ngàn dặm, chính là lấy từ lạc thần lăng ba vi bộ ở trong mấy phần ảo diệu. Một khi thi triển, liền thấy bùi mù nổi lên bốn phía, địch vô pháp thân ảnh đã là chớp mắt mà đi, biến mất tại bên ngoài trăm trượng. Bò ảnh! Mặt đất run rẩy, một chút hòn đá nhỏ nhảy cả tương bắn ra. Một đạo cường tráng cường hãn tóc đỏ thân ảnh đến song phương giao chiến tri địa, đem kiên cố bùn đất đều đạp đến dạng nước mở tiếc một đôi xanh dờn đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm mắt địch vô pháp rời đi phương hướng lại nhìn về phía một bên khác tiêu thảm lăn lộn trên mặt đất trọng thương láo giả, hư một tiếng cuối cùng dừng bước không tiếp tục truy đã thấy cái này nhân thân mặc áo tím tướng mạo hung ác hai con ngươi tựa như là mở hộ quan đao nghiêm nghị có thần cầm trong tay hai thanh nổi chống vò kim truy đạp lên mặt đất nặng nề có âm thanh nhanh chân đi hướng lao giả kia thu âm thanh nói liêu trưởng lão thế nào được xưng Liếu trưởng lão lao giả nằm dạp trên mặt đất thở dốc hai cái Tựa như là một đầu chạy đã mệt lão cầu lẻ lươi, nhìn xem mình bộ dáng chật vật, lại là cười khổ hai tiếng từ dưới đất trống lên. Giáp giáp. Hắn bắt lấy hai chân một tách ra một sai, gãy xương bộ vị liền nối liền, nhưng vẫn cũ tạm thời không thể động đậy, ngồi dậy nhìn xem người tới gật đầu nói, nhờ có vương trưởng lão ngươi tới kịp thời. Nếu không ta đầu này mạng già coi như không nằm tại chỗ này, cũng muốn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Hắn nói thần sắc gâm trầm xuống, hồi tưởng mới vừa cùng địch vô pháp chiến đấu. Lại nhìn một chút mình bụng dưới vị trí xé ra kiếm thương, vết thương còn có chút phỏng, trong lòng lại là không khỏi phát lạnh trầm giọng nói, thử nhân đoan chính là vô cùng lợi hại, không những thiện làm như thế một ngụm lăng lệ phi kiếm, lại tinh thông nhiều môn lợi hại võ công, thậm chí tựa hồ đọc lướt qua tinh thần bí kỹ, lao phu bị lừa bịp quá khứ, liền cái nói. Đông! Vương trưởng lão ngồi sổ người xuống, đem một thanh vò kim truy để dưới đất, một bà nhấc lên liếu trưởng lao thân thể, đem nó trực tiếp kháng trên vai sau đó quay đầu liếc mắt mắt nơi xa sơn lâm nào đó cái phương vị ta đã phát ra được kia hai tên nội môn đệ tử liền ở nơi đó sau đó để cho người ta đem bọn hắn lại mang về người này không giống như là tuyển cơ phái người, lại cũng nói không chính xác là kia tuyển cơ phái mời tới ngoại viện, việc này chúng ta còn cần đưa tin cho tông chủ, để hắn lao nhân ra trở về tông môn quyết đoán Vương trưởng lão Thô vừa nói khiêng liếu trưởng Lao thân thể, nắm lên kia hai thanh vỏ kìm truy liền lại là chạy như bay, xê dịch vọt Đảo mắt trèo đèo lội suối biến mất tung tích. Không bao lâu, một cái bóng từ một bên con đường lướt đến, sau đó lóe lên, hiện ra địch vô pháp thân ảnh. Hắn lại là kẻ tài cao gan cũng lớn, phương mới rời đi sau lại không ngờ lặng lẽ trở về, lấy ẩn thuật thu lại khí tức, lại co vào toàn thân sinh mệnh năng lượng thành một đoàn nội hạch, hóa thân thành cái bóng ẩn nút một bên, nghe lén Linh Nguyệt Tông hai người nói chuyện. Truyền cơ phái, liền là 300 dặm bên ngoài mặt khác kia cái tông môn. Địch vô pháp trong lòng suy nghĩ, Chầm ngâm nửa ngày, lại nhìn một chút nơi xa sơ lâm suy nghĩ một chút vẫn là quay người rời đi cái này Linh Nguyệt Tông hiện tại đã biết được sự lợi hại của hắn hắn lại không có giết chết kia hai tên nội môn đệ tử nghĩ đến đối phương cũng hẳn là minh bạch hắn ý tứ cũng sẽ không thật đúng là cắn chặt không thả nếu thật là quan trọng cắn không thả vậy hắn tự nhiên cũng là không e ngại chỉ bất quá mới đến liền bốn phía gây thù hằn, thực sự không phải trí giả cho lấy địch vô pháp là có thể tránh liền tránh tránh không khỏi vậy cũng chỉ có đại sát vừa thông suốt Viễn độn rời đi Linh Nguyệt Tông địa giới ngoài mấy chục dặm, địch vô pháp cũng dần dần thấy được phụ cận dựa vào núi, ở cạnh sông xây lên một chút cổ lao thôn trang. Tại hắn một cái từ nhân loại liên bang loại kia văn minh khoa học kỹ thuật mà đến trong mắt người, những này thôn trang lối kiến trúc còn có công trình, hoàn toàn chính xác cũng là đủ cổ lão. Nhưng gặp khối khối bờ ruộng bên trong có chút nông dân tại lao động, dường như cho lúa mì tới nước lạnh. Lúc này vào đông, cũng là nông dân bận rộn thời điểm, cái gọi là người cần không lười. Mùa đông chính là thời điểm đặt nền móng, năm sau lại không có một cái thu hoạch tốt, đều xem mùa đông đánh cơ sở. Địch vô pháp thấy cảm thấy mới lạ, tại liên bang lúc, nhân công đất cải cây nông nghiệp cơ bản đã rất thưa thớt, đều là máy móc đại quy mô trồng chế tạo. Dưới mắt hắn nhìn thấy những này bận rộn nông dân rất là vất vả cẩn cù, lại người người đều loay hoay điên vui, cũng không vì cuộc sống nghèo khó mà cảm thấy bề bài Hắn nhìn một cái, những này làm nông thân thể chất lại đều không yếu, đặt ở liên bang, kia là trường đoạn tiêu chuẩn tưởng tượng kỳ thật cũng liền thoải mái, hoàn cảnh tạo nên người. Mạnh hơn liên bang hơn 30 lần trọng lực hoàn cảnh dưới, những người này thể chất có thể đạt tới 6-7 đoạn tiêu chuẩn đều xem như kém, làm một hồi việc nhà nông đều phải mệt mỏi nghỉ ngơi một lát. Địch vô pháp ghé qua đi qua sân thôn, gặp phải hai tên nông dân, còn ý đồ đi lên câu thông thu hoạch được một chút tin tức. Nhưng mà cuối cùng lại là bất đắc dĩ phát hiện, những này nông dân đối với ngoại giới tin tức tiếp xúc rất ít, chất pháp mà không có quá nhiều tri thức dự trữ. Địch vô pháp lấy tâm linh mê hoặc hai người câu thông cũng không có được quá nhiều tin tức hữu dụng, liền cũng liền từ bỏ. Hắn xuất hành như quỷ thần, đối với những này sơn thôn nông dân mà nói, đó chính là nhân vật thần tiên, không muốn để cho những người này nhìn thấy hành tung của hắn, như vậy dù cho đi đến trước mặt những người này, những người này cũng đều nhìn không thấy hắn. Đây là tâm linh lực lượng, tâm linh liền có thể thôi miên những này tinh thần ý chí không mạnh người, khiến cái này người sinh ra hào giác. Địch vô pháp sớm đã từ hai tên Linh Nguyệt Tông đệ tử nơi đó biết được, Linh Nguyệt Tông chu bên cạnh số phạm vi trăm dặm, không còn có 10 cái thôn trang. Trong tông một chút ngoại môn làm việc vật đệ tử, đều là từ những này trong thôn trang chọn lựa ra, duy có một ít có tư chất luyện võ đồng thời đạt đến man thể cảnh người, mới có tư cách thông qua khảo nghiệm trở thành nội môn đệ tử. Tại cái này trong phạm vi 300 dặm, không sơn phỉ làm loạn, cũng không manh thu yêu cầm tập kích người, mà 300 dặm bên ngoài lại có cái tuyển hướng cơ phái tới đối lập cũng là một phương thủ hộ thần, che chở có 10 cái thôn trang, lấy những thôn dân này hàng năm cung phụng bổ sung tài nguyên cùng máu mới. đương nhiên, cái này hai đại môn phái cũng sẽ không vẹn vẹn liền ỉ lại mười mấy cái thôn trang sống sót. Địch vô pháp biết cái này hai môn phái tại phụ cận mở phát ra rất nhiều tài nguyên, cái gì mỏ kim loại vật, chăn nuôi yêu cầm các loại, gần đây tựa như cũng bởi vì phát hiện mới một ngụm linh tuyển mà xảy ra tranh chấp. Linh tuyển chính là một loại hội tụ năng lượng thiên địa con suối, sinh ra tại linh tú chi địa. Rất là hiếm thấy. Hai cái tông phái riêng phần mình đều sớm đã trong tay nắm giữ mấy cái linh tuyển địa điểm, gần nhất lại mới đã đản sinh ra một ngụm linh tuyển, tự nhiên liền lại xảy ra tranh chấp. Bất quá địch vô pháp đối hai cái này tông môn tranh chấp lại không có hứng thú gì. Linh tuyển là một cái tông môn cần muốn nắm giữ tài nguyên, đối với hắn cá nhân mà nói lại tính không được cái gì. Bởi vì linh tuyển cũng chỉ đối một chút không vào man thể hoặc là man thể cảnh người có tác dụng lớn, đối với hắn loại này cường giả mà nói, thực sự gà Chương 331: Vĩnh Nhạc Tập. Tại Linh Nguyệt Tông cùng truyền cơ phái giao hội chi địa, còn có một thế lực, Vĩnh Nhạc Tập. Vĩnh Nhạc Tập là một tòa tiểu trấn, xây dựng lưng vào núi, chính là cựu Lê Vương triều hạ thiết gần như hơn vạn tiểu trấn một trong. Tiểu trấn liền ở vào trên quan đạo, là hai phái cùng một chút nơi khác mà đến hành thường cần phải trải qua giao thông đầu mối then chốt vị trí, tuy là sơn thành, nhưng cũng phá lệ phồn thịnh, có thể nói chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ. Địch Vô Pháp dọc theo quan đạo đi vào Vĩnh Nhạc Tập lúc cũng bị cái này cổ trấn đặc thù phong mạo hấp dẫn. Hắn dù sao cũng là kẻ ngoại lai, mới đến, cho dù tâm cảnh cao minh, đối với cái này một cái khác mới lạ thế giới còn là ở vào một cái tin tức tiếp nhận trạng thái, tại rất nhiều sự vật đều lấy thưởng thức ánh mắt đi xem. Theo một chút hành thương đi phiến vào thành, người chung quanh đối với an mặc cổ quái hắn lại là làm như không thấy. Những người bình thường này lực lượng tinh thần không mạnh, căn bản không thể nhận ra cảm giác địch vô pháp tồn tại, tâm linh bị che đậy, cùng địch vô pháp tựa như sinh hoạt tại hai thế giới. Địch vô pháp tạm thời cũng không dung nhập vào cuộc sống của những người này bên trong, như một cái khách qua đường quan sát chung quanh cảnh tượng. Nhưng gặp khách lữ tiểu thương tụ tập, trà lâu tiểu quán sạn cửa hàng săn sát, thậm chí còn có trang trí nội thất hoàng đến có chút bác ánh mắt tiền trang. Địch vô pháp biết được cái này trong chấn, có bộ phận tiểu lâu khách sạn đó là thuộc về hai phái sản nghiệp, mà đổi thành có một bộ phận, như kia bác người nhãn cầu cửu lê tiền trang đó là thuộc về vĩnh nhạc tập quan phe thế lực sản nghiệp cựu lê vương triều hạ thiết cái này vĩnh nhạc tập tiểu chấn cũng không phải bất tại không quản sự mặc dù bởi vì vương triều cương thổ quá mức rộng lớn trung ương tập quyền cũng khó có thể thẩm thấu đến việc nhỏ không đáng kể địa phương nhưng những này tiểu chấn chấn thủ vẫn tay nắm đại quyền đối linh nguyệt tông cùng tuyển ngang cơ phái có giám sát quyền mỗi ngày lễ ngày tết hai phái đối với chấn thủ cùng triều đình cung phụng kia là át không thể thiếu nếu không chính là từ tìm phiến thoái muốn bị coi là tà ma ngoại đạo Triều đình tập diệt Ti cao thủ xuống tới, chính là không thiếu được muốn diện tông bình định hạ chẳng. Địch vô pháp biến ảo cái hình dạng cùng hình thể, lại phối hợp tiến nhà tiệm thợ may, không coi ai ra gì tìm nơi hẻo lánh đổi một thân quần áo. Nhìn nhìn cởi áo mập tay áo, lại khó chịu đoan chính vào đầu, liền tiện tay từ trưởng quỹ trên ngón tay cái gỡ xuống cái ban chỉ cái mình mang bên trên, chợt liền phong độ nhẹ nhàng ra chủ quán. Thẳng đến hắn đi, trưởng quỹ mới giật cả mình hoàn hồn, lại đối phương mới sự tỉnh sớm đã quên mất không còn một mảnh. Địch Vô Pháp hành tẩu tại rộng rãi đá xanh đường đi, vung áo vẩy tay áo, chuyển ban chỉ, một bộ phú gia công tử ca bộ dáng, dáng vẻ tự nhiên đông nhìn tây nhìn. Tinh thần hắn khí cơ thì cảm ứng chung quanh sinh mệnh ba động, phát giác này phương thế giới quả nhiên là người người như rồng, từng cái người đều tố chất thân thể kinh người. Ngẫu nhiên còn có thể gặp một chút man thể cảnh tiêu sư tranh tử thủ vội vàng tiêu đi hướng lựa điểm nghỉ chân, hoặc là một hai tên người mặc nguyệt trang phục màu trắng linh nguyệt tông đệ tử xuất hành, khiến cho trên đường người đi đường trông thấy chẳng lẽ để đi ra tất cung tất kính hiển nhiên linh nguyệt tông tại cái này phương viên mấy trăm dặm vẫn là rất có uy tín đệ tử xuất hành đều là người nhìn với con mắt khác địch vô pháp lên một tòa trang hoàng đến rất có vài phần khí quyển tiểu lâu tuyển một chỗ sát đường vị trí gần cửa sổ ngồi xuống lúc này liền có tiểu nhị tiến lên nhiệt tình cười xoa bản ân cần thăm hỏi khách quan ngài uống trà uống trà địch vô pháp vốn là nghe không hiểu này phương ngôn Nhưng lúc trước thôi miền kia hai tên linh nguyệt tông đệ tử lại là đã xem nơi đây ngôn ngữ học cái bảy tám phần. Với hắn loại này cường giả mà nói, ngôn ngữ chi đạo đều chẳng qua tiểu đạo, tâm hữu linh tê một điểm liền rõ ràng. Tuy ý điểm hai loại thức nhắm, một bình hoa điêu. cải trắng giang đậu mục nát, hấp sông niêm. Điểm đồ ăn sau địch vô pháp liền cách cửa sổ đi xem dưới lầu đường đi muôn hình muôn vẻ người, lỗ thai lại đi nghe cái này trong tiểu lâu một số người nói nhỏ thanh âm, hào khí cười to. Tinh thần hắn khí cơ tản ra, lấy cường hãn linh giác đi cảm giác cái này toàn bộ vĩnh nhạc tập chỉ một thoáng thần nguyên lực lượng liền tựa như là một cái lưới lớn trải rộng ra khuyết tán hướng toàn bộ vĩnh nhạc tập như xúc tu lan tràn lập tức chúng sinh trăm loại khí tức đều dưới đáy lòng rất sống động thương nhân con buôn khí dân nghèo chất phát khí binh sĩ tiểu quan uy nghiêm khí bằng rất nhiều phản ứng trong tim một tòa tọa lạc tại thành bắc trang nghiêm đại trạch hấp dẫn địch vô pháp chú ý không cần đoán liền biết chính là chấn thủ ở lại thâm viện đại trạch cựu lê vương triều Thanh quận trở xuống tiểu chấn chấn thủ đều không được tư xây phủ đệ, đành phải xây trạch viện ở lại. Địch vô pháp thần nguyên lực lượng còn chưa bắn tới kia đại trạch, lại có một câu nghiêm nghị có uy ý chí đột nhiên từ cái này đại trạch chỗ sâu tràn ra. Vị cao nhân nào? Một thanh âm vang ở địch vô pháp tâm linh ở giữa, ý chí đó lại lại muốn dọc theo địch vô pháp thần nguyên lực lượng tìm kiếm mà tới. Tưởng. Địch vô pháp cảm thấy ngoài ý muốn, đối phương cố này tinh thần ý chí cũng không máy liệt, còn chưa ngưng kết xuất thần nguyên nhưng lại cho hắn một loại uy hiếp cảm giác, chạm đến hắn thần nguyên lực lượng không những chưa từng tán đi, lại vẫn thuận thế mà tới. Địch Vô Pháp mắt sáng lên thu hồi thần nguyên, kia tinh thần ý chí liền muốn lại truy tìm, Địch Vô Pháp vừa bấm thủ ấn, thần nguyên lực lượng khoé động đột nhiên tán, như mây mù phiêu miểu không dấu vết. Chỉ một thoáng kia tinh thần ý chí cũng liền đã mất đi truy tung mục tiêu, mờ mịt ở trên không bồi hồi một hồi về sau, lại kinh nghi bất định thu hồi. Trấn thủ chỗ nhà cao cửa rộng bên trong, một tay cầm bút lông trung niên nhân nhíu mày ngừng bút. Ánh mắt hiện lên vẻ kinh nghi, lại nắm lên bên hông một khối ngọc chất phương lệnh, trầm ngâm nửa ngày ngầm nói: mới kia cỗ thần nguyên lực lượng ngược lại là có chút lạ lẫm, cũng không phải là hai phái đăng ký hợp lý bất kỳ một cao thủ nào khí tức, chẳng lẽ có lạ lẫm cường giả đến ta cái này nho nhỏ vĩnh nhạc tập nân á? Hắn hồi tưởng mới ngắn ngủi tinh thần giao phong, trong lòng biết nếu không phải mình cầm trong tay triều đỉnh ban tặng quan lệnh, có triều đỉnh thần ân lực lượng gia trì, mới tất nhiên là muốn bị đối phương dò xét nhập viện đều không tự biết. Vừa nghĩ đến đây. Sắc mặt lập tức khó coi mấy phần. "Người tới?" Trung niên trấn thủ buông xuống bút lông tại sứ bút viết trên đá đỡ, gọi đến ngoài cửa chờ lấy hai tên thân vệ, lập tức người cho bản quan đi nhìn một cái, "Hôm nay vào thành gương mặt lạ có nào? Sau đó trình lên ảnh lưu niệm chân dung." "Vâng." Một thân vệ vội vàng xoay người đi làm. "Khách quan, mang thức ăn lên á." Hai bàn nóng hôi hổi thức nhắm bị trình lên bàn, tượng bùn giá luyện tốt nhất hoa điêu đổ vào trong chén, tiểu sắc trong vắt sáng, mùi rượu mùi thơm nồng ngạt. Địch Vô Pháp khẽ bước vào, cầm lấy đũa kẹp khối đầu hũ nhập miệng. "Khách quan, cái này đầu hũ bằng miệng, còn xin cẩn thận nhóm nháp." Tiểu nhị nhiệt tâm khách khí cười nói. Địch Vô Pháp lườm tiểu nhị một chút, tiểu nhị này không hiểu hồi hộp, bận điệu gượng cười đi ra. Dùng đỡ uống rượu, Địch Vô Pháp tâm tư lại là chập trùng không chừng, nghĩ cùng một ngày này đã phát sinh sự tình, coi là thật giật mình ngượng ngợ, có loại cảm giác không chân thật. Nhưng hắn tâm cảnh cực yên, một sát na khôi phục lại, lại suy tư rất nhiều. Nghĩ đến từ Linh Nguyệt Tông hai tên đệ tử trong miệng biết tin tức, nghĩ đến cùng Linh Nguyệt Tông trưởng lão kia giao thủ trải qua, nghĩ đến mới kia chấn thủ tinh thần ý chí bên trong ẩn chứa kỳ dị lực lượng, nhất thời lại phân tích ra rất nhiều tin tức. Nay phương thế giới chỉ sợ là có thật nhiều ta còn không biết lực lượng, lại tại phương thế giới này, ta thế mà khó mà tiến hành tâm linh hiển hóa. Về phần một chút sát chiêu lực sát thương mặc dù chưa biến, nhưng cũng đối phương thế giới này tạo thành phá hư rất nhỏ. Quả thật là một phương thế giới một loại cảnh giới. Trường 332, ăn bát cơm hoàng gia. Ban đêm, vĩnh nhạc tập trở nên càng thêm phồn hoa rất nhiều, lại là không có cấm đi lại ban đêm, đến giờ hợi nhiều hơn rất nhiều chợ đêm, hoàng đèn lồng giấy sáng lên, huyên náo âm thanh so ban ngày lúc còn muốn lộ ra càng hơn 3 phần. Bất quá lúc này, trong chấn một chút chấn binh cũng so ban ngày còn bận rộn hơn rất nhiều, tại đường đi ngõ hẻm đầu tuần tra, đối một chút khuôn mặt xa lạ tiến hành kiểm tra, ngay ngắn trật tự. Địch Vô Pháp phát giác những này trấn binh trên mu bàn tay đều có vẽ cùng loại hình xăm ký hiệu, hắn đối với cái này cũng không xa lạ gì. Trước đó cùng Linh Nguyệt Tông hai tên tuần sơn đệ tử liên hệ lúc, đối phương hai người sở dĩ có thể sớm phát giác được hắn tồn tại, chính là bởi vì trên thân làn da cũng có vẽ loại này hình xăm ký hiệu. Trên người có loại này hình xăm ký hiệu, phàm là xung quanh xuất hiện thực lực đạt tới kinh long, tinh thần ý chí cường đại người, đều sẽ có cảm ứng, sớm phát giác. Địch Vô Pháp lúc ấy bị phát hiện, chính là bởi vậy. Cho nên mà bây giờ thấy những này trên người có hình xăm ký hiệu chấn binh, cũng liền điệu thấp tránh đi, không muốn kinh động kia lúc trước đã có qua giao phong trấn thủ. Nói cho cùng, cái này vĩnh nhạc tập cũng chỉ là hắn một trong đó đổ đứng mà thôi. Từ linh nguyệt tông đệ tử nơi đó giải được thế giới này sự rộng lớn về sau, địch vô pháp đương nhiên là không muốn tại loại này góc nhỏ một mực nân ná, tự nhiên là muốn đi trước phồn hoa khu vực, cấp độ càng sâu tiếp xúc thế giới này lực lượng hạch tâm, tiến tới cường đại tăng lên chính mình cho nên có thể ít cùng nơi này bản thổ thế lực lên xung đột, hắn liền tận lực phòng ngừa một chút phiền toái. địch vô pháp lén lén lẻn vào đến từ tuyển cơ phái khống chế một cái khách sạn đến vận khách sạn, toàn bộ tiểu trấn liền hai khách sạn, một nhà là tuyển cơ phái sản nghiệp, một nhà là linh nguyệt tông sản nghiệp, cái này cũng đã không phải bí mật gì. địch không cách nào khống chế cái này đến vận khách sạn trưởng quỹ, thoáng lợi dụng một chút thủ đoạn, liền tại khách sạn này phòng trên nghỉ tạm xuống tới. tuy nói thế giới này người người như rồng, tố chất thân thể đều rất mạnh. Nhưng chân chính có thể luyện khí hóa thần, đặt tới kinh long cấp độ kia người, lại là như cũ cực kỳ thưa thớt. Mà phạm là đặt tới cái này tầng thứ, cơ bản cũng sẽ cùng tại tuyển cơ phái cùng Linh Nguyệt Tông trưởng Lão cái kia thân phận địa vị, há lại sẽ tùy tiện ở trong chấn nhỏ liền theo chỗ có thể thấy được. Đây vẫn chỉ là địa phương nhỏ, về phần này phương thế giới càng phồn hoa khu vực, cao thủ số lượng có bao nhiêu, địch vô pháp trước mắt là cũng còn chưa biết. Chẳng qua hiện nay hắn tại cái này nho nhỏ vĩnh nhạc tập lại là đủ để lật tay thành mây trở tay thành mưa. Truyền cơ phái phái xuống đến một cái nhỏ khách sạn nhỏ Trường Quý, kỳ thật cũng chính là một tiềm lực đến cùng càng nội môn đệ tử chuyển thành ngoại vụ chấp sự, thực lực bất quá man thể, bị địch vô pháp lấy thôi miên mê hồn thủ đoạn nghi ngờ tâm thần, cũng liền mơ mơ hồ hồ đem một chút tin tức thổ lộ cho địch vô pháp. Loại này thôi miên mê hồn thủ đoạn tuy chỉ có ngắn hạn hiệu quả, cũng không như tử mẫu vương ấn khống chế sau như vậy bền bỉ cường hiệu, lại thắng đang lặng lẽ y mắng. Không sẽ phá hư cái này tuyển cơ phái môn trong thân thể là gấn khó mà gây nên cao thủ cảnh giác. Theo chúng ta tuyến nhân phản hồi, hôm nay Linh Nguyệt Tông nơi đó hư hư thực thực xảy ra chút mà phiền phức, một tên trưởng lão bị một cái cao thủ thần bí gây thương tích, đây đối với chúng ta tuyển cơ phái mà nói là chuyện tốt, bất quá cao thủ kia lai lịch bí ẩn, chúng ta phái chủ cũng rất kiên kỵ, lo lắng người này là lạ lâm thế lực hướng về phía Linh tuyển mà tới.